lời này đậu hoàng thái hậu lại là một trận cười to đến cuối cùng quả thực là ôm thiên thủy đều không nghĩ buông tay đúng lúc này chờ các cung các phi tần đều tới cấp hoàng thái hậu thỉnh an vừa nghe kia bang nhân tới hoàng thái hậu này mặt đều kéo xuống tới thoạt nhìn là thực không cao hứng bộ dáng kia gì từ thái hoàng thái hậu ốm đau không dậy nổi lúc sau khang hy hạ lệnh sở hữu các phi tần không chuẩn quấy rầy lao tổ tông dưỡng bệnh nếu là thỉnh an chỉ dùng thọ an cung cấp hoàng thái hậu xin cứ tự nhiên bãi cho nên Từ khi đó khởi, Hoàng Hậu mang theo các phi tử đều là tới Thọ An cung Thình An. Vốn dĩ, Hoàng Thái Hậu là cái vui với thanh tĩnh, không gì dã tâm không gì theo đuổi người. Các phi tử không tới thỉnh An, nàng là thật cao hứng, rất vui lòng với tránh quấy dày. Nhưng từ các phi tử tới thỉnh An lúc sau, Hoàng Thái Hậu mỗi lần nhìn thấy những người này, đều là vẻ mặt tức giận tướng, làm người không biết là như thế nào một hồi tử sự. Thiên Thụy suy đoán, có thể là này đó các phi tử trong tối ngoài sáng nói quá toan, một đám ghen tung cho tới hoàng thái hậu, tưởng hoàng thái hậu thuận trị khi tuy rằng quý vì hoàng hậu, nhưng vẫn luôn không được sủng ái, có cái ngàn vạn sủng ái với một thân đồng ngạc phi đệ nặng, có khác những cái đó sinh hoàng tử hoàng nữ các phi tử đối nàng cũng vô lễ kính, làm nàng ghét nhất này đó các phi tử chi gian những cái đó cất giấu chuông hoa đề tài. Quả nhiên, đưa một đám xuyên hoa hoẹ lộc lẫy, tô son điểm phấn, một thân mùi hương phi tử đi theo hoàng hậu vào phòng lúc sau, hoàng thái hậu thân mình đều cường, nâng nâng tay, các ngươi đều không cần đa lễ khó được còn nhớ rõ ta cái này lao thái bà đều ngồi đi hoàng hậu khỏe miệng cứng đờ cảm tạ ân tìm vị trí ngồi xuống nàng phía sau những cái đó các phi tử cũng rửa theo từng người phẩm cấp ngồi xong thiên thụy nhìn hoàng hậu hôm nay một thân minh hoàng phục sức trải tiểu hai thanh đầu trên đầu đeo một chữ như ý nạm thúy bẹ phương lại cắm một chi phượng đầu phun châu trâm trên mặt đánh phấn mặt lại lấy màu đỏ phấn mặt điểm môi đỏ thật là minh diễm hảo phóng đâu thiên thụy đang xem hoàng hậu thái hậu cũng đang xem hoàng hậu Xem nàng trang điểm như vậy xinh đẹp, nhịn không được những mày, kia gì, thiên thủy trong lòng cười thầm, thái hậu năm đó làm hoàng hậu thời điểm, vạn sự không dám xuất đầu, liền xinh đẹp quần áo cũng không dám xuyên, lúc này mới có thể tồn tại đến bây giờ, hoàng hậu như vậy trắng trận táo bạo tới thái hậu trước mặt huyễn, không phải cố ý khiến người chán ghét sao. Cái này hoàng hậu, là thật gờ vẫn là giảng ốc. Thái hậu phiết hoàng hậu liếc mắt một cái, lập tức liền bưng lên gương mặt tươi cười tới cùng đồng quý phi nói chuyện. Đối với Đồng Quý Phi kia thật là như Xuân Phong ấm áp, lời trong lời ngoài đều ở chiếu cố Đồng Quý Phi, Thiên Thụy trộm trận trắng mắt, lời trong lòng, khó trách người đều nói Thái Hậu thích Đồng Quý Phi, thuật nhìn là sự thật, việc này Thiên Thụy cũng biết một chút nguyên nhân. Theo trong Cung lão Nhân nói, năm đó Khang Hy ngạch đường, vị kia Hiếu Khang Trương Hoàng Hậu tuy rằng sinh Khang Hy, tám quá, cũng không phải rất được sủng, cái này Hiếu Khang Trương Hoàng Hậu thực sẽ là người, vì Thảo Hiếu chẳng thích, liền đối đồng dạng khoa nhị thâm xuất thân Hoàng Hậu rất là cung kính chưa từng có một tia chậm chệ quá, cho nên làm thái hậu cho tới bây giờ còn đối họ đồng các phi tử thực hảo đâu. Nay đó bí văn đều là Thiên Thụy từng dọt từng dọt nghe tới, nghe này đó con con vòng sự tình, làm Thiên Thụy trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được trong cung sự tình như vậy phức tạp, quan các phi tử chi gian, hoàng hậu cùng phi tử chi gian, thái hậu cùng phi tử chi gian, thái hoàng thái hậu cùng phi tử hoặc thái hậu chi gian liền có nhiều như vậy tân bí, thật đúng là. Chờ đến mọi người ngồi định rồi, đoàn người xem hoàng hậu mặt mày hớn hở bộ dáng, nhịn không được chính là một trận chua xót, có khen tặng lấy lòng, có chuyện ám thứ, tóm lại, này một phen hàng tuyên qua đi, hoàng hậu mặt liền không phải như vậy đẹp. Thái hậu rất vui lòng chế dễ ước, chỉ là ôm Thiên Thụy, xem cái kia có ca à, Thiên Thụy nhìn, kia một phen hổ động, thật cùng xem tuồng giống nhau, nhìn cũng là cao hứng, này một già một trẻ thiếu chút nữa không cắn bàn hẳng dưa, đoan chén nước trà, hảo hảo bình luận một phen đâu. Liên lúc này, nghe được bên ngoài tiểu thái giám sướng nói. Hoàng thượng giá lâm, tức khắc một phòng phi tần liên quan hoàng hậu lập tức liền ngồi đoan đoan chính chính, một đám mắt nhìn thẳng, đoan trang hào phóng, yêu nhã nhã nhận lịch sự, kia gì kia biến kêu một cái mau, xem thiên thủy trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, không trong chốc lát, Khang Hy cười tiến vào trước cho Thái hậu thỉnh an, hoàng hậu mang theo phi tần cấp Khang Hy thỉnh an, ngồi định rồi lúc sau, Khang Hy lúc này mới cười nói, Hoàng ngạch nương đã nhiều ngày như thế nào, có hay không cái gì muốn ăn tưởng chơi, nói cho nhi tử. Nhi tử cho ngài làm ra. Hôm kia chấm hoàng chẳng nghe, hoàng ngạch nương tựa ngẫu nhiên có không khỏe, chính là hảo. Thái hậu gật đầu, khó được hoàng đế nhớ thương chứ, ta không có việc gì, hảo đâu, hoàng đế quốc sự quan trọng, không cần nhớ hoàng ngạch nương. Nhìn này một phen mẫu tử tử hiếu, thật là làm người đó mắt, thiên thụy nhìn, cảm giác khang hy nhưng thật ra cái rất nặng cảm tình người, tuy rằng nói đi, hoàng thái hậu không phải hắn thân ngạch nương, tan quá, hoàng thái hậu không có thân sinh hài tử năm đó đối khang hi nhưng thật ra thực không tuổi chiếu cố hắn rất nhiều làm khang hi cảm kích trong lòng đăng cơ lúc sau đối hoàng thái hậu vẫn luôn đều thực hiếu thuận tuy rằng nói này hai người tuổi kém không phải rất lớn chính là thật đúng là làm ra mẫu tử dạng tới khang hi mới yếu điểm đầu liền nghe thái hậu lại nói tác bảo thanh sự tỉnh ta cũng nghe nói đứa nhỏ này cũng là cái phúc lớn mạng lớn không ra cái gì đại sự chính là tổ tông phù hộ bất quá thiên thụ đứa nhỏ này có phải hay không làm có điểm quá mức Chúng ta hoàng gia công chúa thanh danh quan trọng, cũng không thể như vậy. Nói chuyện, Thái hậu dừng lại, bất quá, phía sau ý tứ thực rõ ràng, chính là nói thiên thủy quá mức tàn nhẫn độc ác, đối thanh danh không tốt. Thiên thủy héo héo ngồi ở Thái hậu trong lòng ngực, một cái kính nhìn lén Khang Hy, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào phản ứng, nào nghĩ đến. Khang Hy nhưng thật ra thực phụ họ Thái hậu liên tục gật đầu, hoàng ngạch nương giáo hơn chính là, là nhi tử không có quản giáo tốt nha đầu này, trở về lúc sau, nhi tử nhất định hảo, hảo quản giáo nàng Đáng thương, Thái Hậu sờ sờ Thiên Thụy đầu, ta cũng liền như vậy vừa nói, ngươi nhưng không cho làm sợ hải tử, nha đầu cũng không dễ, nói nói là được. Là, Khang Hy không người ứng một câu, rốt cuộc là Hoàng Ngạch Nương suy xét chú đáo, nhi tử không kịp. Nói chuyện, Khang Hy nhìn về phía Thiên Thụy, nha đầu, nghe được Hoàng Thái Thái nói sao, ngươi à, làm việc quá xúc động, như vậy không thể được, vì phạt ngươi, trở về lúc sau viết một thiên văn chương cho chấp nhìn. Là, Thiên Thụy lên tiếng. Lúc sau Triều Khang Hy thẻ lưỡi, ngẩng đầu nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái, thấy Lao Thái Thái đầy mặt tươi cười, trong lòng thực kinh nghi, nhìn chung quanh bốn phía, liền thấy Đồng Quý Phi túi đầu cười thầm, Thiên Thụy cắn răng, việc này, có lẽ chính là Đồng Quý Phi chân ngoài đâu. chương 64 cười phun Công chúa, giấy đều tài hảo, mưa xuân đem mặc cũng ma hảo, công chúa khi nào viết. Thu Phong nhìn vẻ mặt ủ rũ ghé vào cửa sổ Thiên Thụy, khỏe môi mang theo cười nhạt do hỏi. Thiên Thụy ngẩng đầu Nhìn thoáng qua cách đó không xa đã khai ra như cây quạt giống nhau màu đỏ đóa hoa hợp hoa thụ, nhịn không được thở dài, lại cúi đầu nằm sấp xuống, khẽ xuống tay biên một chuỗi hạt châu. Đừng nhìn Thiên thủy hiện tại cả người đều không có tinh thần bộ dáng, nha đầu này trong lòng tiểu nhân lại ở không được tiêu gạo, đi ngươi mũi tàn nhẫn đốt ác, đi ngươi mũi thanh danh, cái nào không biết xấu hổ ở thái hậu trước mặt cho ta mách lẻo, làm ta đã biết, ai đều chiếm không được hảo. Viết Văn Trương, viết ngươi mội Văn Trương a, tỷ chỉ có bốn tuổi, bốn tuổi được không? Viết cái giám văn trường, còn muốn đem Thái Hậu cho cười, nói, Thái Hậu hiểu chữ hắn sao, nghe hiểu được tiếng hắn sao, kia gì, nếu muốn cho tỷ dùng mãn văn hoặc mông văn viết văn trường, còn không bằng làm tỷ đã chết tính đâu. Nói, buổi sáng ở Ninh thọ Cung, Khang Hy liền vì đổ mọi người miệng, làm thiên thủy viết một thiên văn trường, không có yêu cầu đề mục chỉ là nói muốn cho Thái Hậu nhạc thượng một nhạc, kia gì, Thái Hậu thâm cư trong cung, cả đời đều không có cái đại thở dốc thời điểm, vốn dĩ chính là khổ bức trung chiến đấu cơ muốn cho Thái hậu nhạc, thật là cái gian khổ cực kỷ nhiệm vụ A. Cho nên, Thiên Thụy trở về lúc sau giấy và bút mực đều bày biện hảo, nàng lại nhất không nổi tinh thần tới viết. Vương Bạch Ngọc Tây nhỏ nhéo một chút với ma ma cho nàng phụng tiểu tối tiền, Thiên Thụy khổ tư, ngày hôm qua buổi tối khang hy đi thừa càng cung, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là kinh mã sự kiện làm chủ là Hoàng Hậu? Chính là, Thiên Thụy cảm thấy không phải, theo lý thuyết, Hoàng Hậu không có lý do gì đối bọn họ ra tay a. Nếu nói là Vinh Tần Thiên Thụy còn tin. Phải biết rằng, Bảo Thanh cùng Bảo thành đi xuống, Tam ca chính là trưởng tử, liền có tư cách ngồi trên kia đem ghế dựa. Còn nữa, Tam công chúa cùng Thiên Thụy mấy cái nháo túi bụi, nếu nói Vinh Tần không khí, kia quả thực chính là không có khả năng. Nhưng hôm nay xem đồng quý phi bộ dáng, tựa hồ rất có điểm vui sướng khi người gặp họa cảm giác, đồng quý phi lại ở bên trong sắm vai cái dạng gì nhân vật, là quạt gió thêm tuổi một phen, vẫn là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện giờ đồng quý phi vị phân tối cao, nếu hoàng hậu đi xuống, nàng liền có thể là đời kế tiếp hoàng hậu, đến lúc đó, mặc kệ cái nào hoàng tử thượng vị, đều đến tôn nàng vì thái hậu, đồng quý phi muốn nói không nghĩ đem hoàng hậu vướng đi xuống, cũng có chút không có khả. Nàng! Thiên thụy đầu nhỏ tử đều mau tưởng nổ mạnh, vẫn là nghĩ không ra cái một hai ba tới, nhịn không được dùng sức lắc lắc đầu, tâm nói may mắn tỉ đầu cái công chố thai, về sau không cần đối mặt loại này hậu viện phân tranh gì, phải biết rằng... Công chúa chính là có thể chính đại quang minh không cho chính mình lao công nạp tiếp, kia gì, thiên thủy thực may mắn không có mặc thành phi tử, muốn thật như vậy, mỗi ngày tính kế cái này, đề phòng cái kia, còn phải tranh giành tình cảm, nàng cảm thấy. Nàng một ngày đều quá không đi xuống. Miên man suy nghĩ trong chốc lát, thiên thủy thu hồi tinh thần, bắt đầu cân nhắc muốn viết một thiên cái gì văn trương. Lao thái thái thích cái gì? Sự tình gì có thể làm Lao thái thái nhạc thượng một nhạc? Thiên thủy một bên tưởng. Một bên đứng dậy ngồi vào án thư bên cạnh, nhắc tới bút bắt đầu viết lên. Càn thanh cung chung, khang hy phê xong rồi sổ con, đi dạo thủ đoạn, lấy qua ám chít tới nhìn một hồi, nhướng mày châm chọc cười, ruôi tay bưng trà lên tới uống một ngụm, tức khắc ngây dại, quay đầu lại liền hỏi, Lương cửu công, đây là cái gì trà, như thế nào cùng chấm ngày thường uống không quá giống nhau. Lương cửu công không người tiến lên, hoàng thượng, này trà cũng không có đổi quá, bất quá là pha trà thủy thay đổi, là thiên thủy công chúa lấy tới thủy. Làm nô tài nhất định cấp hoàng thượng uống, nói là Khang hi gật đầu, làm khó nàng có tâm, chấm này đó nhi nữ chung, thiên thủy nhất hiếu thuận. Kia gì, hoàng thượng, mãi đây là bất công được không? Lương cửu công trong lòng cười khổ, biết này hái tân giác la ra thật xấu, đời đời đều là như thế này, hắn nếu là cảm thấy một người hảo, kia thật là nhìn người này nào đều hảo. Nếu là cảm thấy một người không tốt, ngẫm lại đều cảm thấy chán ghét, thật thật thương thì muốn nó no sống, hận thì muốn nó no chết. Thiên thủy hôm nay đều làm chút cái gì. Uống xong rồi trà, Khang Hy cảm thấy cả người thoải mái, vốn dĩ phê duyệt tấu chương mà mang đến mệnh nhọc trở thành hư không, thay thế chính là tinh thần đại trướng, hơn nữa cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, hắn liền cảm giác đi, một cái dùng sức đều có thể đánh chết một con trâu. Công chúa ở viết văn chương, tiểu chủ tử vẻ mặt đau khổ, từ sớm ngồi vào vãn, không được viết, không được ném, cũng không biết. Hiện tại viết xong không. Lương Cửu công tiếp tục không chút cầu thả đáp lời, không nói. Nói lên thiên thủy thời điểm, ngự khí là thực ô nhu. Khang Hy gật đầu, đứa nhỏ này là cái có kiên trì, thả nhìn xem đi. Phất tay làm lương cửu công lui ra, Khang Hy nghị am chết thượng viết rõ hôm nay một ngày các cung động thái, cười thâm một hồi, hắn rốt cuộc có chút chỉ vì cái trước mắt, cũng là bảo thành cùng bảo thanh sự tình làm hắn đau lòng sinh khí, mất bình tĩnh, lúc này mới tin những cái đó mặt ngoài điều tra đồ vật, này thâm trình tự lại không có lại đào. Cũng may mắn hắn muốn xem nữ hối lộc thị kinh hoàng thất thố. Muốn hung hăng cha tấn nàng, lúc này mới nghỉ ở thừa càng cung, cũng thấy được sự tình chân tướng. Bất quá, tuy rằng biết nữ hố lộc thị ở kinh mã sự kiện chung bất quá sắm vai một cái tiểu nhân vật, nhưng Khang Hy vẫn là không nghĩ buông tha nàng, từ nữ hố lộc thị vào cung, Khang Hy liền ở nhất nàng, hiện tại không cần lại nhịn, Khang Hy muốn nhìn nàng từ đám mây ngã xuống nước bùng chung. Ha ha, nhìn ám chết kể trên cử người danh cùng chứng cứ, Khang Hy cười lạnh một tiếng, đem ám chết phóng hảo suy tư nên như thế nào xử lý những người này sáng sớm tinh mơ thiên thủy đứng dậy rửa mặt hảo lúc sau một chiếu gương nhịn không được kinh hô ra tiếng kia gì, nàng đêm qua chỉ lo viết văn chương sự tình ngủ quá muộn hôm nay buổi sáng thế nhưng có quần thâm mắt cái kia, nàng không muốn làm quốc bảo ai không có biện pháp thiên thủy thở dài thay đổi thân thiện lục theo mãn vàng nhạt hoa lan hoa văn trang phục phụ nữ mãn thành trải hai điều bím tóc lôi kéo sáu khenh khách mang theo mưa xuân cùng với mama. Cầm viết tốt văn chương đi ninh thọ cùng, nàng đây là cho thái hậu thỉnh an, đồng thời húng hống lao thái thái. Thiên thụy cảm giác chính mình đi chính là tương đối sớm, nào biết, nàng tiến ninh thọ cùng, liền nhìn đến hai bên ngồi chỉnh chỉnh tề tề cung phi nhóm, còn có ngồi ở thái hậu bên cạnh Khang Hy vẻ mặt ý cười. Thiên thụy túi đầu, khẽ cắn môi, cấp Khang Hy cùng thái hậu thỉnh an, lúc này mới không người đem chính mình kia thiên văn chương giao cho Khang Hy trên tay. Khang Hy ngồi ở chỗ kia xem văn chương. Sáu khanh khách bỏ đến thái hậu trên ủi, tiểu thanh nói: "Hoàng thái thái, ngài hôm nay nhất định phải nhạc thượng một nhạc, ngài không biết, tỷ tỷ vì viết này văn chương chính là muốn mà chết, buổi tối đều không ngủ được." Ngài nhìn một cái, vành mắt đều đen. "Đáng thương." Thái hậu mỗi ngày thủy đôi mắt trung quanh sắc thật có một đạo quần thâm mắt, nhịn không được đau lòng lên, đem thiên thủy kéo đến bên người, "Ngươi đứa nhỏ này, quá tâm thật chút, ngươi hoàng a mã bất quá như vậy vừa nói, ngươi chính là viết một chữ, hoàng thái thái cũng là cao hứng, ngươi a." chưa đầu, tổ tôn ba người ghé vào cùng nhau túi đầu nhỏ giọng nói chuyện. Này đâu, Khang Hi một bên xem, một bên bưng lên một ly trà tới uống một ngụm, mới vừa uống xong này khẩu trà, lại nhìn đến một hàng tự, lập tức xì một tiếng, cười đem miệng đầy trà toàn phun tới. Chương 65 đế hậu. Hoàng thượng. Lương Cửu công cả kinh, chạy nhanh qua đi cấp Khang Hi đỡ lưng. Không ý kiến. Khang Hi khoát tay, tiếp tục xem kia văn chương, không hề có để ý tới kia phô trên mặt đất quý báo thảm thượng một vòng về nước. Thái hậu xem Khang Hy như vậy, trong lòng như miêu chảo dường như, thực tưởng nhìn một cái nàng này ngoan cháu gái rốt cuộc viết thiên cái dạng gì văn chương tới, tăng quá. Khang Hy xem nhập thần, Thái hậu cũng ngượng ngùng muốn lại đây xem. Ngồi ở một bên các phi tử cũng là nóng nội a, đều biết Thiên Thụy công chúa thông tuệ, lại căn bản không tin nha đầu này còn tuổi nhỏ liền sẽ viết văn chương, kia gì, ngẫm lại các nàng tự mình, 4 tuổi thời điểm còn ở làm gì, hẳn là còn ở chơi bùn đi. Còn nữa, mãn người không thể so người Hán không có như vậy trung linh dục tú đừng nói nữ nhân nam nhân không biết chữ cũng nhiều lắm đâu liền thiên thụy như vậy lại thông minh có thể viết ra thứ gì tới khang Hy chậm rãi xem xong, khoe miệng hàm chứa cười đối thiên thụy vẫy tay nha đầu lại đây thiên thụy không tình nguyện chậm rãi tạch qua đi mới vừa đi đến khang Hy trước mặt đã bị khang Hy ở chán thượng bắn bài hạ chấm làm ngươi nói bậy làm ngươi lại cổ linh tinh quái làm ngươi hoàng đế thái hậu không vui cực đau lòng nhìn thiên thụy ngươi như thế nào đánh hải tử Hai tử tiểu, chính là viết không hảo cũng là khó tránh khỏi, ngươi bốn tuổi thời điểm. Kia gì? Khang Hy vừa thấy Thái hậu muốn phiên hắn quang vinh sử, chạy nhanh đánh ghế Thái hậu nói, Hoàng Ngạch đường, nhi tử đã biết, nhi tử đây là thật sự lấy nha đầu này không có biện pháp. Liên như vậy một câu, Thái hậu lòng hiếu kỳ càng trọng, Hoàng đế, thiên thủy này rốt cuộc viết chút cái gì, ngươi cũng cho chúng ta niệm niệm. Khang Hy ho khan một tiếng, trên mặt có điểm hồng, xem Thái hậu vẫn luôn nhìn hắn, tuy rằng có điểm không tình nguyện, bất quá Vẫn làm mở miệng thì thầm, như gần xem sử ngẫu nhiên đến, phàm các đời lịch đại vận mệnh quốc gia hương thịnh giả, tất con cháu sung xuê, như Chu Chi Văn Vương, có tử hơn trăm. Phàm vận mệnh quốc gia suy bại giả, tất con cháu không kế, như Hán Đường Chi Mạng, như Minh Chi Thiên Khải. Khang hi niệm chậm, các vị phi tần trung có kêu biết chữ, sớm bị cho cười, táng quá, Thái Hổ không hiểu tiếng Hán, nghe mơ mơ màng màng, không biết này viết chính là có ý tứ gì. Chờ khang hi niệm xong. Thiên thủy mặt đều hồng có thể tích xuất huyết tới, kia gì, thật sự tám không biết xấu hổ lạp, nàng đối cổ văn tạo nghệ không cao, không biết ra được tốt văn chương tới, lại không bằng lòng sao chép đời sau những cái đó danh văn, không làm sao được, đành phải bất cứ giá nào, làm ra như vậy một thiên tới. Hoàng đế, nghiệm xong liền cho ta nói một chút, này viết rốt cuộc là cái gì? Thái hậu truy vấn lên. Khang hy này cũng thật ngượng ngùng à, trứng mắt nhìn thiên Thụy liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, là thiên thủy viết vẫn là làm nàng cấp hoàng ngạch nương rằng đi. Thiên thủy lau một phen hãn, còn không có mở miệng đâu. Tiêu đầu, sáu khanh khách mau ngôn mau ngữ, "Hoàng thái thái, hoàng thái thái." Sáu Nhi nghe hiểu được, sáu Nhi cho ngài nói, "Hảo." Thái hậu nhẹ gật đầu. Sáu khanh khách vặn ngón tay nói, "Tỷ tỷ này văn chương a, chính là nói, nàng nhìn thật nhiều sách sử, minh bạch một đạo lý, chính là các đời lịch đại tạo thành những cái đó quốc phu dân cường, đều là nhiều con nhiều cháu quân vương, giống như là Chu Văn Vương." có hơn một trăm nhi tử đâu cho nên à tỷ tỷ liền rất hy vọng hoàng a mã cũng có thể nhiều sinh nhi tử làm chúng ta đại thanh quốc vận mệnh quốc gia hưng thịnh chờ tương lai à huynh đệ nhiều tỷ tỷ cùng sáu nhi xuất giá lúc sau nhà mẹ để huynh đệ nhiều cũng có cái dựa vào không phải tỷ tỷ nói tương lai nếu nàng gả chồng sau nhà nàng tướng công dám đối với nàng bất kính nàng liền đem các huynh đệ gọi tới kia rất nhiều huynh đệ hướng trước cửa vừa đứng nhiều phong cách tất nhiên đem nàng tướng công ra hư Nếu là nàng tướng công còn dám bất kính, khiến cho các vinh đệ giao hơn hắn, đánh thành cái dạng gì, đều tính tỉ tỉ. Sáu khanh khách còn không có nói xong đâu, Thái Hậu đã cười chịu đựng không nổi, thẳng sở trường điểm thiên thụy, ha ha, cười chết người, ngươi này tiểu nha đầu, đến tột cùng nghĩ như thế nào, phía trước viết đảo vẫn là quốc gia đại nghĩa, làm người còn rất phục ngươi này thiên đại khí cử chỉ, lại nào biết, đều là tư tâm tác quái, ngươi muốn như vậy tưởng, ta coi ngươi ngày sau còn gà hay không phải đi ra ngoài. Thiên Thụy một bĩu môi, Hoàng Thái Thái gả không ra liền gả không ra bái. Thiên Thụy sợ cái gì? Tốt nhất có thể bồi Hoàng Thái Thái cả đời. Ngươi cũng không chế e lệ. Thái hậu cười điểm điểm Thiên Thụy cái chán, lại quay đầu lại đối Khang Hy nói: Hai tử là hảo ý, tưởng đầu ta này lão bà tử một nhạc, trở về không được hung nàng, sợ hai nàng, ta chỉ tìm ngươi tính toán sổ sách. Khang Hy cười ứng, tàn nhẫn chừng mắt nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, lại cùng Thái hậu nói một ít lời nói, này liền cáo tử đi ra ngoài. Thiên Thụy lẽ lưới, không dám cùng Khang Hy cùng nhau đi, đành phải lưu tại Thái Hậu Ninh Thọ cùng chung bồi Thái Hậu nói giỡn, chờ đến người đều đi hết, Thiên Thụy mới cùng sáu khanh khách rời đi Ninh Thọ cung, đi bắc năm sở nhìn bảo thanh, bồi bảo vật trang trí trong chốc lát, lúc này mới hồi cảnh nhân cung. Lại nào biết, Thiên Thụy mới một hồi cảnh nhân cung, liền chờ tới rồi Tiểu Thái dám truyền Khang Hy khẩu dụ, đại khái ý tứ là, Thiên Thụy viết văn chương năng lực quá kém, về sau muốn tiếp tục cố gắng, hảo hảo viết còn nói cái gì làm Thiên Thụy cùng Bảo Thành mỗi ngày buổi tối đều đến Càn Thanh Cung trở, từ Khang Hy tự mình dạy dỗ. Thiên Thụy một phách cái chán, trong lòng ám khổ, nha nha, tỷ mới không vui học những cái đó cổ văn đâu, có thời gian kia, còn không bằng học chút ngoại ngữ gì, ít nhất về sau có thời gian còn có thể ra ngoại quốc nhìn một cái đâu. Khang Hy trở về Càn Thanh Cung, ngắm lại Thiên Thụy viết kia đồ vật, vui vẻ một hồi, lại làm công sự, mang theo lương cửu công lưu một hồi ngự hoa viên. Không chút nào ngoài ý muốn đụng tới mấy cái trang điểm xinh đẹp các phi tần. Trêu một hồi lúc sau, hôm nay liền chậm, ăn qua cơm chiều, tiếp tục bãi giá thừa càn cung, tìm hoàng hậu cái chăn đông thuần nói chuyện phiếm đi. Liên tiếp một cái tháng sau, Khang Hi đảo có 10 ngày qua túc ở thừa càn cung, làm trong cung trong chóng đo chiều gió lập tức xoay hướng, thật nhiều người đều nhịn không được nói thầm một câu, chẳng lẽ hoàng hậu muốn phục sủng sao? Trong cung vô dĩ chính là cái định giàu đạp nghèo địa phương, hảo những người này nhìn hoàng hậu được sủng ái. Đều vội vàng tới định bợ, cũng chỉ có đồng quý phi, vinh tần, huệ tần như vậy hoặc khôn khéo, hoặc là trong cung lão nhân mới ngồi được, chờ ổn. Thiên thủy cũng không hiểu được khang hy đây là chịu cái gì phong, cái kia hoàng hậu lớn lên lại không phải đỉnh xinh đẹp, cũng sẽ không nói chuyện, như thế nào sẽ. Bất quá, này không phải thiên thủy có thể quản sự tình, nàng cũng đơn giản không để ý tới, chỉ là mỗi ngày đều đi bồi bảo thanh, tại đây đương gian, giảng chút chuyện xưa hoặc là một ít chuyện nhỏ dẹ dỗ bảo thanh, bảo thành cùng sáu khánh khách. Bảo Thanh tuổi còn nhỏ, khôi phục thức mau, không có một tháng liền xuống giường tung tăng nghè nhót, thiên thụy xem hắn không rơi xuống tật xấu, cũng là đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, từ đây lúc sau, đãi Bảo Thanh tự cùng người khác bất đồng. Ngày này, Khang Hy buổi tối lại đến thừa càng cùng, Hoàng hậu cười đón đi lên, qua đi giúp Khang Hy thoát bên ngoài áo khoác phục lại làm người ninh lệnh khăn tay cấp Khang Hy lau mặt, hầu hạ rất là chu đáo. Chính là, liền ở quải quần áo thời điểm. Khang Hy trên quần áo quải phiến túi cây quạt liền như vậy bang một tiếng rất tới rồi trên mặt đất, Hoàng hậu sửng sốt một chút, còn chưa nói lời nói, liền phát hiện Khang Hy mặt đen, vẻ mặt tức giận, nhặt lên trên mặt đất cây quạt muốn đi, vừa đi còn một bên nói, Hoàng hậu nếu làm việc như vậy không có thể thống, không bằng đem tài chế quyền lực nhường ra tới, đem vượng ấn giao từ đồng quý phi đi. Hoàng hậu kinh hãi, lập tức cũng mặc kệ cái gì quý củ không quý củ, túng Khang Hy quỳ trên mặt đất liền nói, Hoàng thượng, ta không phải có tâm cây quạt kia chính mình rất đến trên mặt đất. Còn ở thoái thác trách nhiệm sao? Khang Hi quay đầu lại, lạnh lùng cười, phất tay làm bọn nô tài lui ra, lúc này mới lạnh mặt nhìn hoàng hậu, trầm giọng nói, đừng tưởng rằng chấm không biết, Bảo Thanh kế bị thương chính là cùng ngươi có quan hệ, ngươi ở sau lưng dùng thủ đoạn, thật đương chấm là người mù sao? Chương 66 đồng thị thượng vị. Mama, ngươi nói Thiên Thủy công chúa kia Thiên Văn chương rốt cuộc là có ý tứ gì? Cũng không biết vì cái gì, Vinh Tần luôn là nghĩ đến Thiên Thủy kia Thiên Văn chương. Trong lòng thực không yên ổn, này đều hơn một tháng đi qua, còn ở suy tư, nàng tưởng không ra, đơn giản hỏi một chút người khác ý kiến. Nàng phía sau lão mà mà sửng sốt một chút, khổ tư sau một lúc lâu, mới nói, nô tỳ cảm thấy, công chúa đây là ở lấy lòng hoàng thượng cùng Thái Hậu, không nghĩ bởi vì nàng thủy nấu nô tài sự tình làm hoàng thượng cùng Thái Hậu nhớ thương thượng. Nga. Vinh tần tinh thần tỉnh táo, ngươi cẩn thận nói một chút. Công chúa kia văn giữa những hàng chữ đều ở nhắc tới con núi roi, hơn nữa mặc kệ về công về tư đều ở nhắc tới hoàng thượng nhiều con nhiều cháu đối với nàng chỗ tốt nàng lại ám chỉ hoàng thượng cùng thái hậu nàng rất muốn rất nhiều huynh đệ tỷ muội hơn nữa còn sẽ hảo hảo đối đãi chẳng những sẽ không động huynh đệ tỷ muội một lóng tay đầu còn sẽ hảo hảo che chở nương nương ngài biết từ xưa đến nay hoàng gia đối với con nối dõi coi trọng càng đừng nói lao nhân già công chúa này rõ giang nói cho hoàng thượng nàng sẽ không đánh hoàng thượng con nối dõi chủ ý đừng nhìn kia văn chương viết buồn cười Giống như có điểm tính trẻ con, nhưng chính là đứa nhỏ này khí che giấu chân chính mục đích. Lao ma ma từng câu từng chữ phân tích. Vinh Tần gật đầu, ngươi nói chính là, này văn vừa ra, cho dù về sau có cái sự tình gì, nàng cũng có thể thoát sạch sẽ. Đứa nhỏ này, thật thật không đơn giản, ngươi nói một chút, nàng đầu hóc rốt cuộc lại như thế nào lớn lên. Lao ma ma không nói, nàng trong lòng còn minh bạch một khắc điểm, lại không hảo lại đối Vinh Tần nói ra, người khác không biết, này chung có tin tức nơi phát ra người đều biết. Năm ấy trong kinh nháo bệnh thương hẳn, là thiên thủy công chúa lấy ra một ít đồ vật tới khống chế bệnh tình, nói không chừng, vị này công chúa có trị bách bệnh linh đan rượu dự đâu, chẳng phải xem nàng những năm gần đây, chính là một lần ốm đau đều không có đến quá, chẳng những là nàng, chính là thái tử ra cũng vẫn luôn khỏe mạnh. Công chúa rốt cuộc có cái dạng nào thủ đoạn, chỉ sợ hoàng thượng là rõ ràng, ngày ấy công chúa văn trương vừa ra tới, hoàng thượng trong lòng không chừng nghĩ như thế nào, này về sau, vạn nhất hoàng thượng sống số tuổi đại. Sinh những cái đó tiểu hoàng tử nhóm mâu phi quá yếu hoặc là tiểu hoàng tử thân mình không tốt lời nói, không chừng hoàng thượng là có thể làm công chúa dưỡng đâu. Công chúa này tự lời nói đánh phải cho thái tử tìm cánh tay chủ y đứa nhỏ này, một mũi tên không biết mấy điều đâu, thật thật thận trọng đáng sợ. Lao ma ma không khéo, tưởng cũng nhiều, bất quá, có chút lời nói lại không thể đối Vinh Tần giảng nàng tế hít mắt, nhìn xem bởi vì sinh hài tử quá nhiều, đã mất sáng dọi Vinh Tần, nghĩ lại Vinh Tần tuy rằng có thủ đoạn, bất quá. Thủ đoạn lại không quá cao, liền lấy kinh mã sự tỉnh tới nói đi, Vinh Tần không nên ra tay, Tam A Ca có thể hay không trưởng thành còn không biết đâu, nàng này liền nóng nảy, quá thiếu kiên nhẫn. Tại đây không ngừng tiến tân nhân trong thâm cung, liền Vinh Tần như vậy nửa đời, không chừng khi nào sẽ mai một đi đâu. Có phải hay không muốn khác tìm chỗ dựa? Lao ma ma trong lòng khổ tư lên, nếu không phải Vinh Tần nhà mẹ để khống chế nàng người nhà, nàng mới sẽ không giúp đỡ người này đâu, hiện giờ, nhà nàng người cũng chưa nàng cũng không cần phải lại đi theo cái này, sợ là ra không được đầu vinh tần nương nương. còn nữa, năm đó nhân hiếu hoàng hậu tồn tại khi đối nàng vẫn là từng có ân tình, quan điểm này, tựa hồ nàng cũng nên khác đầu minh chủ. Thì thước ở ngoài cửa sổ không được tiêu to, tiêu thiên thủy phiền lòng, không có biện pháp, đành phải trợn mắt nhìn xem bên ngoài đã đại trời đã sáng, ngồi dậy lười nhác vươn vai, lại không ngại bên hông còn có một cái cẳng chân ở bên trên đắp đầu, thiên thủy cười cười, quay đầu nhìn xem đang ngủ say sáu khách khách. Cẩn thận đem nha đầu này chân vặn xuống dưới, lại nhẹ nhàng rời giường, xuyên tiểu dép lê đi ra ngoài, nhẹ gọi, với mama làm người đoàn thủy tới. Không trong chốc lát, môn mở ra, với mama mang theo mấy cái tiểu cung nữ tiến vào, nhìn thấy Thiên Thụy, nhỏ giọng nói, công chúa sao không ngủ thêm chút nữa, đêm qua nhi sáu khanh khách nháo ngài ngủ vãn, sớm nổi lên, không sợ không tinh thần. Thiên Thụy lắc lắc tay, không có việc gì, ta rửa mặt, đi trước bên ngoài chuyển một vòng, chờ lục mội tỉnh lại bãi cơm với mama ma một cái ánh mắt sớm có tiểu cung nữ bưng đựng đầy nước gấm bạc buồn tiến lên quỳ trên mặt đất đôi tay cử buồn hầu hạ thiên thụy rửa mặt thiên thụy một bên rửa mặt một bên hỏi trong cung nhưng có chuyện gì phát sinh nàng này vừa hỏi còn hảo cái kia tin tức nhất linh thông đông tuyết sớm cơ linh trả lời hồi công chúa hôm nay buổi sáng hoàng thượng truyền chỉ nói là hoàng hậu thất nghi làm nàng đóng cửa ăn năn ngừng hoàng hậu trung cung tiến biểu đem phượng ấn giao cho đồng quý phi làm đồng quý phi liệu lý lục cung sự vụ nga Thiên thủy cả kinh, nhứng mày nói, chính là thật sự. Đông tuyết cười cười, nô tỳ hỏi thăm thật thật, giả không được. Thiên thủy rửa mặt, vùng ống tay áo, giữa ngồi ở giường nềm thượng, một tay chống cằm, một tay vê vào áo, không khỏi khổ tư lên, chẳng lẽ nói kinh mã sự kiện thật là hoàng hậu làm chủ, người này như thế nào như vậy tưởng không rõ ràng lắm, đầu hóc rốt cuộc lại như thế nào làm. Bảo thanh không có, đối nàng có chỗ tốt gì. Suy nghĩ trong chốc lát, tưởng không quá minh bạch. Thiên thủy đơn giản cũng liền không hề suy nghĩ, từ trên giường đứng dậy, mang theo hai cái tiểu cung nữ đi ra ngoài chuyển động đi, chờ nàng trở lại thời điểm, sáu khanh khách tỉnh, với ma ma liền làm người mau mau bày cơm, hầu hạ này hai cái tiểu chủ tử dùng đồ ăn sáng. Tỉ tỉ, sáu nhi nghe nói, hướng gió thay đổi. Sáu khanh khách một bên uống cháo, một bên cười do hỏi, hoàng hậu bị cấm túc, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Thụy ngẩng đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sáu khanh khách, đâu ra như vậy nhiều sự tình ăn ngươi cầm đi. Nói chuyện, gấp một chiếc đũa rau trộn rong biển ti phong tới 6 khanh khách trong chén, chạy nhanh ăn, này đó rong biển ti cần thiết ăn xong, bằng không. 6 khanh khách nhìn bầu trời thủy liệt miệng uy hiếp nàng, tối đầu không tình nguyện ăn xong rồi rong biển ti. Này rong biển ti vẫn là thiên thủy nhìn đến thanh triều không có thêm điển muối lúc sau tìm Khang Hy, chết ma ngạnh ma làm Khang Hy đồng ý cho nàng lộng rong biển ti tới ăn, đồng thời cũng nhắc nhở Khang Hy muốn ăn nhiều một chút, từ thiên thủy bắt đầu ăn khởi rong biển lúc sau. Trong cung các chủ tử cũng đi theo học, đại đa số chủ tử đều dùng lên. Sáu khanh khách không mừng rong biển hương vị, không quá yêu ăn, thiên thủy mỗi lần đều uy hiếp nàng mới dùng một chút, làm cho thiên thủy cũng không có biện pháp. Hôm nay xem sáu khanh khách ăn không ít, nhưng thật ra cao hứng lên, thừa dịp sáu khanh khách không chú ý, lại chọn một chiếc đũa phóng tới nàng trong chén. Sáu khanh khách đang nghị sự tình, thật không có nhìn đến, toàn nhét vào trong miệng đi. Chờ đến này hai người ăn cơm, thu thập sạch sẽ, thiên thủy sáu khanh khách học nữ hồng, bọn nô tài cũng ai bận việc nấy, toàn bộ cảnh nhân cung nhưng thật ra an tĩnh tưởng hòa lên. buổi sáng đông tây lục cung là bận rộn, các cung chủ tử đứng dậy, bọn nô tài vội vàng hầu hạ, các chủ tử hướng trong cung đại bộ thỉnh an, nơi nơi có thể thấy được y lý hương tấn ảnh. liên nay một mảnh bận rộn chung, thừa càn cung hiện ra một mảnh suy bại khí tự tới, hoàng hậu ngồi ở phòng ngủ trên ghế quý phi, vẻ mặt đau thương, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, hoàng thượng vì cái gì không tin ta? ta ta muốn hướng thái tử cùng thiên thụy dùng chút thủ đoạn, chính là ta căn bản chưa kịp sử dụng đâu, bọn họ liền có chuyện kia, không phải ta làm, thật không phải ta làm. hoàng thượng, hoàng thượng, nương nương, hoàng hậu nãi ma ma triệu ma ma ôm chặt hoàng hậu, trong mắt cũng hàm chứa nước mắt, nô tỳ số khổ nương nương, này nhưng như thế nào cho phải? nương nương vừa ra cung liền không được sủng ái, chịu khổ nhiều năm như vậy, rốt cuộc tọa chấn trung cung, lại, hoàng thượng thật thật nhẫn tâm a, triệu ma ma. Hoàng hậu lau một phen nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Mama, ngươi nói, là cái nào ở bổn cung sau lưng đả quỷ? Bổn cung tuy rằng không biết là cái nào hạ độc thủ yếu hại thái tử, chính là, bổn cung lại biết, bổn cung bị người hãm hại, nếu là làm bổn cung biết là cái nào, bổn cung tất không tốt bãi làm hưu. Chương 67 Ô nhã thị, Đức phi. Hiện giờ hoàng hậu tựa như một đóa hoa mất thủy phân giống nhau, đã không có từ trước kia phân nhan sắc, cũng không có nguyên lai như vậy cao lòng dạ. Nương nương, ngài đừng khổ sở. Rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng thượng vì cái gì triệu Mama không biết nên như thế nào khuyên giải Hoàng hậu. Rốt cuộc, đêm qua Hoàng thượng xử phạt Hoàng hậu thời điểm. Bọn họ này đó làm nô tài căn bản không có nhìn đến, không hiểu được Hoàng thượng vì cái gì mà không thích Hoàng hậu. Vì cái gì? Hoàng hậu cười lạnh, còn có thể là vì cái gì? Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do? Quay đầu lại, Hoàng hậu nhìn về phía chính mình vị này lại Mama, Mama, ngươi biết không? Hoàng thượng không phải nhất quảng cáo dùm Ben Nhân Hiếu sao? nhưng ngươi nhìn xem hắn đều làm chút cái gì hiếu hắn nào điểm hiếu hắn là như thế nào đối lao tổ tông lao tổ tông hiện tại tương đương giam cầm. nhân hắn đối bọn nô tài nhưng thật ra rất nhân nghĩa kia tạo ra, ngụy ra, lý ra những cái đó bọn nô tài hắn đều là như thế nào đối đãi ta bất quá một cái không cẩn thận lộng rất hắn cây quạt liền như vậy quát lớn với ta ngày thường đó là cái nho nhỏ thị nữ lộng rất đồ vật của hắn cũng không có thấy như vậy quá ừ, còn không phải xem ta không vừa mắt Từ ta tiến cung sau Hoàng hậu càng nói càng là kịch liệt Thanh âm cũng càng thêm lớn dọa triệu ma ma chạy nhanh che lại hoàng hậu miệng Ai ra, ta chủ tử a, Ngài nói nhỏ chút, ngài như vậy Còn muốn hay không này mạng nhỏ Ta đều đã như vậy, lưu chữ mệnh còn có tác dụng gì Hoàng hậu cực nản lòng nói một câu ngẫm lại ngày hôm qua ban đêm Khang Hy cùng nàng giảng nói Hoàng hậu chính là một trận trái tim băng giá Sao lại có thể như vậy Sao lại có thể Nàng tâm tâm niệm nhậm người Toàn tâm toàn ý kính nãi người, thế nhưng đối nàng chán ghét đến loại trình độ này, làm nàng sao mà chịu nổi. Ngày hôm qua ban đêm, hoàng hậu lộng rất khang hi cây quạt, bị khang hi một hồi quở trách lúc sau, liền đem bọn nô tài đuổi đi ra ngoài, trong phòng chỉ để lại hai người, khang hi trực tiếp liền nói: "Đừng tưởng rằng ngươi đối thiên thủy cùng bảo thành rối tay chấm liền không biết, này trong cùng còn có cái gì có thể giấu đến quá chểm." Hoàng hậu lúc ấy liền ngốc rớt, qua đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh lắc đầu phủ nhận: "Hoàng thượng, không phải" Không phải ta, kinh mã sự tình không phải ta an bài. Chấm chưa nói là kinh mã sự kiện. Khang Hy cười khẽ lên, kinh mã phía trước đâu? Cảnh nhân cung có chứa bệnh đậu mùa vi chăn là chuyện như thế nào? Rút khánh cung có chứa độc dược hương liệu là chuyện như thế nào? Đừng tưởng rằng chấm là người mù kẻ điếc. A, Hoàng hậu hoảng sợ lên, toàn bộ thân mình đều xúc thành một đoàn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Khang Hy thai mắt thế nhưng như vậy đông đảo. Chỉ sợ nàng này thừa cản cung liền có Khang Hy thai mắt đi. Suy nghĩ một chút, Hoàng hậu thật là rất kính nể Khang Hy, phải biết rằng, nàng trong tay những người đó nhưng đều là năm đó ngao bái cùng nàng phụ thân át tất long tự mình chọn lựa ra tới, những người này năng lực cùng trung tâm nàng vẫn là tin tưởng, cứ như vậy, nàng những cái đó thủ đoạn nhỏ cũng bị Khang Hy cấp đã biết, Khang Hy tâm kê có bao nhiêu sâu đã lại rõ ràng bất quá đâu. Hoàng thượng, Hoàng thượng, ta, Hoàng thượng thứ tội, Hoàng hậu bất đắc dĩ, Khang Hy nếu sách ra tới, cũng đã có nguyên vẹn chứng cứ nàng không thừa nhận cũng là không được thứ tội. Khang hy một chân đem hoàng hậu đá văng ra, ngươi muốn chấm như thế nào thứ tội? Ngươi muốn hại chấm con cái, chấm như thế nào bao dung ngươi loại này độc phụ? Ngươi vô con cái, lại quý vì hoàng hậu, mặc kệ như thế nào, đều là mẹ cả, lại còn như vậy ngoan độc đi hại ấu tiểu hải tử, ngươi nỡ lòng nào? Khang hy khí cực, càng xem quỷ gối trước mắt cả người phát run hoàng hậu càng là trước mắt, thật muốn một đao chém nàng, tăng quá, đây là hoàng hậu, lại có như vậy thân ra bối cảnh. Không thể giết, không thể phế, thật đúng là Làm người buồn bực a. Hoàng hậu trong lòng đau xót Không nghĩ tới Khang Hy lại là như vậy rằng nàng Đau lòng tới cực điểm Cũng đã quên sợ hãi, đột nhiên ngẩng đầu Thẳng lăng lăng nhìn Khang Hy Hoàng thượng, nếu nói ngon độc Này trong cung cái nào nữ nhân không tàn nhẫn không độc Kinh mã sự kiện là cái nào làm chủ Hoàng thượng Trong lòng hiểu rõ Lại vì sao không đi tìm kia làm chủ người Thế nhưng chạy đến ta nơi này tới si hơi Còn có, đã qua đời tiên Hoàng hậu liền như vậy lương thiện sao? Nếu không phải nàng, ta như thế nào sẽ không thể sinh dục. Nàng đối ta sở làm, ta ngày ngày đêm đêm ghi tạc trái tim, không có nhất thời nửa khắc quên. Đáng tiếc chính là, nàng sớm đi, ta muốn báo thủ cũng chưa cơ hội, không làm sao được, ta mới có thể đối nàng con cái xuống tay, ta cũng muốn làm nàng. Lưu không dưới một chút huyết mạch. Hoàng hậu một bên giảng, một bên cơ chân múa tay lên, mấy năm nay áp lực sinh hoạt làm nàng tâm lý có điểm biến thái lên, hiện tại được đến một kia phát tán cơ hội, thế nhưng chẳng nếu điên cuồng. Khang Hi lắc đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng hậu, hách xá ly không có đối với ngươi hạ qua tay, đối với ngươi xuống tay chính là trẫm. Đã ở điên cười Hoàng hậu ếch một tiếng dừng lại tiếng cười, không dám tin tưởng nhìn Khang Hi, cái gì? Ha ha, hoàng thượng, đừng nói cười, ngài, ngài như thế nào sẽ? Khang Hi đột nhiên đứng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, ở trong phòng đi rồi vài vòng, như thế nào sẽ không, lấy thân phận của ngươi, còn có chấm ngay lúc đó tình cảnh, chấm sao có thể làm ngươi mang thai sinh con? đành phải cho ngươi hạ tuyệt dục dược, chấm không nghĩ muốn ngươi hài tử. Hoàng hậu ngạc nhiên bằng đầu, nhìn Khang Hi hảo sau một lúc lâu, lúc này mới tin, bất quá, không quá một lát, lại nở nụ cười, cũng đúng vậy, là ta ngu, ta cái gì thân phận, như thế nào sẽ triệu hoàng thượng đại thấy, này trong cung có rất nhiều có thể vì hoàng thượng sinh nhi dục nữ, lại sao lại thiếu ta này một cái. Giảng lời nói, hoàng hậu trong lòng một kia không cam lòng, một kia oán trách. Hoàng hậu nghĩ đến nàng kia thân phận, Át Tất Long nữ nhi Lúc trước át tất long chính là kia tưởng đầu thảo nhân vật, nơi nào cường ngạnh hướng nơi nào đảo, càng là dầu cao vạn kim, hoặc không buông tay, Khang Hy nhất định là ghi hận hắn. Hơn nữa, nàng trừ bỏ là át tất long nữ nhi ngoại, vẫn là ngao bái nghĩa nữ, ngao bái tưởng đem nhà mình thân sinh nữ nhi đưa vào trong cung. Chính là, Khang Hy không có khả năng làm hắn nữ nhi vào cung, hai người rằng co thật lâu, cuối cùng, đều thối lui một bước, đành phải làm nàng cái này nghĩa nữ vào cung. Nói vậy, từ nàng vừa vào cung bắt đầu liền chú định là cái bi kỳ đi nếu là ngao bài thắng nàng cái này hoàng đế phi tử cũng là không nhận người đã thấy không phải khô lão cả đời đó là tuân thắng mà khang hi thắng nàng cũng đến không được hảo ngao thiếu bảo nghĩa nữ cái này thân phận sẽ đi theo nàng cả đời làm khang hi cái này ái hận rõ ràng cực kỳ người cả đời nhắc tới nàng tới đều là nghiến răng nghiến lợi Hưởng phí nàng một khối tình si a hoàng hậu suy nghĩ cẩn thận lại vẫn là không bỏ xuống được ha ha cười một trận lúc này mới một cái đầu cắn đi xuống Ta hiểu được, hoàng thượng tưởng như thế nào xử trí, liền như thế nào xử trí đi. Khang Hy trọng hừ một tiếng, không hề xem hoàng hậu liếc mắt một cái, vẫy vây tay háo liền đi, hoàng hậu lập tức sủi lơ trên mặt đất, trên người không có một tia sức lực. Nghĩ đến ngày hôm qua tình hình, hoàng hậu lại cười một trận, vẫy lui triệu mama, đem đầu trượng ở gối thượng, con khóc lớn lên. Thừa càng cung như thế tình hình, cảnh nhân cung lại là một mảnh cười vui, bảo thanh có thể xuống đất hành tẩu ở Bắc Nam sở nghẹn hơn một tháng đứa nhỏ này cũng nghẹn hỏng rồi làm người vội vàng nâng tiểu đem hắn nâng tới rồi cảnh nhân cung Thiên Thụy cùng sáu khanh khách thấy Bảo Thanh vẫn luôn đều ở vây quanh hắn chuyển càng là nói dỡn đầu hắn vui vẻ Bảo Thanh hơn một tháng cũng thực khổ bức hiện tại bị hai cái muội muội đùa với không khỏi vui vẻ ra mặt đang ở huynh muội ba người vừa nói vừa cười thời điểm liền nghe bên ngoài tiểu thái dám hô một tiếng công chúa đồng chủ tử phái người cho ngài mang đồ tới vào đi Thiên Thụy lập tức nhìn cười làm người vén rèm thả người tiến vào. Vừa nhấc đầu, Thiên Thụy liền thấy một cái ăn mặc thẹn lục sền sám, trải một cái đen nhánh bím tóc, chỉ ở biện hệ dễ đeo một đóa màu đỏ thông thảo hoa nhung cung nữ đi đến. Nay cung nữ thức tha thức tha, hành động như gió bai dương liễu, càng kiêm lớn lên cực văn nhã, nhã nhã nhận lịch sự, thoạt nhìn khiến cho người thực thư thái, nàng tiến vào lúc sau, trước là được lễ, mở miệng nói, "Công chúa, chủ tử làm nô tỳ đưa tới Tô Châu mới cống thượng theo phẩm cùng quên xa, cấp công chúa chế vài món bộ đồ mới." cái này cung nữ nói chuyện thanh âm cũng thực ngọt thanh, đọc từng chữ càng là rõ ràng, làm người vừa nghe trong lòng liền như một ôn thanh tuyển chạy qua, rất là thoải mái thanh tân. Thiên thụy xem này cung nữ dung mạo khí độ còn có lời nói cử chỉ, trước không cân nhắc đồng quý phi ý đồ, liền cảm thấy đi, cái này cung nữ không bình thường, mở miệng hỏi, nga, như vậy à, ta đã biết, ngươi khởi đi, đúng rồi, ngươi kêu gì, như thế nào phía trước ta chưa thấy qua ngươi. Cung nữ cười khẽ một chút, nô tỳ ôn nhã thị mới tiểu tuyển tiến cung không lâu, công chúa là chưa thấy qua. Ô nhã thị, lại là xuất từ đồng quý phi trong cung, lập tức, thiên thủy liền rất là ngạc nhiên đâu, thầm nghĩ, hay là đây là sau lại kia đại danh đỉnh đỉnh đức phi, không khỏi lại là nhìn kỹ lên. Chương 68 tin vẫn là không tin. Ô nhã thị bị thiên thủy như vậy kinh nghi bất định một phen đánh giá, dọa trong lòng bùm bùm thằng nghệ, tuy rằng nàng tiến cung thời gian không dài, khá vậy biết vị này công chúa hung danh. Khi thủy nấu đại người sống sự tình trong cung cái nào nô tài lại không hiểu được đâu, nàng cũng bị báo cho quá, chọc miêu chọc cầu, tuyệt đối không thể trêu chọc cảnh nhân cung người trong, nhưng chọc diêm vương, mặc chọc thiên thủy lời này ở nô tài trung khẩu khẩu tương truyền, đều nói phẳng là chọc tới vị. Nay công chúa, nhất định đến không được hảo, sẽ chết thức thảm, mấu chốt nhất là cầu sống không được, muốn chết không thể. Cho nên, hiện tại ô nhã thị cảm giác chính mình tay đều tê dại, chân cũng ở phát run, có điểm đứng thẳng không được cảm giác. Lại không dám nói chuyện Thiên thủy thẳng tóc nhìn trầm trầm ô nhã thị mách nhìn Liền thấy nàng màu da trắng non non mềm Tế mi trứng mắt Cái mũi tiểu xảo Miệng cũng rất nhỏ Một bộ cổ điển mỹ nhân bộ dáng Càng kiêm có một loại văn nhã thoát tục khí chất, Đảo thật là có thể hấp dẫn người chú ý Không khỏi tế tư Này vô cùng có khả năng chính là Đức Phi Tăng quá Hiện tại thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao Mới vừa bị nàng nhìn như vậy một lát liền sợ Thật là Nào có một chút tung hoành khang hy nhiều năm giam cùng bốn bốn gánh trách nhiệm khí thế đâu. Nói, thiên thủy cũng không nhìn một cái nhân ra hiện tại mới bao lớn điểm, liền như vậy điểm tiểu cô nương, vừa mới tiến cung làm thị hầu người sự tình, nào có kia rất nhiều tâm nhãn, hơn nữa thiên thủy ở trong cung đã mỏng có hung danh, hiện giờ, thiên thủy là chủ tử, mà ô nhã thị bất quá là cái có thể có có thể không, ai đều sẽ không đi chú ý nô tài, như vậy cách xa thân phận ở dưới, nàng không sợ hãi mới có quỷ đâu. Hảo, đem đồ vật lấy lại đây ta xem xem, Thiên thủy vây vây tay, trực tiếp làm ô nhã thị lui qua một bên, ngay sau đó, mưa xuân phủng quá đồ vật vì cấp thiên thủy nhìn. Thiên thủy nhặt lên tới nhìn nhìn, kia theo phẩm đảo rất tinh xảo, hàng theo tô châu vốn dĩ liền lấy tinh xảo vì danh sao, công cấp đại nội càng thêm thủ công hoàn mỹ, một đám thêu sống quả thực tựa như sống dường như, trăm điệp các không giống nhau, mẫu đơn tráng lệ huy hoảng, hoa lan nhẹ nhàng lịch sự tao nhã, thật thật các nếu như danh, nhìn nhìn lại kia quên xa, mấy con các không giống nhau quên xa đôi ở bên nhau. Sắc thái diễm lệ, dệt công tinh tế, làm người vừa thấy liền thích phi. Thường, Thiên Thủy chọn một con bích rún tinh văn hàng dệt tơ làm tiểu cung nữ phủng đến trước mắt, rối tay sờ soạn một sờ, khinh bạc mềm mại, càng thêm có chứa lạnh căm căm cảm giác, gật gật đầu, trong lòng biết đây là khó được đồ vật, đại khái là băng tơ tạm dệt thành, mùa hè mặc ở trên người thoải mái mát mẻ, mặc vào mấy tầng đều không cảm thấy nhiệt. Khó được. Thiên Thủy cười nói một câu, lại nhìn xem Ô Nhã thị, này đại nhiệt thời tiết Ngươi ở ngay phía dưới đi một chuyến cũng không dễ dàng, nhưng thật ra vất vả. Nô tỳ không dám. Ô nhã thị cung kính hành lễ, đây là nô tỳ bổn phận, có thể đem chủ tử giao đại sự tình làm tốt nô tỳ trong lòng chính là vạn phần cao hứng, nào dám xưng vất vả. Là cái hiểu chuyện. Thiên thủy lại nở nụ cười, lấy mắt một trọn, nhìn về phía thu phong, thu phong, xem thưởng. Lúc này, thiên thủy là cực đắc ý, trong lòng nghĩ ai có thể có tỷ như vậy, làm đức phi ở tỷ trước mặt xưng nô nói tỷ. Ở đi trước mặt thật cẩn thận, trước kia xem những cái đó thanh xuyên văn, nữ chủ cái nào không phải ở đức phi trước mặt tiểu tâm thị hầu, còn phải đề phòng nàng chọn thứ, hiện tại toàn đảo lại, hừ hừ, tỷ cao hưng a, hôm nay thật đắc ý. Thiên thủy nơi này hưng phấn không được, Thu Phong đã lanh lẻ đưa cho Ô Nhã thị một cái tinh thêu túi tiền, túi tiền trang hai cái tiểu bạc lọa tử, Ô Nhã thị nhận lấy, lại hướng Thiên thủy cảm tạ ơn, lúc này mới cáo lui. Ô Nhã thị vừa đi, Thiên Thụy lập tức nhảy lên, lôi kéo sáu khanh khách qua đi bắt đầu chọn nhặt những cái đó xinh đẹp quên xa, không trong chốc lát, này tỷ hai liền đem kia mấy con sa cấp phân xong rồi. Thiên Thụy chọn một nửa thất màu vàng nhạt dệt lụa hoa thêu đầy đất hoa hồng vàng ám vân ti chế phẩm, lại một chỉnh thất màu đỏ rực mỏng xe xa, dư lại toàn cho 6 khanh khách, Thiên Thụy không thể so 6 khanh khách, nàng thân thể so 6 khanh khách cường tráng không được, cũng chịu được nhiệt, cho nên những cái đó băng tơ tạm dệt bối nhiều cho 6 khanh khách chút, cũng hy vọng 6 khanh khách không cần bởi vì quá nhiệt chịu không nổi mà sinh bệnh. Bảo Thanh ở một bên nhìn hai chị em phân đồ vật nhìn đỏ mắt, nhìn không được điếu môi nói, không ta sao, ta cũng như ta, cũng chịu không nổi như ta. Thiên thủy cùng sáu khanh khách cùng nhau quay đầu lại, hướng Bảo Thanh cùng nhau dơ ngón tay giữa lên, thiết, ngươi một cái nam tử hán đại trượng phu, gào cái gì gào, này đó đều là nữ hải tử xuyên được chưa, chúng ta tưởng cho ngươi à, ngươi dám mặc sao. Bảo Thanh sờ sờ đầu, tưởng tượng cũng là Nga, này không phải đỏ thâm chính là đại lục, hoặc là hành hoàng màu vàng hơi đỏ thiền hoàng. Hắn thật đúng là không thể xuyên, kia gì, cũng không biết đồng quý phi làm người cho hắn đưa nguyên liệu không có. Thiên thủy ha hả cười, lôi kéo bảo thanh lại đây, rất là an ủi hắn một phen, lại ưng thuận thật nhiều cái lời hứa, đáp ứng giúp bảo thanh làm túi thơm, tinh theo cái loại này, bảo thanh mới lại cao hứng lên. Lúc sau ba người lại chơi trong chốc lát, bảo hoàn trả nhớ khang hy để lại cho hắn công khóa, cũng liền đi rồi. Bảo thanh bên này, mới vừa vừa ra cảnh nhân cung, một phép đầu, tiêu to không tốt, Hắn xem như thượng thiên thủy đường, liền thiên thủy kia nữ hồng, kia theo công, kia kim chỉ, làm túi thơm có thể muốn sao. Chính là tinh thế có thể cặn kẽ nào đi. Ai có thể ở một đống đầu sợi bên trong biện bạch ra cái nào là dùng tâm, cái nào lại là không dùng tâm. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, bảo thanh hô to thiên thủy là cái đại kẻ lừa đảo, cân nhắc về sau tưởng cái gì biện pháp tìm về một văn tới. Thiên thủy nơi này còn lại là ở ăn qua cơm trưa lúc sau hống sáu khanh khách ngủ trưa nàng thì tại suy tư đồng quý phi mãn cung đưa nguyên liệu chuyện này dụ ý, suy nghĩ trong chốc lát, thiên thụy trước vui vẻ, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa sao, đồng quý phi hẳn là có ý tứ này, một là chiêu hiện chính mình trưởng quyền, an mặc chi phí bị nàng không chế ở, hướng người thị uy, một là biểu hiện chính mình vẫn là thực thông cảm đoàn người, thực thiện lương, này không, trước liền tặng mùa hạ vật, liệu may mặc tử, lại đều là tốt, đây là hướng người kỳ ân, thật là ân uy cũng thì quyền chi kế dùng không tuổi sao? Thiên thụy dựa vào giường nệm. Con chậm rãi nghĩ sự tình, không khỏi liền có buồn ngủ, đánh cái ngáp vừa mới muốn ngủ, liền nhìn đến với mama cẩn thận đi qua, tay chân nhẹ nhàng, tựa hồ là có chuyện gì. Với mama, Thiên Thụy mở miệng gọi lại với mama, chính là có chuyện gì, ta còn chưa ngủ đâu, ngươi lại đây rằng đi. Với mama cười cười, tay chân nhẹ nhàng đi qua, túi đầu nhỏ giọng nói, hồi công chúa, ngày hôm qua Vinh tần trong cung cố mama lặng lẽ tìm được nô tỳ, tưởng hướng công chúa quy phục. Nga Thiên Thụy nhưng thật ra ngạc nhiên lên, Vinh Tần trong cung người muốn đầu nhập vào nàng, đây là thiệt hay giả? Đột nhiên ngồi dậy, Thiên thủy cũng tinh thần tỉnh táo, chứng mắt hỏi, chính là thật sự, người này có thể tin được không? Có thể bối chủ cầu Vinh, đại khái cũng có thể rửa không đến nào đi. Với ma ma đầu lại thấp thấp, lại hạ dọng, này cố ma ma nốt thì là biết đến, người này cũng không phải cái loại này chủ bán cầu Vinh. Năm đó đầu nhập vào Vinh Tần cũng là bất đắc dĩ, nhà nàng người bị Vinh Tần nhà mẹ đẻ không chế. Không thể không vì Vinh Tần bày mưu tinh kế, hiện giờ nhà nàng người đều chết sạch, nàng cũng không có vướng bận, không nghĩ lại bị Vinh Tần lợi dụng. Còn nữa, tiên hoàng hậu nương nương rốt cuộc đối nàng có ân, nàng cũng là cái có ân tất báo. Với ma ma lời này làm Thiên Thụy không khỏi tinh tế cân nhắc, nếu là cái này cố ma ma nhưng dùng, đảo thật đúng là cái hảo giúp đỡ đâu. Thiên Thụy cảm giác nàng hiện tại là cực thiếu nhân thủ, bất quá là bởi vì tuổi tiểu, lại có khang hy nhìn, nàng cũng không thể dòng chống khua chiên thu mua người đi. Chỉ có thể dạy dỗ hảo thủ trên đầu những người này. Chính là, người này số quá ít, hảo chút tin tức đều không chiếm được, hoặc là được đến thời điểm đã rơi xuống người sau. Cái này cố ma, ma ở trong cung nhiều năm, khẳng định đối chút tân bí việc hiểu biết, nàng nếu chịu hỗ trợ, như vậy. Bất quá, nhân tâm đều là sẽ biến, ai biết người này rốt cuộc thế nào, có phải hay không giống với mama ma nói như vậy, người này, là tin vẫn là không tin. chương 69 Kinh Giao Thiên Thụy ở suy xét cố ma ma sự tình Bất chi bất giác chung thế nhưng ngủ rồi, chờ nàng sau khi tỉnh lại, đã là nửa buổi chiều, sáu khanh khách sớm tỉnh, đang ở một bên an tĩnh viết chữ, thiên thủy đứng lên, vô thuận quần áo qua đi nhìn lên, sáu khanh khách tự trong khoảng thời gian này tiến bộ không ít đâu. Sáu khanh khách cũng là cái hiếu thắng hài tử, thấy bảo thanh cùng bảo thành còn có thiên thủy tự viết so nàng hảo, nàng không cam lòng lạc hậu, trong khoảng thời gian này rất là nỗ lực luyện tự, thật đừng nói, này tự thật đúng là cấp đứa nhỏ này luyện ra điểm bộ giáng đâu trung bình chính Viết thực không tồi. Thiên thủy qua đi lời bình một chút, lại nói bất quá, quá trung bình chút, khó tránh khỏi không có chính mình đặc điểm, lâu dài đi xuống, chờ ngươi lớn, này tự cũng liền khó lại hảo. Sáu khanh khách gật đầu, nữ mày tỉ, ta cũng biết, chính là. Ta tuổi quá nhỏ, thủ đoạn lực lượng không đủ, hơn nữa tuổi cùng lịch duyệt bãi tại nơi này, như thế nào có thể. Hảo. Thiên thủy vô vô sáu khanh khách chấn an lên ta chậm rãi luyện nhìn đi, tổng không thể một hơi ăn cái đại mập mạc đi. Làm chuyện gì đều không thể nóng độ, muốn chậm rãi đổ chi. Ân. Sáu khanh khách thật mạnh gật đầu ta đã biết. Một câu chậm rãi đổ chi, nhưng thật ra làm Thiên Thủy trước mắt sáng ngời, lập tức nghĩ đến một cái chủ ý, vị kia cố ma ma không phải tưởng hướng nàng quy phục sao? Hảo, nàng liền cho nàng cơ hội này, quy phục có thể, ngươi dù sao cũng phải giao phân đầu danh chẳng đi. Kia gì? Thủy Hử bên trong Lương Sơn hảo hán nhập bọn thời điểm còn muốn giao đầu danh chẳng đâu? Càng đừng nói nàng, cái này một quốc gia công chúa thật muốn ở bên người nàng làm việc, không trả giá điểm đại giới sao lại có thể? Tưởng cấp này, Thiên Thụy nở nụ cười, đi đến bên kia, đưa tới với Mama, ở chỗ Mama bên thai nhỏ giọng giao đãi vài câu, khiến cho với Mama đi xuống. Bên kia, sáu khanh khách viết trong chốc lát tự, cũng không có cái gì tâm tư, liền buông bút, nhìn xem bên ngoài mặt trời lên cao. vốn dĩ nghĩ ra đi chơi một lát tâm tư cũng nghỉ ngơi, liền tới đây tìm Thiên Thụy, lôi kéo Thiên Thụy tay cười nói tỉ tỉ. Mấy ngày hôm trước ta ngạch nương nhờ người cho ta mang tốt hơn ngoạn ý chúng ta cùng nhau chơi một lát đi. Thiên thủy vốn dĩ không nghĩ chơi, bất quá thấy sáu khanh khách hứng thú rất cao, cũng liền gật đầu đồng ý, chờ nhìn đến sáu khanh khách lấy lại đây đổ vật khi, đảo thật đúng là rất cao hứng. Kia gì? Sáu khanh khách lấy ra tới đổ vật cũng không có nhiều quý trọng, bất quá lại tràn ngập dân gian gia thú, đại phúc hoa hoa, con lật đật, chạm khắc gỗ, tượng đất, còn có trong chóng gì đó mỗi loại đều làm nhìn quen trong cung sa hoa vật phẩm thiên thủy trước mắt sáng ngời, lại nghĩ tới hiện đại khi cấp đệ đệ mua những cái đó món đồ chơi, khi đó, thiên thủy cũng không có tiền, mua không nổi cái gì quý trọng món đồ chơi. Đều là bởi vì giản liên lộ, có đôi khi mua sỉ cột hẻn món đồ chơi, có đôi khi đến bán sỉ thị trường đào chút tiện nghi lại hảo ngoạn mang cho đệ đệ. Sáu khanh khách lấy ra tới này đó ngoạn ý nhưng thật ra làm thiên thủy nghĩ đến hiện đại thời gian, trong lòng loạn hoài niệm một phen, bất quá. Thực mau liền đánh mất những cái đó tâm tư, vui vẻ cùng sáu khanh khách chơi tiếp. Tỉ hai cái chơi không trong chốc lát, mưa xuân đánh mảnh, thu phong lại đây hồi báo, nói là cản thành cung hoàng thượng phái tiểu thái giám tới tặng đồ. Thiên thủy buồn cười, hôm nay này một đám đều làm sao vậy, hóa ra tất cả đều thành tặng đồ, cũng không biết khang hy cho các nàng tặng cái gì. Nên sẽ không cũng là vải dậy đi. Đương tiểu thái giám phủ đồ vật lại đây lúc sau, thiên thủy nhưng thật ra thực lắp bắp kinh hãi, nguyên lai. Like. Khang Hy đưa tới thế nhưng là chọn bộ quần áo, hơn nữa vẫn là bình dân hàng trang, vật liệu may mặc cùng thêu công đều không tồi. Chính là hình thức đơn giản, thoạt nhìn nhưng thật ra man chất phác. Hoàng A Mã làm ngươi tặng đồ, còn nói cái gì không? Thiên thủy nhìn quỳ trên mặt đất tiểu thái dám dò hỏi. Tiểu thái dám không dám ngẩng đầu, chỉ quỳ trên mặt đất nhẹ dọng trả lời hồi công chúa lời nói. Hoàng thượng cũng không có nói cái gì, chỉ là nói công chúa nhìn mấy thứ này liền minh bạch kia thiên thụy trầm ngâm lên hoàng a mã trừ bỏ phái ngươi hướng cảnh nhân cung đưa này đó, còn hướng nơi khác tặng không, chỉ hướng bắc năm sở cùng dục khánh cung tạo. tiểu thái giám thanh âm lớn chút, hồi bẩm. như vậy a, thiên thụy tay nhỏ chống cầm suy nghĩ một chút nở nụ cười ta đã biết, ngươi khởi đi, đông tuyết, xem thưởng. thực mau, đông tuyết cấp tiểu thái giám lấy tới tiền thưởng, chờ đem tiểu thái giám đuổi đi sau, sau khanh khách liền tún thiên thụy quần áo làm lũng lên tới tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, hoàng a mã đưa này đó. Rốt cuộc có ý tứ gì? Thiên thủy một chút sáu khanh khách cái chán ngươi à, chính mình suy nghĩ một chút, thật chưa thấy qua ngươi như vậy lười, kia đầu hóc là bài trí sao, sẽ không chính mình động cân não. Sáu khanh khách chu miệng, vẫn là man ngây thơ hảo tỉ tỉ, có ngươi ở đâu, ta liền bất động, kia đầu hóc, ngươi mau nói, rốt cuộc Hoàng A Mã đây là có ý tứ gì? Thiên thủy bật cười Hoàng A Mã ý tứ thực rõ ràng, đại khái ngày mai muốn mang chúng ta đi ra ngoài chơi, hoặc là cải trang đi tuần gì đó Ra. Thiên Thụy lời nói còn không có nói xong, sáu khanh khách liền cao hứng nhảy bắn lên, Hương Phấn bắt đầu đi tìm đông tìm tây, cân nhắc ngày mai đi ra ngoài chơi, lời nói muốn mang cái gì, còn muốn mua cái gì đồ vật. Thiên Thụy nhìn sáu khanh khách tiểu thân mình vội tới vội đi, bất giác buồn cười, vui vẻ bồi nàng thương lượng một hồi, trong lòng lại ở cân nhắc, Khang Hi hiện giờ càng ngày càng thích cùng nàng chơi loại trò chơi này, luôn là không cho thấy tâm tư, lộng vài thứ làm nàng đoán, nàng mỗi lần đoán tới đoán đi cũng rất mệt được không? Thật đúng là. Đều nói lao tiểu hài lao tiểu hài, Khang Hy như bây giờ tuổi tác, ly láo chính là còn kém cách xa vạn giảm đâu, như thế nào cũng càng ngày càng nhỏ. Tính trẻ con. Thiên Thụy suy đoán không tồi, quả nhiên ngày thứ hai Khang Hy khiến cho người tiếp mấy cái tiểu nhân ra tới, ngồi trên một chiếc xe ngựa, thẳng hướng kinh giao chạy tới. Thiên Thụy ngồi ở trên xe ngựa mặt, nhìn Khang Hy mặc một cái màu xanh lá áo choàng áo choàng vật liệu may mặc chính là bình thường vải đông, thủ công nhưng thật ra rất tinh tế, bất quá mặt trên một tia hoa văn đều không có một mặc thực, như vậy một bộ quần áo, làm khang hy đảo không giống như là một cái đế vương, thoạt nhìn, man như là dạy học tiên sinh. che miệng, thiên thủy cười trộm trong chốc lát, xem bảo thành cùng bảo thanh đều xuyên vải đông áo choàng, một cái đạm lục sắc, một cái dáng hồng sắc, không khỏi lại nghĩ đến một câu, cái gì cái gì hồng xứng lục khó coi chết, hoàng xứng tím xú cướp chó. nói, bảo thành cùng bảo thanh ngồi ở cùng nhau, một cái hồng một cái xuyết lục, thật đúng là rất khó coi đâu. nhìn nhìn lại nàng chính mình cùng 6 khánh khách khách. Hai cái tiểu cô nương xuyên y phục nguyên liệu so với kia ba vị hảo rất nhiều, mặt trên cũng theo chút hoa văn mặt khác, nhan sắc cũng thực hảo, vê đút vê đút, vê đút. Có một kiện hạnh hoàng sắc, một ít màu hồng phấn, hiện nàng cùng sáu khanh khách khuôn mặt nhỏ trắng nón, sóng mắt như nước. kia gì, có chút quá tự luyến không nói. Hoang A Mã, chúng ta đây là muốn đi đâu? Xem xong rồi mãn thùng xe người ăn mặc giả dạng, thiên thủy bắt đầu nghiêng đầu hỏi Khang Hy. Khang Hy thần bí cười cười ngươi đón xem. Thiên thủy trực tiếp vô ngữ, lời trong lòng, Hoàng A Mã à, không cần như vậy ác thú vị được không, tăng quá, vẫn là đầu hóc thúc đẩy lên, nỗ lực suy tư, không một lát liền nở nụ cười Hoàng A Mã, ta đã biết, lúc này đúng là mạnh thuộc hết sức, Hoàng A Mã khẳng định là muốn đi nhìn một cái này thu hoạch thế nào. Khang Hy cười to không tồi, không tồi, người nha đầu này chính là thông tuệ. Này cha con hai ở bên nhau hỗ động, kia đầu. Hai cái tiểu tử cộng thêm một cái tiểu cô nương đã bắt đầu ngồi ở cùng nhau chơi nổi lên chảo trái cây cho chơi. Hiện giờ, Bảo Thành thua, đang bị sáu khanh khách buộc ra bên ngoài bỏ tiền đâu. Thiên Thụy sốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn lên, cũng không phải là sao, bên ngoài đã xuất hiện một khối to một khối to đồng ruộng, ngoài ruộng kim hoàng lúa mạch liếc mắt một cái vọng không đến biên, càng có nông dân chính bận rộn thu hoạch đâu. Chương 70 chi âm a. Xe ngựa ở một tiểu khối ruộng lúa mạch trước ngừng lại, Khang Hi xuống xe. Liền có giả dạng làm tùy tùng thị vệ lại đây tiếp bảo thanh mấy cái xuống xe, chờ đến Thiên Thủy cùng 6 khanh khách từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến Khang Hi đã cởi ra bên ngoài áo khoác thường, áo ngắn khâm tiểu trang điểm, tay cầm lươi hái bắt đầu cắt nổi lên lúa mạch. Như vậy Khang Hi Thiên Thủy chưa từng có gặp qua, không khỏi sửng suốt sau một lúc lâu, chờ nàng tỉnh quá thần tới thời điểm, trong tay cũng bị tắt một phen lươi hái, lại nhìn một cái bảo thanh cùng bảo thành này hai cái thiên chi tiêu tử, càng là cầm lưỡi hái trước mắt, Phỏng chừng là bị dọa tới rồi. Thiên thủy cười cười, cũng thởi ra bên ngoài áo khoác phục, không đợi bảo thanh ba cái hoàn hồn, đã nhanh chóng đi vào ngoài ruộng, dùng tay nhỏ nắm hai căn lúa mạch cắt lên. Thiên thủy đọc thơ đọc được ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Trước kia chỉ là nghĩ nông dân trồng trọt vất vả, hiện tại tự mình thí nghiệm một lần, thật đúng là quá vất vả. Hiện tại Thái Dương đã lao cao, càng thêm nhiệt hoảng, mà ruộng lúa mạch lúa mạch loại thực chủ, mỗi đi một bước đều có mạch tuệ hoa tới tay mặt, trên mặt trên tay ngứa ngáy khẩn lại là ngứa lại là đau, loại này mà thật đúng là không phải người bình thường có khả năng được. Bảo Thanh bảo thành kiến thiên thủy cắt lúa mạch, cũng đi theo các hai thành, sáu khanh khách ban đầu đồ hảo chơi cũng cắt một chút, không một lát liền đem lưới hái ném xuống đất, nói gì đều không cắt, thiên thủy kiên trì cắt không có nửa giờ, liền rốt cuộc cắt bất động, thẳng thắn eo nhìn đã cắt đến hai đầu bờ ruộng Khang Hi, trực tiếp vô ngữ, nói, Khang Hi gì thời điểm sẽ cắt lúa mạch? Kia gì? Đương hoàng đế thế nhưng xuống đất lao động, thật là không nghĩ tới a. Chờ Khang Hy cắt trong chốc lát, cũng ném lươi hái lại đây, sờ sờ Bảo Thành đầu, nhìn xem Bảo Thành dò hỏi thế nào, đều có cái gì cảm giác. Thiên Thụy sửng sốt một chút, cảm giác như vậy Khang Hy thật sự thực bất đồng, thực làm người ngạc nhiên đâu. Lịch sử thư thượng không phải nói Khang Hy sẽ không giáo hài tử sao, không phải nói Khang Hy cưng triều Bảo Thành sao, như thế nào hiện tại thoạt nhìn không phải như vậy đâu. Kỳ thật, Thiên Thụy không rõ chính là, lịch sử đã bị nàng cái này tiểu hồ điệp phiến thực không giống nhau. Khang Hy mấy năm nay quan sát Thiên Thủy đối bảo thành dạy dỗ, còn có nhìn bầu trời thủy cho hắn những cái đó về biến pháp bất ký. Ý tưởng gì đó cùng phía trước đã thực không giống nhau, Khang Hy hiện tại lại bất lão, đang tuổi trẻ thời điểm, tiếp thu mới mẻ sự vật cũng là thực mau, đầu óc lại linh hoạt. Đương nhiên sẽ không lại cưng chiều bảo thành, bồi dưỡng ra một cái cao cao tại thượng ngạo khí chữ quân tới. A Mã, nhi tử cảm thấy nếu là có khả năng, Triều Đình hẳn là đối nông dân càng nhiều điểm chiếu cố. Bảo Thành nghĩ nghĩ, Đem trong lòng ý tưởng nói ra tỉ tỉ nói qua, chúng ta đại thanh lấy nông vì buồn, càng nói qua, dân dĩ thực vi thiên, nhi tử phía trước không biết nông dân lao động trồng trọt như thế vất vả, hiện tại chính mình cảm thụ một phen. Mới cắt như vậy một chút lúa mạch, nhi tử liền mệt không được, tưởng nông dân thức khuya dậy sớm, rất là không dễ, vì cổ vũ nông dân nhiều loại hoa màu, thuế nông nghiệp phía nhận mặt, hẳn là chậm lại. Bảo thành còn tuổi nhỏ, thế nhưng nói ra như vậy một phen lý tính lại đại khí nói, làm khang hy vui mừng không xiết không được gật đầu đúng vậy. Bảo cách nói sẵn có đối, dân dĩ thực vi thiên. Bảo thanh thấy bảo thành được khích lệ, cũng chạy nhanh nói a mã, giảm bất nông thuế. Liên phải dùng cái khác thu nhập từ thuế bổ đi lên, nhi tử cảm thấy, hẳn là khai biên mộ, cấm biển, cổ vũ công thương, lấy thương thuế thay thế nông thuế. Nga! Khang Hy càng ngạc nhiên, sờ sờ bảo thanh đầu dò hỏi bảo thanh cái này ý tưởng là như thế nào tới. Thiên thủy muội muội giảng. Hơn nữa, hơn nữa nhi tử đài quan sát đến. Bảo Thanh dựng thẳng tiểu ngực, một bộ cực tiêu ngạo bộ dáng nhi tử thường nghe người ta nói về, các đời lịch đại, phú khả địch quốc đều là thương nhân, vừa làm ruộng vừa đi học nhân ra nếu là không trải qua thương, không khai cửa hàng, chỉ bằng vào thổ địa thu vào, cũng là giàu có không được, hơn nữa trong chiều đại thần nhà ai không có cửa hàng, cho nên cảm thấy hẳn là nhiều thu thương thuế. Cũng không biết, nhi tử này phiên ý tưởng đúng hay không đúng. Nếu nói trước kia, Khang Hy nhất định sẽ quát lớn Bảo Thanh, lịch đại quân chủ đều là xem thường công thương. Khang Hy cũng không ngoại lệ, cho rằng thương nhân đê tiện, sĩ nông công thương, thường ứng xếp hạng nhất mạng, nhưng hiện tại Khang Hy ý tưởng thay đổi, nhìn kia buồn ký lục đời sau tình hình bút ký. Khang Hy phát hiện, các quốc gia phàm là giàu có cường thịnh, nhất định là công thương phát triển nhanh nhất, không khỏi đau khổ suy tư đã nhiều năm, nghị thấu nơi này đạo đạo, cho nên, hiện, tại thực vui mừng nhìn bảo thanh cùng bảo thành, cảm giác tự mình ra này hai cái nhi tử thật sự thực không tồi, thật là hổ phụ vô quyền tử. Hán ái tân giác la huyền diệp nhi tử chính là thông tuệ A, còn tuổi nhỏ liền biết này đó trị quốc chi lý. Cái kia, Khang Hy có điểm lao vương bán dừa, mèo khen mèo dài đuôi sức mạnh, thật là cực cao hứng nhìn bảo thanh cùng bảo thành cũng không biết như thế nào khích lệ hảo. Thiên thủy lúc này tắc đã đi tới, rồi ra ngón tay cái đại ca cùng bảo cách nói săn có thật là quá tuyệt vời, các ngươi như thế nào như vậy lợi hại A, ai nha, ta cũng chưa nghĩ đến đâu, các ngươi đều nghĩ tới, thật là quá thông minh. Đó là... Bảo Thanh khuôn mặt nhỏ vừa nhất, cực ngạo kêu bộ dáng. Bảo Thanh ha hả cười, chào chào cái gãy, mặt mày hớn hở nhìn Thiên thủy đại ca không như vậy lợi hại, muội muội quá khen. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng kêu biểu tình, kêu ánh mắt đều đang nói ta rất lợi hại, khen ta đi, chạy nhanh dùng sức khen ta đi. Khang Hi xem mấy cái hải tử như vậy, tâm tình rất tốt ta, mang theo hai trai hai gái chơi trong chốc lát, liền nhìn bầu trời mau buổi trưa, vài người đều mệt ra một thân hãn mang thủy cũng uống hết. Khát giọng nói đều phải bốc khói. Vừa vận thị Hầu Khang Hy thị vệ thấy cách đó không xa có cái thôn trang, liền tự cáo phấn thông nói muốn đi thảo chút nước uống. Khang Hy nghe xong, sờ sơ bụng, cảm thấy đói khẩn, liền bàn tay vung lên, mang theo mọi người đều chiều kia thôn trang đi đến, muốn đi thôn trang tìm hộ nhân ra mua chút rượu và thức ăn cơm canh hưởng dụng. Này thôn trang kiến ở chân núi, quy mô không tính rất lớn, bất quá thắng ở sạch sẽ ngăn nắp. Khang Hy mang theo thiên thủy mấy cái vào thôn trang, thấy trên đường rất là sạch sẽ từng nhà phong ốc sạch sẽ, càng có gà gãy cầu tê, thật sự rất có điểm thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Thị vệ thực sẽ dẫn đường, không một lát liền tìm được rồi này thôn trang thượng lớn nhất một hộ nhà, ở bên ngoài gõ trong chốc lát môn, môn bị mở ra, một cái 16-17 tuổi tiểu tử khai môn, thăm dò ra tới dò hỏi một phen, thị vệ đem tưởng thảo nước uống, còn có mua chút đồ ăn sự tình nói một lần, cái kia tiểu tử liền đi vào bẩm báo một phen, thực mau liền có người đón ra tới. Thiên thủy nhìn, Mở cửa nên ra tới chính là hai cái thanh niên nam tử, đều là 27-28 số tuổi, một cái lớn lên trắng nón một chút, một cái làn da phơi thành màu đồng cổ, trắng nón nam tử rất là ôn nhã, cử chỉ cũng có lễ, mà cái kia màu đồng cổ làn da thanh niên tắc mang theo hào sảng cảm giác, đặc biệt là một đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, thoạt nhìn chính là cái cực có kiến thức, cực khôn khéo người. Có khách ở xa tới, không thắng vinh hạnh, tiên sinh, thỉnh trắng nón nam tử hướng tới khang hy ôm một cái quyền. Một phen khách khí lời nói giảng xuống dưới, thỉnh Khang Hy nhóm người này vào gia môn. Này hộ nhân gia tam tiến sân, chỉnh lý thực chỉnh tề lịch sự tao nhã, bên trong các màu vật phẩm cũng thực hiếm lạ, có hảo chút thoạt nhìn đều là nước ngoài vật phẩm, thực không giống như là một cái nông hộ nhân ra nên có, nhưng thật ra làm thiên thụy lại loạn tò mò một phen. Hai cái nam tử dẫn Khang Hy vài người ở chủ phòng khách ngồi xuống lúc sau, khiến cho người chuẩn bị đồ ăn, tại đây đừng gian, hai cái nam tử cùng Khang Hy bắt chuyện lên. Sáu khanh khách là không kiên nhẫn nghe này đó đại nhân sự tình, không một lát liền xảo muốn chơi, Thiên Thụy nghe chính tao hứng, khiến cho Bảo Thành cùng Bảo Thành mang theo sáu khanh khách đi ra ngoài chơi, mà Thiên Thụy tắc qua ở ghế trên, chống cằm, trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát lại nhìn một cái cái kia, nghe cái này hứng thú ngang nhân a. Ta niên thiếu gia bẩn, vì cung cấp nuôi dưỡng lao mẫu, vì lập nghiệp, liền làm hải thương, bao năm qua du tẩu xuống dưới, phát hiện thật nhiều sự tình, trước liền nói kia đài loan chính thị gia tộc Trịnh thị gia tộc khởi hiển nhiên mặt Trịnh Chi Long, Trịnh Chi Long bất quá cũng là một giới hải thương, nhân thuyền đại nhân nhiều, chuyên chạy Nhật Bản, nơi đó quý giá bạc tiện, nhưng thật ra làm Trịnh gia đã phát tài, lại phùng minh mạn, Triều đình đúng là dùng người là lúc liên tiếp nhận đầu. Hàng Trịnh Chi Long, lúc này mới có sau lại Trịnh thị gia tộc. Mâu đông cổ nam tử, nga, người này đã tự báo gia môn, họ Trần danh ẩn trường cư hạ môn, lần này là muội muội một nhà muốn tới kinh thành định cư, hắn liền hộ tống tiền đến, mà khác cũng là nhìn xem này kinh thành phồn hoan ơi. Chân ngừng lời này, nghe thiên thủy rất có hứng thú, rất là cảm khái một fan người này kiến thức nhưng thật ra không tồi, càng bởi vì tâm mắt hoan, làm xem quen rồi kinh thành người tự đại sắc mặt thiên thủy có loại cảm giác mới mẻ cảm giác, hô to chi âm đồng thời không khỏi nói những việc này mọi người đều biết, tiên sinh giảng điểm thú vị, ngày hàng năm ở trên biển, nhưng có cái gì mới lạ sự không có. Thiên thủy nói trôi chảy, nào biết, lời nói một nói xong, liền có ba người. Lục đạo ánh mắt hướng nàng bắn phá lại đây, Dọa thiên thủy co rụt lại thân mình, không dám nói tiếp nữa. Khang Hy vốn dĩ nghe trần ngẩn nói Đài Loan trịnh ra, chính nhập thân đâu, hắn hiện giờ đã co đánh thắng Tam Phiên tự tin, phái đại thần đi cùng trịnh ra tiếp xúc, hy vọng có thể thu phục Đài Loan, lại nào biết, phái đi đại thần bị trịnh ra đánh ra tới không nói, thế nhưng còn dám ở sau lưng duy trì Tam Phiên dở trò, này trịnh ra đã hoàn toàn đem Khang Hy chọc giận, đã phát tiêu diệt Tam Phiên liền thu thập trịnh ra lời thề. Lúc này vừa thấy này Trần Ngẩn đối trịnh ra sự như vậy hiểu. Biết, liền tưởng hướng hắn dò hỏi một phen, lại nào biết, cố tình đã bị thiên thủy cấp đánh gãy. Tiên sinh cứ nói đừng ngại, con tiểu nha đầu biết sự tình gì, bất quá đổ cái hiếm lạ. Khang Hy đối Trần Ngẩn xin lỗi cười cười, lại tàn nhẫn chừng mắt nhìn thiên thủy liếc mắt một cái. Trần ngẩng khoát tay không sao, không sao. Lại mỗi ngày thủy lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, tiểu đại nhân dường như ngồi ở chỗ kia, trong lòng rất là vui mừng, duỗi tay sờ sờ thiên ở Thiên Thụy Tạc Mao phía trước cười nói đều xưng trịnh xâm vì nước họ ra, còn nói cái gì hắn tinh trung báo cốc nói, ta lại không như vậy xem, này trịnh xâm cũng không phải cái gì tốt, bất quá là trịnh chi long ở Nhật Bản nạp ngoại thất chi tử, bản thân liền có ai nhân huyết thống, hắn công Đài Loan đuổi đi hồng Mao quỷ cũng bất quá là vì tự thân. Suy tính, nơi nào là cái gì vì minh thất giang sơn, bất quá là đánh minh thất lá cờ, hành đối nhà mình có lợi sự tình. Ta cũng từng đi qua Đài Loan, cùng địa phương dân bản xứ nhiều có tiếp xúc Đối với Đài Loan địa hình mà hướng rất là hiểu biết Trần Ngẩng này một phen lời nói Chẳng những Khang Hy nghe nhập thần Ngay cả Thiên Thụy cũng không hề nói cái gì không thú vị nói Nàng cũng biết Khang Hy đã có thu phục Đài Loan tâm tư Cái này Trần Ngẩn đối Đài Loan như thế hiểu biết Đúng là hiếm, có nhân tài đâu Lại nói, nhưng cái đó sự tình Nói thật ra lời nói Thiên Thụy cũng không nghe nói qua Nguyên lai, like, chính thành công thế Nhưng có Nhật Bản người huyết thống Kia gì, tựa hồ trước kia học lịch sử Thời điểm không giảng qua a chương 71 xinh đẹp tiểu sọ tạ. Xin hỏi tiên sinh, đều nói Đài Loan dễ thủ khó công, chính thành công năm đó tấn công Đài Loan khi, cũng là chiếm hướng gió thượng tiện nghi, ngươi cho rằng lấy Đài Loan địa hình, nên như thế nào tấn công. Khang Hy nghe Trần Ngẩn giới thiệu một fan Đài Loan địa lý địa hình, nhịn không được mở miệng dò hỏi một hồi. Hắn như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra làm Trần ngẩng ngây ngẩn cả người, nói cũng không phải, không nói cũng không phải, không biết nên như thế nào mở miệng. May mà, lúc này đồ ăn đã thủ. Có người hầu lại đây bẩm báo, chân ngẩng mội phu Trúc Liêu Sinh cười nói tức là đồ ăn chín, nói vậy Hoàng Công Tử cũng nói bụng, chúng ta ăn cơm trước đi. Khang Hy có điểm thất vọng, bất quá vẫn là cười gật đầu đúng vậy, ăn cơm trước. Thiên Thụy sờ sờ chính mình bụng nhỏ, cảm giác cũng là hảo đói nha, trước kia chưa từng có như vậy và ăn cơm xong đâu. Trúc Liêu Sinh cười phân phó nha đầu đi thỉnh bảo thanh mấy cái lại đây ăn cơm, kia nha đầu mới lui xuống đi, liền thấy sáu khanh khách vội vàng chạy tới. Nào vào Khang Hy trong lòng ngực liền gào lên A Mã, nhị ca cùng người đánh nhau rồi. Thiên Thụy vừa nghe lời này, lập tức quính lên, giữ chặt sáu khanh khách liền hỏi ở đâu. Cùng người nào đánh? Chân ngẩn cùng Trúc Liêu Sinh cũng nóng nảy, vốn dĩ sao, trong nhà tới khách nhân, nhân ra hải tử ở chính mình ra bị người đánh, thế nào trên mặt đều có điểm không nhịn được. Vài người đi theo sáu khanh khách một đường đi phía trước đi, thực mau tới đến hậu viện một cái hoa viên nhỏ tử liền thấy Bảo Thành cùng Bảo thanh hai người một tả một hưu giá một cái cùng Bảo thanh không sai biệt lắm đại số tuổi tiểu Nam Hải cũng không biết đang nói cái gì Nam Hải thức cấp, trên đầu đều ra hãn mặt cũng đỏ, muốn tránh thoát Bảo Thành cùng Bảo Thành lại tuổi hồ là có chút cố kỵ không dám quá dùng sức Khang Hy cùng Trần Ngẩn song song khi trước đi qua đi liền thấy Trần Ngẩn mặt đen xuống dưới khu một tiếng, lớn tiếng nói cục đá người đang làm gì, có phải hay không khi dễ khách nhân Thiên Thủy đi theo Khang Hy phía sau đến gần liền thấy cái kia tiêu cục đá tiểu Nam Hải đã từ bảo thành cùng bảo thành vòng vây chung ra tới, đang ở hướng Trần Ngẩng hành lễ. Tế vừa thấy, "Thiên a, nay tiểu Hải tử lớn lên thật là quá xinh đẹp, tuy là thiên thủy tự phụ mỹ mạo, lại cũng không dám cùng đứa nhỏ này so đâu." Dưới ánh mặt trời, kia Hải tử mặt bạch cơ hồ trong suốt, đều có thể nhìn đến tinh tế mạch máu, đôi mắt càng là đen bóng có thần, lúc nhìn quanh cực có thần thái. Hơn nữa, cái mũi thẳng thắn, miệng không mỏng không dày, Này ngũ quan mọi thứ đều là cực xuất sắc, phối hợp đến cùng nhau, càng có một loại ấm áp cùng bừng bừng sinh cơ cảm giác, làm người không thể bỏ qua. Thiên Thụy nhìn hòn đá nhỏ, lập tức liền nghĩ đến câu kia tăng chi nhất phân tắc quá dài, giảm chi nhất phân tắc quá ngắn, phân tắc quá bạch, thi chu tắc quá xích. Như vậy hình dung, đặt ở trước mắt hòn đá nhỏ trên người thật là cực thích hợp. Kia gì, thời cổ Phan An, Tống Ngọc, vệ dai chi lưu hẳn là cũng là như thế này đi, Thiên Thụy một bên tưởng. Một bên nhìn nhân ra hòn đá nhỏ kia phấn nộn ra thịt, thật là hâm mộ ghen tị hận a, không khỏi đi qua đi, vươn hai chỉ tiểu béo tay tới, giữ chặt cục đá hai má, một tả một hưu dùng sức lôi kéo. Biên kéo còn biên hỏi ngươi này làn ra là như thế nào bảo dưỡng, như thế nào như vậy thủy nộn, nói cho tỷ, tỷ trở về cũng chiếu biện pháp làm. Khang hy sử sốt, chân ngẩng ngây người, chúc liêu sinh choáng váng. Bảo thanh cùng bảo Thành vươn tay tới, đem mặt che, nhà mình tỷ mỗi như vậy, một mặt gặp người. Sáu khanh khách càng là ngồi sổm rất xa trên mặt đất, một bộ ta không quen biết người nọ bộ dáng. Cục đá bị thiên Thụy xả ngu si sau một lúc lâu, lúc này mới vươn tay tới. Chính là đem thiên thủy đôi tay kéo xuống dưới, bản khuôn mặt nhỏ cái gì thủy nộn, đó là giảng nữ nhân có được không, ta là nam tử hán đại trượng phu. Hảo, hảo, mặc kệ nói như thế nào đi, ngươi nói cho ta như thế nào bảo dưỡng hành đi. Thiên thủy một cái kính gật đầu, cười mị hai mắt. Chân ngẩn thật sự nhìn không được, hắn thực thích thiên thủy tính tình. Lại thấy nhà mình nhi tử bị Thiên Thụy một cái kính truy vẫn đã có điểm không kiên nhẫn, chạy nhanh tiến lên nói nhà ta cục đá nơi nào biết cái gì bảo dưỡng chi đạo, đứa nhỏ này vẫn luôn đi theo ta đông chạy tây chạy, ra biển cũng không phải một lần hai lần, ta này mặt đều phơi thành như vậy, hắn lại vẫn là như vậy. Ách, bạch. Nga. Thiên Thụy càng thêm hâm mộ đâu, nàng thực chú ý bảo dưỡng làn da, cũng không dám như thế nào đi phơi nắng, chính là, thế nhưng còn không có nhân ra hòn đá nhỏ làn da hảo đâu, không tự chủ được. Thiên thủy cười nói nguyên lai, hòn đá nhỏ thế nhưng là thiên sinh lệ chất à. À, Khang Hy một chúng thiếu chút nữa cái ngã, thật là tưởng không rõ, vẫn luôn thực lý trí thiên thủy như thế nào nhìn thấy cục đá liền như vậy khác thường. Kỳ thật, bọn họ cũng không biết một nữ tử đối với dung mạo chấp nhất, thiên thủy cũng là nữ tử, đương nhiên cũng thực chấp nhất, nàng nội tâm đã hơn 30 tuổi, như thế nào đều không thể cùng sáu khanh khách như vậy bé gái so sao. Một câu thiên sinh lệ chất đem cục đá khí mặt càng đỏ lên, thật muốn vất tay háo tử liền đi. Đáng tiếc chính là nhà hắn lao cha liền ở chỗ này, không thể làm trò lao cha mặt cấp khách nhân nhăn mặt nha. kia gì, tuy rằng thiên thụy lăn lộn nhân ra cục đá một hồi, chính là, nguyên nhân chính là vì nàng như vậy một làm ở mỹ, đoàn người nhưng thật ra đã quên cục đá cùng bảo hoàn trả có bảo thành đánh nhau sự, khang hy mấy cái đại nhân, mang theo sáu cái hải tử mênh ngông cuộn cuộn tới rồi sánh ngoài, nơi đó đã mang lên cái bản, nha đầu gì đó chính hướng trên bàn bưng thức ăn đâu. Một đám người cho nhau khiêm nhượng trong chốc lát, mỗi từng người ngồi xuống, đại gia cũng sớm đói tàn nhẫn, trên bàn cơm từng người lẳng lặng ăn cơm không để cập tới, thiên thủy ăn một chút thịt cùng đồ ăn, lại lột hai khẩu cơm, gặm nửa khối màn đầu, cũng liền no rồi, thứ này ăn uống no đủ, liền dùng sức chừng mắt nhân ra đối diện hòn đá nhỏ mách nhìn. Thiên thủy một bên xem hòn đá nhỏ, trong lòng một bên rơi lệ a, kia gì, nhân ra quá xinh đẹp, so nàng cái này đã thực mỹ mạo nữ hải tử đều đẹp, còn có để người sống, sau đó, thiên thủy lại suy nghĩ. Tựa như cục đá như vậy tướng mạo, đến là cái dạng gì nữ hài tử mới có thể xứng đôi đâu. Nhưng phạm là cá nhân, gả cho như vậy nam nhân kia còn không được cả đời sống ở tự ti chúng a. Mỹ mạo nam nhân chịu không nổi a. Thiên Thụy xem nhân ra hòn đá nhỏ như mày, ngẩng đầu nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, càng thêm đột nhiên hướng trong miệng lùa cơm. Bất quá, kia hóa bên thai đã đỏ bừng, phỏng chừng là chưa từng có bị người như vậy nhìn chằm chằm xem đi. Khang Hi ăn xong rồi cơm, xem nhà mình khuê nữ tổng nhìn chằm chằm người xem. Dùng sức khụ một tiếng, lớn tiếng nói nha đầu à, ăn no không? a mã, tỷ tỷ đã xem no rồi. Sáu khanh khách nhìn xem cái này, nhìn một cái cái kia, cuối cùng thình lình tới một câu, tức khác, thiên thủy khí thẳng linh nàng miệng ăn ngươi cơm đi, đâu ra như vậy nói nhiều. Khang Hy nhìn nhà mình hai khuê nữ, có điểm xấu hổ, đối chân ngẩn cười nói tiểu hài tử, hồ nhà quán. Không sao, không sao. Chân ngẩn cũng xấu hổ cười cười tiểu hài tử sao, quy ở một cái thật tự. Ta xem công tử ra hai vị này thiên kim liền rất hảo. Ha ha. Khang Hy cười cười hôm nay cùng tiên sinh nói tận hứng, không biết tiên sinh bao lâu phản hương, ta tưởng tại tiên sinh phản hương phía trước, cùng tiên sinh lại tâm tình một lần. Chân Ngẩng hôm nay cũng rất có hứng thú, rất khó đến có một người như vậy nghiêm túc nghe hắn giảng những lời này đó, phía trước hắn gặp được người đối hắn giảng những cái đó các quốc gia sự tình đều là hoặc khinh thường nhìn lại, hoặc đường chê cười nghe, nào có người sẽ nghiêm túc cùng hắn đàm luận, bởi vậy, Trần Ngẩn đối Khang Hy quan cảm cũng thực hảo, Ôn quyền nói lại quá 10 ngày sau liền về quê, trở về lúc sau còn muốn lại ra biển một lần, Hoàng Công tử nếu có thời gian, nhưng thỉnh. Tiến đến. Khang Hy gật đầu liền nói như vậy định rồi. Thiên Thụy túi đầu cười cười, lời trong lòng, chỉ sợ Khang Hy đã đánh thượng cái này Trần Ngẩn chú ý, phỏng chừng là muốn cho nhân ra thế hắn xuất lực thu phục Đài Luân đâu. Cái này Trần Ngẩn tuy rằng là hải thương, nhưng nhìn dáng vẻ, đảo thật đúng là cái chính nhân quân tử đâu, kia gì. Là cái tâm tính chính trực người, nếu có thể thu làm đã dùng, nhưng thật ra nhất định sẽ tận tâm tận lực, Khang Hy chủ ý này nếu là thành, thu phục đài loan sợ không nói chơi. Chờ đến Khang Hy mang theo thiên thủy mấy cái từ thôn trang ra tới, ngồi trên xe ngựa lúc sau, Khang Hy mới sầm nét mặt nhìn về phía bảo thành bảo thành, ngươi tới nói một chút, ngươi cùng nhân ra công tử như thế nào đánh lên tới. chương 72 lại mỗi ngày hoa. A mã. Bảo thành thấp đầu, tựa hồ có điểm thẹn thùng bộ dáng là bảo thành không phải. Bảo Thành kiến cục đã ở chơi một cái tiểu đồng nhân, rất coi ý tứ, muốn mượn lại đây nhìn xem, hắn không mượn, cho nên. Khang Hy nhìn chầm chầm Bảo Thành, âm thầm trầm âm. Thiên thủy cái này lanh lợi, vừa thấy Khang Hy bộ dáng, liền biết hắn sinh khí, không biết vì sao sinh khí, nhưng sắc sắc thật thật là khí, liền chạy nhanh kéo kéo Bảo Thành tay, ý bảo hắn chạy nhanh nhận lỗi. A mã, là Bảo Thành không phải, Bảo Thành về sau nhất định chú ý. Bảo Thành liên tục nhận lỗi, càng thêm thừa nhận sai lầm. Qua hảo sau một lúc lâu, Khang Hi mới thở dài bảo Thành, ngươi thân là Thái tử, cũng không thể mê muội mất cả ý chí, tiêu đồ vật hảo chơi, ngươi liền muốn mượn lại đây nhìn một cái, chính là ngươi cũng đến xem thời gian địa ở điểm a, còn có ngươi đến xem ngươi từ người nào trong tay mượn, nếu là ngươi chiếm hết thiên thời địa lý người cùng, như vậy, đừng nói mượn, chính là đoạt lấy tới cũng là sử dụng, nhưng sự tình hôm nay, ngươi cái gì đều không chiếm, lại chính ngươi ngẫm lại rõ ràng đi. Khang Hi nói nghe Thiên Thủy trợn mắt há hốc mồm. Thầm nghĩ, Hoàng A mã A, người sao lại có thể như vậy giáo hài tử, như vậy dạy ra hải tử tâm địa có thể. kia gì, sắc thật hẳn là như vậy giáo A, Hoàng tử Hoàng nữ không thể chú ý tâm địa hồn nhiên thiện lương, trong cung mặt, thiện lương người căn bản sống không được tới, kia gì, Bảo Thành sắc thật hẳn là trường điểm tâm mắt. Xem Bảo Thành túi đầu không nói, sắc thật là ở nghiêm túc tự hỏi, Khang hi biết không có thể bức Bảo Thành quá mức, dối tay sờ sờ đầu của hắn, lại vô vô Bảo Thành. Trầm giọng nói hôm nay nếu không phải cái kia cục đá là cái thiện tâm trung hậu người, chỉ sợ các ngươi đã sớm bị thương, các ngươi tuổi còn nhỏ phân biệt không ra, nhưng A Mã xem rõ ràng chính xác, cái kia cục đá đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng một thân công phu lại là không thấp, các ngươi cùng nhân ra so, 4 năm cái cột vào cùng, nhau đều không đội kịp, hắn cái kia phụ thân Trần Ngẩn cũng là cái kỳ nhân, này hai cha con đều không phải đơn giản. A. Thiên Thụy kinh ngạc cảm thán ra tiếng hoàng A Mã, Ngài thật đúng là lợi hại A liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cục đá có võ công, ngài như thế nào nhìn ra, giao giáo ta đi. Kết quả, thiên thủy chán thượng lập tức bị chụp lập tức ngươi ngừng nghỉ chút đi. Chưa thấy qua nhà ai khuê nữ giống ngươi như vậy có thể lan lột, phàm là không phải hoàng A mã che chở ngươi, ngươi chỉ sợ đã sớm. Là, thiên thủy hề ngoài bị đả kích, lên tiếng túi đầu không nói chuyện nữa. Bên này, Khang Hy ở trên xe ngựa giáo dục con cái, trong cung biên nhưng một chút đều không bình tĩnh. Bởi vì hoàng hậu cấm túc, hậu cung quyền lực chuyển giao cho đồng quý phi, dậy sớm, đồng quý phi liền mang theo các cung phi tần đến ninh thọ cung cho thái hậu thỉnh an. Thái hậu vốn dĩ chính là cực thích đồng quý phi, cũng nguyện ý nàng quá hảo chút, nhìn đến đồng quý phi tới, chính là vẻ mặt ý cười, rất hòa thuận làm đồng quý phi ngồi. Lại cùng nàng kéo việc nhà. Đồng quý phi tuy rằng vị phân cao, lại đến thái hậu thích, chính là, vẫn là có chút các phi tần là không phục, đồng ra lúc này còn không giống khang hy trung hậu kỳ như vậy hách bị người coi là đồng nửa chiều đâu cũng không có bị năng kỳ đồng thị thân phận cũng không hiển quý bất quá chính là dính hiếu khang trương hoàng hậu quang vừa vào cung liền phong phi không bao lâu thời gian liền phong quý phi hiện tại lại tay cầm hậu cung quyền to sao không cho người mắt toan chua xót nhìn một cái thái hậu nương nương vừa thấy đồng muội muội liền cao hứng đến không được đạo đem chúng ta này đó tỷ muội đều quên ở một bên hóa ra đồng muội muội chính là kia trong mắt chúng ta chính là kia móng tay Hi tần xem thái hậu đại thấy đồng quý phi xem mà thèm, cực tranh chua nói ra một câu tới. Lập tức, liền có người đi theo, nghi tần cũng cảm giác chính mình xuất thân so đồng quý phi cao, tiến cung cũng so nàng sớm, lại làm đồng quý phi vạn sự dính cái trước, nàng nghĩ như thế nào, này trong lòng đều là không thoải mái, hôm nay thấy Hi tần dẫn đầu, liền vung khăn, cực kiều mị cười nói tỉ tỉ nói chính là, đồng muội muội sắc thật nhận người đại thấy, nhìn một cái, chẳng những hoàng thượng đại thấy, này thái hậu nương nương đều cực thích, quả nhiên là cái đáng yêu khả kính. Đồng quý phi bị này hai người vừa nói, trong lòng liền hoa hỏa, biết đây là chọn thứ tìm tha, nhưng lại cũng không dám nói cái gì, kia hy tần là tiên hoàng hậu muội muội, hách xá ly ra nữ nhi, ra thế cực hiển hách, trong chiều lại có tác tương chống lưng, trong cung có thái tử công chúa thân cận, cũng không phải là người nào tưởng đắc tội là có thể đắc tội. Mà nghi tần cũng là mãn châu họ gì quách la lạc thị ra nữ nhi, tuy rằng phụ huynh không hiện, nhưng thắng ở môn sinh bạn cũng nhiều. Hơn nữa trong cung cung có thân muội làm cánh tay, lại bởi vì sinh hảo, cực đến hoàng thượng sủng ái, đồng quý phi cái này tuy rằng tên tội vang, cũng mặc kệ là thánh sủng vẫn là ra thế đều không bằng này nhị vị, nói thật ra lời nói, thật đúng là không dám dễ dàng đắc tội người. Thái hậu bản thân chính là cái không tốt ngôn ngữ, cực thành thật, tuy rằng có tâm cấp đồng quý phi chống lưng, đáng tiếc chính là, lao thái thái tâm tư không linh hoạt, nói không nên lời cái gì có thể a lui hi tần cùng nghi tần nói tới, chỉ có thể lo lắng xuông không có biện pháp. Dư lại những cái đó các phi tần có thành thật, hoặc là ra thế không tốt cũng liền thôi, nhưng kia ra thế tốt lại là thứ đầu thấy đồng quý phi cùng thái hậu đều không nói lời nào, tựa hồ là bị ngăn chặn, nào còn có thể buông tha a. Đầu tiên chính là Huệ tần, ỷ vào sinh trưởng tử, lại có cái nhập giá trị nam thư phòng ca ca, lập tức liền bắt đầu hướng đồng quý phi khởi xướng công kích tới hy tần cùng Nghi tần hai vị muội muội nói rất là đâu, đồng muội muội xác thật nhận người đau, lại là cái có tâm, này không, mới vừa tiếp phượng ẩn liền hướng các cung phái phát lụa liêu quên xa, chính là ta hoảng trận nhớ kỹ, hiện tại đúng là quốc gia khó khăn hết sức, thượng có hoàng thượng thái hậu, hạ có thái tử công chúa đi đầu, tiết kiệm chúng ta đại a ca đều đem ngày thường tích cốc tiền tiêu vật toàn lấy ra tới làm quân lương, đồng muội muội này cầm nội kho đồ vật sung hảo người, hướng các vị tỷ muội lấy lòng, thật đúng là thật sự không biết làm người nói như thế nào. vinh tần cười huệ tỷ tỷ, cũng không phải là sao, nhà của chúng ta tam khanh khách cũng tích cóp tiền cấp hoàng thượng. Nói là cho các tướng sĩ mua thịt ăn, chúng ta tam a ca bất quá là tuổi còn nhỏ, không có đuổi kịp tranh, liền này, chúng ta còn cắt giảm chi phí đâu, chúng ta tam a ca mới bao lớn người, đều có thể chịu đựng được, đồng muội muội làm ra như vậy vừa ra tới, chúng ta nếu nói không tốt, đó chính là không biết điều, tựa hồ là không cho đồng muội muội mặt mũi, nếu nói tốt đâu, mọi người đều như vậy học, đến lúc đó, bạc đã có thể như nước giới hoa đi, ngài nói nói, việc này à, ta chính là nghĩ như thế nào như thế nào không đúng đều mau sầu chết cá nhân. Khi tần lúc này trên mặt mang cười, ngẩng đầu nhìn xem Thái hậu Thái hậu đương đương, ngài nói nói này, nhưng làm bọn nô tỳ làm sao bây giờ, tức không thể đắc tội đồng muội muội, lại không thể cấp hoàng thượng thêm phiền, bọn tỷ muội hôm nay thật đúng là đến hướng ngài thảo cái chủ ý đâu, ngài à, phải cho chúng ta làm chủ a. Ách, Thái hậu tựa hồ có điểm nhẹ chứ, không biết nên như thế nào đáp lời, nhiều người như vậy nói ra tới, như thế nào nghe. Giống như đều là đồng quý phi không phải? Thái hậu cũng hoảng chợt nhớ do hoàng cung sát thật cắt giảm chi phí tới, khi đó, nàng còn nói muốn cắt giảm. Nhưng hoàng thượng như thế nào đều không đồng ý, nói là không thể bất hiếu. thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu chi phí như thế nào đều đến ấn lượng cung cấp, như vậy, đồng quý phi tựa hồ sát thật có điểm quá mức A. Đồng quý phi lúc này mới cảm giác ra tới. Hóa ra A, đây đều là kia vài vị thương lượng hảo, thiết hảo bấy dập cho nàng toàn A, chuyên môn ra tới khó xử nàng, trên mặt mang theo cười đồng quý phi này trong lòng lại là cực hận, trong lòng tiểu nhân thằng kêu, cho các ngươi khó xử người, các ngươi liền tất cả đều là tốt, ở chỗ này sung hảo người, chọn ta không phải, chúng ta chờ xem. Đồng quý phi rút ra khăn tới, xoa xoa khỏe môi, ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng, phát hiện đoàn tần, tinh tần, thành tần, định tần mấy cái đều thấp đầu, tựa hồ cái gì cũng chưa nghe được, nhân ra đây là trốn thanh tinh đâu, cái nào đều đắc tội không nổi, rứt khoát cái gì đều không nói, mà huệ tần môi treo cười lạnh. Vinh Tần trong tay chơi khăn, mau đem khăn chơi ra một đóa hoa tới, khi Tần cùng nghi Tần còn lại là bình tĩnh nhìn nàng, thoát nhìn, hôm nay xác thật so hàng hái. Chẳng phân biệt cái thắng thua là quá không được này một quan. Các người nếu tưởng cường thế, ta liền lui thượng một bước, tạm thời lui một bước tính cái gì, chúng ta về sau thời gian trường đấu, huệ Tần, còn không phải là ỉ vào có cái hảo ca ca lại sinh trưởng từ sao. Vinh Tần, hừ, cũng là cái không đầu óc, ỉ vào một trai một gái liền tưởng tác vai tác phúc. Chẳng phải biết, nàng hướng thái tử dối tay đã sớm phạm vào hoàng thượng kiên kỵ, hôm nay, ta đó là không để ý tới nàng, đều có hoàng thượng thu thập nàng. Nghĩ kỹ rồi, đồng quý phi một sát khoai mắt, lập tức vành mắt liền đỏ các vị tỷ tỷ nói chính là, là ta suy nghĩ không chu toàn, ta tiến cung thời gian quá ngắn không có cái kinh nghiệm, hoàng hậu nương nương lại bệnh nóng nảy, thực sự không có biện pháp, hoàng thượng đem này hậu cung giao đái cho ta chăm sóc, ta tự nhiên tận tâm tận lực, hậu cung như vậy đại địa phương, công việc bề có chiếu cô không chu toàn, tưởng không đến địa phương, các vị tỷ tỷ cũng không nên cố cái này, cố cái kia, cần phải tận tâm nhắc nhở ta. À. Đồng quý phi thực có thể nói, lời này định hốt mọi người, tuy rằng nói bồi tội, chính là lại đem chính mình giảng một chút tội lỗi đều không có, bất quá là tiếp nhận hậu cung thời gian quá ngắn, tưởng không chu toàn, đây cũng là nhân chi thường tình. Nàng này một phen lời nói, đảo đem những cái đó tìm tha giảng không có lòng dạ, nhân gia đều lưu bước. Cũng không có kia thế nào cũng phải đem người đuổi giết hầu như không còn đạo ly à, lại nói, hậu cung tranh đấu, từ trước đến nay đều không thế nào hướng bên ngoài thượng bãi, kia đều là ngẩm hạ dao nhỏ. Cho nên, Huệ Tần lập tức nở nụ cười, vẻ mặt hòa khí dạng mội mội nói nói gì vậy, chúng ta bất quá là muốn hỏi một tiếng thôi, nhưng không có tìm tha chọn thứ à. Đúng vậy, đúng vậy. Nghi Tần cũng đi theo cười ứng hòa. Ngay sau đó... Dư lại một ít phi tần sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng không có cùng đồng quý phi đối nghịch tâm tư, lại trấn an đồng quý phi một phen. Thái hậu thấy này liền hảo, cũng không biết nội bộ mọi người tâm tư, cũng nở nụ cười, vừa mới muốn nói gì, liền nghe được bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, tựa hồ là xảy ra chuyện gì giống nhau. Đi hỏi một chút, bên ngoài làm sao vậy? Thái hậu lên tiếng không trong chốc lát, liền có một cái tiểu thái dám vào cửa, vừa tiến đến quỳ đến trên mặt đất, đầy đầu đổ mồ hôi bất chấp sắt một chút liền nói thái hậu nương nương. Tam A ca sáng nay thượng vẫn luôn khóc ngáo, nô tài cầu đồng Quý Phi cùng Vinh Tần nương nương đi nhìn một cái. Tiểu thái dám lời vừa ra khỏi miệng, Vinh Tần liền ngồi không được, thạch đứng lên còn thất thần làm gì, còn không mau thỉnh thai ý ý. Ấy. Lại nhìn về phía đồng Quý Phi đồng muội muội, ngài xem này. Loại chuyện này, con đồng Quý Phi là không thể mặc kệ, lập tức đứng lên khoát tay hải tử quan trọng, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Nói chuyện, hai người kia hướng thái hậu thỉnh tội liền cáo tử, dư lại những người đó thấy không có gì sự tình lại không biết Tam A ca tình hình, đều nóng vội trở về hỏi thăm đâu, cũng liền sôi nổi cáo từ rời đi. Khang Hi cùng Thiên thủy mấy cái ngồi xe ngựa một đường hồi cùng, còn chưa tới Cản Thành cung đâu, liền nhìn đến Lương Cửu công vội vã nên diện mà đến, thấy Khang Hi lưu loát hành lễ, trong miệng vội la lên hồi hoàng thượng lời nói, hôm nay buổi sáng Bắc Năm sở Tam A ca thấy hỷ, Đồng Quý phi thỉnh hoàng thượng quyết định. Cái gì? Khang Hi cả kinh Tam A ca thấy hỷ. Rốt cuộc sao lại thế này? Khang Hi một bên hỏi Một bên vội vàng hướng càn thanh cung đi, muốn chạy nhanh thay đổi quần áo hảo đi bắc năm sở nhìn Tam A-ca, thiên thủy mấy cái cũng đều đi theo, thiên thủy trong lòng cũng là cực khiếp sợ, thấy hỉ, cũng chính là bệnh đầu mùa, Tam A-ca thân thể vẫn luôn không tồi, lại bị nàng thiếu rót chút không gian thủy, theo lý thuyết không nên à. Trong ngáy mắt, thiên thủy liền nghĩ đến, này có khả năng là nhân vi, tám quá, rốt cuộc là cái nào, liền như vậy điểm hài tử đều không buông tha, cũng quá tâm tàn nhận chút. Chương 73 ra cung tránh đầu các người mấy cái về trước đi. đi qua một đoạn đường lúc sau, khang hy mới nhớ lại thiên thủy mấy cái tiểu nhân, quay đầu lại nói một câu, lại làm lương cửu công an bài tiểu thái giám đưa vài người trở về. hắn tác hồi cản thành cung thay đổi quần áo liền đi bắc nam sở. thiên thủy cũng không có hồi cảnh nhân cung, trước liền đi dục khánh cung, làm người đem bảo thành dùng đồ vật từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi cải biến. nếu tam a ca có thể bị người hại, bảo cách nói sẵn có không chừng cũng thành bị hại đối tượng đâu. thiên thủy cảm thấy. Nàng hiện tại đều có bị hại vọng tưởng chứng, luôn là cảm thấy bảo thành không an toàn, sợ hắn xảy ra chuyện. Kiểm tra kết quả làm thiên thủy rất là lắp bắp kinh Hãi quả nhiên, dù khánh cung thế nhưng cũng có chút không may mắn đồ vật. Bảo thành trên giường phô cái đệm thế nhưng hủy đi ra mang huyết mảnh bải tới, thiếu chút nữa không đem thiên thủy cấp hụt chết, này trong cung, như thế nào nhiều như vậy hại người lang. Bảo thành cũng là kinh trận tròn hai mắt, không biết nên nói cái gì hảo, chính hắn thực nghĩ mà sợ, nếu không phải thiên thủy ở lâu tâm nhãn. Ở biết được Tam A Ca thấy hỉ sau lập tức đến rụt Khánh Cung kiểm tra, chỉ sợ đến ngày mai thời điểm, hắn cũng sẽ thấy hỉ đâu. Mãn người đối bệnh đầu mùa là thực sợ hãi, đặc biệt là thuận trị đế chính là bởi vì bệnh đầu mùa mà chết, càng làm cho mãn người nghe bệnh đầu mùa danh mà hoảng sợ, bảo thành một cái tiểu hài tử nhưng cũng biết bệnh đầu mùa đáng sợ chỗ, Dọa mặt mũi trắng bệnh, sáu khanh khách sợ hãi chui vào thiên thụy sau lưng, trong miệng thẳng gào tỉ tỉ, mau đem này đồ bỏ ném, sáu nhi sợ hãi Thiên Thụy không có ném mà là làm người trang tới rồi hộp bên trong, chuẩn bị chờ Khang Hy không vội thời điểm cấp Khang Hy xem, này đồ vật chính là quan trọng chứng cứ đâu. Hơn nữa, Thiên Thụy cảm thấy, này hậu cung nên hảo hảo chỉnh đốn lập tức, còn như vậy đi xuống nói, sợ về sau bị hại người còn sẽ rất nhiều. Tỷ tỷ, bác Nam sở đại ca nơi đó bảo thành kinh hoàng qua đi, ngay bén nghĩ đến đã có người hại hắn, đại A ca nơi đó chỉ sợ cũng không tránh được, hơn nữa sợ là Thiên Thụy cảnh nhân cung cũng có hại nhân vật kiện đâu. Thiên thủy nghe bảo thành nhắc nhở, trong lòng kinh hãi dưới, chạy nhanh kêu Tiểu Thái giám lại đây, làm hắn chạy như bay đi Bắc năm sở. Nói cho đại A ca một tiếng, làm đại A ca chú ý, lúc sau liền mang theo 6 khanh khách bay nhanh trở về cảnh nhân cung, Triệu toàn cung trên dưới sở hữu nô tài lại đây. Hoàn toàn kiểm tra cảnh nhân cung sở hữu vật phẩm. Lúc sau, ở Thiên Thụy ngủ gối đầu bên trong phát hiện một đoạn ngắn mang huyết vải bố trắng điều, 6 khanh khách hổ đông món đồ chơi cũng đồng dạng phát hiện mang huyết mảnh vải, Thiên Thụy trước mắt tối sầm thiếu chút nữa không ngã quỵ liền cảm giác tựa hồ có một cái vô hình bàn tay to đang ở gắt gao bóp chặt nàng hết hầu làm nàng không thở nổi cơ hồ sở hữu a ca cách cách trong cung đều có cái gì thiên thụy không dám tưởng tượng cái nào người có như vậy cường không chế lực thế nhưng làm được như thế nếu là hắn hoặc nàng lại tàn nhẫn một chút cấp khang hy sau cái gì dược a linh tinh đổ vẩn, như vậy mau thiên thụy nhìn chăm chằm với mama lớn tiếng nói mau đi nói cho hoàng a mã một tiếng làm hắn nhiều chú ý Thiên Thủy cảm giác nàng này trong cung cũng có người khác cái đinh. Nàng không thể tin được những người khác, đành phải làm với Mama ma đi, tống cổ với Mama ma đi rồi. Thiên Thủy dựa vào giường nệm đại thở dốc, sáu khanh khách sớm bị dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh không có huyết sắc, một đôi nguyên bản ánh mắt đen lấy cũng không có thần thái, khẩn bắt lấy Thiên Thủy ống tay áo không bỏ. Chờ đến sáu khanh khách nhìn bầu trời Thụy tựa hồ không có sức lực, rất là mỏi mệt bộ dáng sau, hoa một tiếng khóc lên, ở sáu khanh khách trong ấn biên Chỉ so nàng Đại Tam Thiên Thiên Thủy trước nay đều là cực tinh thần, cực cứng hãn, tựa hồ không có gì sự tình có thể khó được trụ nàng đâu, nhưng hiện tại, Thiên Thủy giống như cũng không có sức lực, Sáu Khanh khách thực sợ hãi, nàng không biết, nếu là mất đi Thiên Thủy bảo hộ, nàng có phải hay không sẽ giống mặt khác tỷ muội như vậy, sớm liền đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Sáu Khanh khách dùng sức phe phẩy Thiên Thủy tỷ tỷ, ngươi nói một chút lời nói, ngươi như vậy không nói một lời, Sáu Nhi sợ hãi, Sáu Nhi thật sự sợ hãi. Thiên Thụ ôm chặt sáu khanh khách, tay nhỏ ở sáu khanh khách sau lưng mảnh vô sáu nhi không sợ à? Tỷ tỷ ở đâu? Tỷ tỷ sẽ bảo hộ sáu nhi. Sáu khanh khách khóc thở hồn hển, khuôn mặt nhỏ trướng thành màu tím, một hồi lâu mới xuyến qua khí tới, mở to một đôi mang theo nước mắt đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên thủy nhìn Tỷ tỷ nói chuyện giữ lời nga. Ân. Thiên thủy lên tiếng Tỷ tỷ phải bảo vệ sáu nhi cùng Bảo Thành, còn có về sau đệ đệ muội muội, sáu nhi không được sợ hãi, sáu nhi là nhất đồng. Về sau còn sẽ giúp tỷ tỷ đối phó người xấu đâu. Sáu khanh khách lúc này mới hoan quá mức tới, tiểu nha đầu ôm Thiên Thụy, nhăn cái mũi nhỏ nói tỷ tỷ, trước kia ngươi cấp sáu nhi giảng vài thứ kia, sáu nhi căn bản đều không nghiêm túc đi nghe, sáu nhi cảm thấy, trên đời này nào có như vậy nhiều người xấu, trong cung các nương nương đều là một bộ tử thiện gương mặt, đối sáu nhi thử tốt, lại cấp sáu nhi ăn, lại cấp sáu nhi xuyên, sáu nhi liền cảm thấy các nàng là người tốt, nhưng hôm nay sáu nhi mới phát hiện tỷ tỷ là đúng, tỷ tỷ Ngươi yên. Tâm, sáu nhi về sau nhất định sẽ nghiêm túc học, nhất định giúp tỷ tỷ đối phó người xấu. Nói chuyện, sáu khanh khách ngưỡng khuôn mặt nhỏ, dơ tiểu nắm tay làm ra một bộ kiên cường dạng tới, đảo đầu thiên thủy vui vẻ, quát quát sáu khanh khách cái mũi nhỏ hảo, tỷ tỷ chờ sáu nhi hỗ trợ đâu. Khang hy nơi này ở càn thanh cung đổi hảo quần áo, ngồi ngự liễn liền thẳng đến bắc năm sở mà đi, dọc theo đường đi, Khang hy trong mày, tâm tình phiên loạn, hắn phía trước thương hài Tử quá nhiều. Hiện giờ nhìn mỗi một cái nhi nữ đều là bà bối, đều yêu thương không được. Tiêu Tam A Ca từ sinh ra lúc sau tuy rằng cùng Khang Hy gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng Khang Hy từ đấy lòng vẫn là rất thương yêu Tam A Ca. Này vừa được biết Tam A Ca thấy hỉ, trong lòng như thế nào đều là không dễ chịu. Đi nhanh điểm. Khang Hy dậm chân một cái, ý bảo nâng đuổi đi thái giám mau một chút, kia mấy cái thái giám sớm mệt một thân hãn, có biết hiện tại là khi nào, chính là liều mạng cũng đến nhanh lên lên đường. Lương cửu công càng là... Đi theo ngự liễn một đường chạy như bay, còn chưa đi đến Bắc Nam Sở liền mệnh chỉ có thở dốc phân. Khó khăn đoàn người ngao tới rồi Bắc Nam Sở Tam A Ca Sơn bên ngoài, liền thấy bên cạnh đại A Ca trong viện người ngã ngựa đổ, loạn đến không được. Lương cửu công, người đi nhìn một cái sao lại thế này. Khang Hy hạ ngự liễn, ý bảo Lương cửu công đi xem, hắn tắc mang theo hai cái tiểu thái giám vào Tam A Ca sân, Tiến sân liền chuyển biến tốt một ít các thái y đi lui tới không ngừng, càng có kia tiểu thái giám tiểu cung nữ ra ra vào vào. Một đám trên mặt đều mang theo nôn nóng chi sắc. Khang Hy dưới chân không ngừng, trực tiếp vào Tam A Ca trụ trong phòng, liền thấy một phòng nô tài, lại không thấy chủ sự người. Khang Hy này mặt lập tức liền đèn đi xuống Vinh tần đâu. Đồng quý phi đâu? Như thế nào một cái đều không thấy. Kia hầu hạ Tam A Ca nãi mà mà tuy rằng thực sợ hãi, còn là lại đây cung kính hành lễ hồi Hoàng thượng. Vinh chủ tử vừa nghe Tam A Ca thấy hỉ, lập tức liền ngất đi, sớm đã nâng đến hàm phúc cung đi. Đồng chủ tử ở tiểu thiên đại Sảnh đâu. Khang Hy nhíu nhíu mày. Vinh Tần hắn có thể lý giải, phía trước đã chết như vậy nhiều hài tử, khó khăn được cái khỏe mạnh Ca, đau cùng trong mắt dường như. Nhìn lên Tam Ca như vậy, còn không được đau ngất xỉu đi à, nhưng kia đồng quý phi đâu, như thế nào liền chui vào bên ngoài tiểu thiên đại sảnh bất quá đến xem đâu, nàng hiện tại là hậu cung chi chủ. Bất quá tới tọa chấn chỉ dựa vào nô tài sao được. Nói, Khang Hy cũng không nghĩ Tam Ca đến chính là bệnh gì, bệnh đổ mùa ra nhân gia đồng quý phi lại không có gan hùn mật gấu dám lại đây thủ sao nhân gia cũng sợ chết ta khang hi này thuần túy chính là tâm tình không tốt giận chó đánh mèo đều nói gần vua như gần cọp đế tâm không lường được hiện giờ nhìn quả nhiên chính là đồng quý phi nơi đó biết được khang hi lại đây tin tức chạy nhanh chỉnh quần áo đón lại đây nhìn đến khang hi khi vẻ mặt khuôn mặt u sầu hoàng thượng nhưng xem như tới tam á ca cái dạng này vinh tần tỷ tỷ lại ngất đi rồi thần thiếp không trải qua sự thật thật không biết nên như thế nào liệu lý mới hảo hoàng thượng tới cũng coi như có người tâm phúc khang hy thấy đồng quý phi kia quan tâm bộ dáng cũng không giống làm bộ tạm thời đem trong lòng bất mãn để ép đi xuống trầm giọng hỏi đây là có chuyện gì tam a ca như thế nào liền hoàng thượng thần thiếp cũng nháo không rõ đâu nói chuyện đồng quý phi lau một phen nước mắt một bộ ủy khuất bộ dáng thần thiếp cùng các vị tỷ muội cho thái hậu thỉnh an phải tam a ca bị bệnh tin tức chạy nhanh huệ vinh tỷ tỷ đến xem Kết quả, thái y đi trần bệnh nói là thấy hỉ, thân thiếp vừa nghe, này trong lòng cũng là khổ sở đâu. Hảo, nói ngắn gọn, rằng nhiều như vậy có ích lợi gì. Khang hy đánh gãy đồng quý phi nói, lại quay đầu lại nhìn mặt thiêu hương hồng, đã có điểm không mở ra được mắt tam A-ca trong cung ngoài cung đều không có nháo bệnh đầu mùa, như thế nào liền. Tính, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, làm các cung các viện vẩy nước quét nhà sạch sẽ, lại cấp tam A-ca chuẩn bị ra cung tránh đầu đổ vợ. Là... Đồng Quý Phi vừa nghe muốn đem Tam A-ca đưa ra đi, lập tức vui vẻ, trên mặt không hiện, trong lòng lại là thật cao hứng. Tam A-ca như vậy bệnh đầu mùa người bệnh lưu tại trong cung, ai biết sẽ lây bệnh cái nào đâu, vẫn là đưa ra đi hảo. Khang Hy Giao đãi xong rồi, mới muốn đi ra ngoài hỏi một chút thái y hiểu ý kiến, liền nghe được một tiếng kinh hô. Ngay sau đó một cái lam nhạt bóng dáng xông vào, bùng một tiếng liền quỳ đến trên mặt đất Hoàng thượng. Hoàng thượng, nô tỳ cầu xin Hoàng thượng, không cần đem Tam A-ca đưa ra đi. Tam A ca chính là nô tỳ mệnh, hắn nếu có cái cái gì dành ngắn, thần thiếp cũng không sống. Khang Hy túi đầu vừa thấy, liền thấy Vinh Tần nước mắt lưng tròng quỷ trên mặt đất, chính khẩn cầu đâu. Đủ rồi. Khang Hy vốn dĩ liền đủ phiền, Vinh Tần như vậy một khóc một náo, làm hắn càng là phiền loạn, vốn dĩ bởi vì kinh mã sự tình. Khang Hy đã thực không thích Vinh Tần, đang nghĩ ngợi tới khi nào phế đi hoặc vòng nàng đâu, kết quả liền làm ra loại sự tình này tới, hiện tại Tam A ca sinh tử không rõ. Là không thể phế bỏ Vinh Tần, chờ đến Tam Á Ca sự tình có rồi kết quả, lại xem đi. Khóc khóc nháo nháo còn thể thống gì, chấm là Tam Á Ca cha ruột, chấm sẽ không đau lòng, nhưng chấm đến vì trong cung sở hữu hoàng tử hoàng nữ suy xét khăng khi không thèm để ý Vinh Tần, nem xuống một câu liền mại chân đi ra ngoài. Đồng quý phi nhìn, trong lòng hả giận thực, làm Vinh Tần cùng nàng đối nghịch, cầm Tam Khanh khách cùng Tam Á Ca nói sự, khi dễ nàng cái này không có hài tử, con hử, hiện tại hảo, chính mình nhi tử đều như vậy. Xem nàng còn lại bờ bãi, liền xem Hoàng thượng vừa rồi bộ dáng cái này Vinh Tần về sau sợ là không có gì hảo kết quả. Vinh muội muội ngươi trước lên. Đồng Quý Phi trong lòng thống khoái, tam quá, vẫn là muốn qua đi dâm nhất dâm Vinh Tần, đi qua đi một lau khỏe mắt nói tam A ca như vậy, ta cũng nhìn đau lòng, nhưng Hoàng thượng cũng không phải chỉ có tam A ca một cái nhi tử, hắn nếu lưu tại trong cung, đại A ca cùng thái tử ra cần phải như thế nào, rốt cuộc, kia hai cái một cái là trưởng tử, một cái là trữ quân cái nào đều so Tam A Ca vinh tần trên mặt biến sắc đang liền đứng lên hung tận chừng mắt đồng quý phi ngươi đừng đắc ý mặc kệ chúng ta Tam A Ca thế nào kia đều là hoàng thượng quyết đủ không phải do ngươi tới nói nhìn ta muốn xui xẻo ngươi thật cao hưng, có phải hay không thử, cũng không phải cái gì hảo ngọn ý bất quá là cái không để trứng gà mái thôi ta xem ngươi cả đời này sợ là sinh không được hài tử vẻ mặt bạc mệnh tướng mang song đồng quý phi nhìn đồng quý phi vẻ mặt xanh mét lung lay sắp đổ bộ dáng Vinh tần trong lòng thống khoái rất nhiều, hư lệnh một tiếng, tìm thái y dò hỏi đi. chương Bảy Mươi Thiên thụy khóc cầu. Khang Hy từ Tam A Ca trong phòng ra tới, mới đi đến sân đưng, gian, liền thấy Lương Cửu Công không lương đã đi tới, chờ Lương Cửu Công đến gần, Khang Hy mới nhìn đến Lương Cửu Công trong tay phủ một thứ. Hơn nữa, Lương Cửu Công cả người đều hiện thực sợ hai bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh, đầy mặt đều là hãn. Hoàng thượng, Lương Cửu Công đi đến Khang Hy bên người. Cung kính đem đồ vật đệ thượng đây là từ đại A-ca trong phòng tìm ra đồ vật. Khang Hy nhận lấy, liền thấy một cái một thước vuông hộ, tùy tay mở ra vừa thấy, lập tức liền trong cơn giận dữ A. Này hậu cung, này hậu cung, Khang Hy cũng không biết nên như thế nào nói. Qua một hồi lâu mới mở miệng, cái răng đều tỏa ra hàng khí, một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy lớn mật bao thiên bỉ hồi đồ vật. Lương cửu công, làm người cha, cho chấm cha rõ. Lương cửu công thân mình càng cong, thận không thể đương cái trong suốt người, tan quá. Hắn lý tưởng là thực hiện không được, đành phải mở miệng là, nô tài này liền đi cha. Trở về. Mắt thấy lương cửu công sắp đi ra sân, Khang Hy lại mở miệng kêu lên. thứ mau, lương cửu công phản trở về, cung kính đứng ở Khang Hy bên người chờ hắn phân phó. Thái tử cùng công chúa nơi đó như thế nào? Khang Hy sờ sờ cầm gió hỏi, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là thiên thủy cùng Bảo Thành. Nếu là này hai đứa nhỏ có cái gì bất chắc, Khang Hy cảm thấy, hắn nhất định sẽ huyết tẩy hậu cung. Hoàng thượng. Lương cửu công mới phải về lời nói, liền thấy cảnh nhân cung với ma ma từ bên ngoài vội vàng chạy tiến vào, tiến sân, bùng liền quỳ đến trên mặt đất hoàng thượng, công chúa tống cổ nô tì tới nói cho hoàng thượng một câu. Khang Hy xem với ma ma vẻ mặt cấp sắc, quay đầu lại nhìn lương cửu công liếc mắt một cái, lương cửu công hiểu ý, thực mau đem trong viện người đều thanh chẳng, lại làm thị vệ vây quanh toàn bộ sân. Khang Hy lúc này mới làm với ma ma đứng dậy, hỏi nói cái gì, ngươi lại nói đi. Hoàng thượng, công chúa làm ngài cẩn thận. Với ma ma nhỏ giọng tới một câu, sau đó tạm dừng một chút lại nói hoàng thượng, dung nô tỉ nhiều một câu miệng, công chúa ở dục khánh cung còn có cảnh nhân cung lục soát ra có chứa bệnh đậu mùa virus mảnh vải, công chúa sợ hoàng thượng có chuyện gì? Riêng, làm khó nàng nhớ chấm. Khang Hy trong ngực lửa giận thiêu đốt, trên mặt lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng ngươi trở về nói cho thiên thụy, chấm không có việc gì, làm nàng yên tâm, còn có. Chấm sẽ làm người chăm sóc dục khánh cung cùng cảnh nhân cung. Là Với ma ma túi lầu đáp, lúc sau cung kính rời khỏi sân. Khang Hy cùng với ma ma nói lương cửu công đều nghe được, này trong lòng lộp bộp lập tức, cũng là sợ hãi đến không được, nhịn không được liền bắt đầu cân nhắc đi lên, rốt cuộc càn thanh cung có hay không thứ gì. Còn có, người nào như vậy lớn mật, như vậy ẩn mật thủ đoạn, bắt tay dôi hướng về phía cơ hồ sở hữu hoàng tử hoàng nữ. Hoàng thượng, muốn hay không nô tài hồi càn thanh cung trà tìm một phen, vẫn luôn làm trong suốt người. Trước nay đi theo Khang Hy bên người làm bóng dáng lương cựu công cũng mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc, hướng Khang Hy xin chỉ thị lên. Khang Hy khoát tay làm ẩn mật chút. Nói xong lời nói, Khang Hy cũng khổ tư lên, này rốt cuộc là người nào bản tay như vậy trường, còn có, người này rốt cuộc có cái gì mục đích? Sở hữu hoàng tử hoàng nữ cũng chưa, đối hắn lại có gì chỗ tốt? Vẫn là, là kia thiên địa sẽ hoặc là bạch liên giáo linh tinh nghịch tặc muốn đem này trong cung sở hữu hoàng gia huyết thống đều độc hại rất đâu. không tự chủ được. Khang Hy liền nghĩ tới 13 thâm niên Chu Tam Thái tử tác loạn, họa loạn toàn bộ cung đình. Khi đó hắn vừa vặn không ở trong cung, là Hách xá Lý Hoàng hậu dẫn dắt trong cung thái giám thị vệ chu sát bị tặc, lúc này mới bảo vệ toàn bộ hậu cung đâu. Đáng tiếc chính là, cũng nguyên nhân chính là vì lần đó sự tình, làm Hách xá Lý vốn dĩ liền bởi vì mang thai mà không tốt thân thể càng thêm dậu đổ bìm leo, lúc này mới ở sinh xong thiên thủy cùng bảo thành lúc sau liền. Tưởng cập chuyện cũ, Khang Hy không khỏi một mảnh ngẩng đạo. Này hậu cung sở hữu nữ nhân thêm lên đều không kịp Phương Nhi à, nếu là Phương Nhi hiện tại còn ở nói. Hắn nào dùng đến như thế phí công cố sức, Phương Nhi nhất định sẽ xử lý tốt, hơn nữa, càng sẽ cẩn thận tỉ mỉ quan tâm hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, Phương Nhi ở nói, hắn đến có bao nhiêu đỡ tốn công sức. Nghĩ đến hách xa lý, Khang Hi lại không khỏi nghĩ tới mới vòng Hoàng Hậu, còn có tài cầm quyền đồng Quý Phi, này trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa, Hoàng Hậu mới đương quyền mấy ngày, liền bắt đầu bắt tay rồi hướng Bảo Thành cùng Thiên Thụy. Cái kia đồng thị cũng không phải cái gì có có thể vì, mới tiếp nhận cung vụ. Kết quả, hậu cung liền ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải tổ tông phù hộ, chỉ sợ. Khang Hy có điểm không dám tưởng đi xuống, hắn cũng cảm giác thực nghi mà sợ a Hoàng thượng, gia cung tránh đầu hết thảy công việc thần thiếp đều đã chuẩn bị tốt, khi nào làm tam A ca gia cung. Liên ở ngay lúc này, đồng quý phi thật là bất hạnh đã đi tới, dịu dàng hỏi Khang Hy. Khang Hy một túi đầu, liền thấy đồng quý phi chính ném khăn hành lễ, một bộ nhu nhược bộ dáng Làm Khang Hy vốn dĩ liền rất không tốt, tâm tình càng thêm không tốt, nhìn đến Đồng Quý phi như vậy, hắn liền đem Đồng Quý phi lấy tới cùng Hách Xá Lý làm đối lập. Vốn dĩ nhìn Đồng Quý phi đôi mắt cùng miệng lớn lên tương đối giống Hách Xá Lý hoàng hậu, hơn nữa Đồng Quý phi là hắn biểu muội, Khang Hy cũng liền vui cất nhắc một chút nàng, nào biết, mới mới mẻ một đoạn thời gian, Khang Hy cũng liền nghĩ oai, không phải chính là không phải, cho dù lớn lên lại giống như, Đồng Quý phi cùng Hách Xá Lý cũng là không thể so. Khang Hy tâm tình kiên cường, Cũng thích hách xá lý hoàng hậu như vậy đại khí cương ngạnh có trừng mực, giống đồng quý phi như vậy trang một bộ dịu dàng khả nhân dạng, làm khang hy thực khó chịu, đồng quý phi đỉnh cùng hách xá lý không sai biệt lắm một khuôn mặt, càng muốn làm ra ôn tồn tiểu ý dạng tới, làm khang hy cảm thấy, đồng quý phi vũ nhục hách xá lý thị, làm tiện hắn phương nhi, nhịn không được một trận tức giận. Trâm đã biết, này liền làm tam a ca ra cùng, ngươi nếu không có việc gì, lui ra đi. Vung lên ống tay háo, khang hy vào nhà. Cũng không thèm nhìn tới đồng quý phi liếc mắt một cái, càng chưa nói làm nàng bình thân gì đó, kết quả thực chính là tuyệt tình thực. Đồng quý phi cắn răng, không biết nơi nào trọc giận khăng hy, trong lòng rất là nén lín giận, vừa vặn lúc này một cái tiểu thái giám vội vàng hướng trong chạy, từ đồng quý phi bên cạnh trải qua mà không có hành lễ, lúc này, nhưng xem như làm đồng quý phi vớt nơi chút giận, trực tiếp liền một cái tắt đánh vào tiểu thái giám trên mặt bị ổi đổ vợ, hoàng loạn cái gì kính, không thấy được buồn cung ở chỗ này sao. Tiểu thai giám bị đánh đầu góc choáng váng, dọa chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha, đồng quý phi còn chưa hết giận, lớn tiếng nói cấp buồn cung kéo ra ngoài, trọng đánh 30 đại bản, làm cái này bị hồi đồ vật phát triển trí nhớ. Ai ra, nương nương ai? Đồng quý phi nói mới vừa rơi xuống đất, liền thấy ngụy Châu từ bên ngoài tiến vào, nhìn cái kia tiểu thai giám liếc mắt một cái, liền đi đến đồng quý phi trước mặt hành lễ chủ tử nương nương đại từ đại bi, tha đứa nhỏ này đi, đáng thương mới tiến cung không lâu, nhãn lực tính còn kém xa đâu hắn cũng không biết nương nương là này hậu cung tôn quý nhân nhi và chạm nương nương làm hắn cấp nương nương cắn đầu nhận lỗi ngụy châu là khang hi bên người đắc lực thái giám đồng quý phi chính là lại thế nào đều đến cấp ngụy châu cái này thể diện nhìn ngụy châu liếc mắt một cái một sờ tay nhỏ chỉ thượng thật dài giáp bộ cười cười nói tức là ngụy công công cầu tình buồn cung tạm tha hắn lần này bất quá nhưng đến phát triển trí nhớ hôm nay va chạm buồn cung không có gì nếu là ngày mai va chạm cái gì tích cực tỉ muội hoặc là vị kia công chúa, ngươi nhưng đến ngẫm lại ngươi mạo nhỏ. Nói xong lời nói, đồng quý phi vung khăn, dẫm lên cao cao chậu hoa đầy dày, thẳng thắn eo, dáng vẻ muôn phương đi ra ngoài. Ngụy châu nhìn đồng quý phi thân ảnh, đôi mắt mị mị, lại quay đầu nhìn về phía cái kia tiểu thái giám. Má ngươi cái tiểu miễn ngay con, cha nuôi nhất thời không thấy được liền gặp rắc rối, cũng không biết kia đầu góc như thế nào lớn lên, lần sau lại không có mắt, tạp ra liền đem ngươi kia đầu bổ ra nhìn một cái. Bên trong có phải hay không trang một đống dâm dạng. Tiểu Thái giám liên tục hẳn là lại đi đến Ngụy Châu bên cạnh nhỏ giọng nói chan ưi, ngài lão nhân ra vất vả một chuyến, đi vào bẩm báo một hồi, liền nói Thiên Thủy công chúa ở bên ngoài cầu kiến, bị bọn thị vệ ngăn cản. Ngụy Châu chừng mắt nhìn tiểu thái giám liếc mắt một cái, xoay người tiến cung hướng đi Khang Hy bẩm báo đi. Khang Hy ở biết được Thiên Thủy cầu kiến thời điểm, trong lòng chính là cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ là lại có cái nào bị bệnh hoặc là Khang Hy không dám nghĩ lại đi xuống. Từ Tam A Ca trong phòng ra tới, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới làm người phóng thiên thụy tiến vào. ở tây xương phòng tiểu hoa đại sảnh mỗi ngày thụy. Thiên thụy đi vào phòng khách, nhìn đến Khang Hy ngồi ở chỗ kia, chạy nhanh hành lễ. Lúc này mới quỳ đến trên mặt đất nói Hoàng A Mã, nữ nhi nghe nói muốn đưa Tam Đệ ra cùng tránh đầu, nữ nhi muốn buổi Tam Đệ cùng đi, hảo chiếu cố cho hắn. Thiên thụy lời này quả thực chính là long trời lỡ đất, Khang Hy nghe xong, lập tức thay đổi mặt. Ngay cả Khang Hy phía sau Ngụy Châu cũng là một bộ sốt ruột bộ dáng. "Ngươi đứng lên đi." Khang Hy nhìn Thiên Thụy chấm là sẽ không cho ngươi đi, ngươi nếu là có cái gì tốt xấu, chấm như thế nào hướng ngươi chết đi hoàng nghịch nương giao đãi. Khang Hy đối Thiên Thụy nói chuyện thời điểm, vẻ mặt hiền từ, hắn thực cảm nhớ Thiên Thụy này riêng tỉ đệ tình thâm, đối với Thiên Thụy cũng là đánh tâm nhãn yêu thương, kỳ thật, nói thật ra lời nói, đừng nhìn Thiên Thụy là cái nữ hoa, mà Tam A ca là cái nam hài tử, theo lý thuyết, ở thời đại này Khang Hy hẳn là tương đối coi trọng Tam A-ca, nhưng sự thật vừa lúc tương phản, Khang Hy nhất coi trọng hài tử ngược lại là Thiên Thụy, chẳng những là bởi vì Thiên Thụy là hách xá ly nữ nhi, càng bởi. Vì Thiên Thụy ngày thường thừa hoan rơi gối, làm nũng chơi xấu, mà có quan trọng sự tình thời điểm, lại có thể yên lặng chú ý, không cho Khang Hy thêm phiền, làm Khang Hy rất là yêu thích, nếu là nói Thiên Thụy bởi vì bồi Tam A-ca ra cung mà sinh bệnh nói, Khang Hy tình nguyện Tam A-ca chết, cũng không hy vọng Thiên Thụy xảy ra chuyện thiên thủy không có đứng dậy, mà là quỳ trên mặt đất lại cắn một cái đầu, ngẩng đầu thời điểm, khoe mắt đã rớt xuống nước mắt tới Hoàng A Mã, nữ nhi biết Hoàng A Mã một mảnh từ ái chi tâm, là yêu thương nữ nhi, chính là, nữ nhi cũng biết, tam đệ nếu là có việc, Hoàng A Mã cũng sẽ đau lòng khó làm, nữ nhi phùng sinh khi liền mất thân mẫu, là bị Hoàng A Mã giáo dưỡng lớn lên, mấy năm nay nhìn Hoàng A Mã túc đêm mệt nhọc, nữ nhi chỉ hận tuổi hấu tiểu, không thể vì quân phụ phân ưu giải lao, hiện, giờ tam đệ như thế, Nữ nhi tình nguyện ra cung làm bạn tam đệ, hảo giáo tam đệ nhanh lên chuyển biến tốt đẹp, cũng làm Hoàng A Mã niềm vui. Nói chuyện, thiên thủy quỳ sắt đất khóc lớn nữ nhi chẳng phải biết Hoàng A Mã trong lòng đối mỗi cái con cái đều là giống nhau. Nếu nữ nhi có cái cái gì tốt xấu, Hoàng A Mã nhất định cũng là đau lòng khó làm. Nữ nhi nếu là không có năm chắc, lại sao dám như thế thỉnh cầu. Thiên thủy này vừa khóc, khóc khang hy trong lòng cũng là hế ẩm, nhìn thiên thủy nho nhỏ thân mình quỳ trên mặt đất, bả vai nhất chịu nhất chịu. Hiển nhiên là thương tâm khổ sở cực kỳ, khang hy đau lòng thiên thụy, một lát sau, liền tự mình đứng dậy, đỡ thiên thụy lên, đem nàng nho nhỏ thân mình kéo vào trong lòng ngực, tự mình cầm khăn cấp thiên thụy lau khô nước mắt, thở dài hảo cái trọng tình trọng nghĩa nha đầu, tâm ý của ngươi Hoàng A Mã biết, ngươi như này kiên quyết, Hoàng A Mã liền, chuẩn, bất quá, ngươi muốn bảo đảm, nhất định không thể có việc, nếu là tam A ca nơi đó thật sự không có cách nào giữ được, vứt bỏ cũng là được, ngươi lại nhất định phải hảo hảo. Khang Hi một phen lời nói làm Thiên Thụy ngừng tiếng khóc, ngừng đầu lên, mở to tinh tinh lượng trong sáng cực kỳ đôi mắt nhìn Khang Hi Hoàng A Mã. Ta hiểu được, ta chính là vì Bảo thành, cũng sẽ bình bình an an hồi cung. Thiên Thụy làm bảo đảm. Khang Hi tuy rằng còn không tính thực kiên tâm, lại cũng bất đắc dĩ, biết nha đầu này tính tình, nếu là không đáp ứng nàng, còn không chừng nháo ra chuyện gì tới đâu, đành phải gật gật đầu, xem như hoàn toàn đồng ý. Ngụy Châu đứng ở Khang Hi phía sau, trước đã bị Thiên Thụy một phen lời nói giảng khổ sở trong lòng. Nghĩ đến hắn không tiến cung phía trước trong nhà, cha mẹ hắn huynh đệ, trong lòng đau xót, trong mắt thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới, lúc sau lại nghe Khang Hy nói cái gì tình nguyện tam A ca chết, cũng không cần thiên thủy xảy ra chuyện nói, này trong lòng toàn bộ kinh hoàng, túi đầu cân nhắc, khó trách lương cửu công báo cho hắn đối thiên thủy công chúa nhất định phải tiểu tâm cung kính. Quả nhiên, ở hoàng thượng trong lòng, cái này công chúa phân lượng chính là 10 phần A. chương 75 cố ma ma đầu danh trạng. Hoàng A mã. Thiên thủy khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng hai má nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi mắt càng là tinh luyện sắc, không chớp mắt nhìn Khang Hi, lập tức liền đem Khang Hi manh thiên. Làm sao vậy? Khang Hi xoa bóp Thiên Thụy khuôn mặt nhỏ, chúng ta Thiên Thụy công chúa còn có chuyện gì muốn giảng sao? Ân. Thiên Thụy thật mạnh gật đầu Hoàng Á Mã, ta muốn làm đại ca, Bảo Thành còn có lục muội cùng nhau ra cung tránh đầu. đương nhiên, bọn họ mấy cái không thể cùng ta còn có tam đệ ở tại một hối, chính là cũng đến ra cung đi, liền nói cũng là thấy hỉ, muốn đi tránh đâu? Nga, Khang Hy nghi hoặc một chút, táng quá, Hắn kia thông minh đầu góc lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, thiên thủy đây là muốn dẫn xà xuất động đâu, nếu người kia muốn sở hữu hoàng tử hoàng nữ mệnh, như vậy, sao không tương kế tự kế, dùng tránh đậu làm lấy cơ đem mấy cái hải tử đưa ra đi, đưa đến an toàn địa phương, gần nhất trong cung tình thế không rõ, như vậy cũng bảo đảm bọn nhỏ an toàn, thứ hai, người kia biết được cơ hồ sở hữu hải tử đều được bệnh đậu mùa, nói không chừng sẽ nhảy ra đâu, hảo. Khang Hy không phải do dự không quyết đoán người, nếu cảm thấy làm như vậy có chỗ lợi, đương nhiên muốn chạy nhanh thực thi A Mã đáp ứng rồi, ngươi chạy nhanh trở về chuẩn bị, hoàng A Mã lập tức liền an bài người đưa các ngươi ra cung. Là, thiên thủy lên tiếng, khoe môi cong cong, có vài phần ý cười, hướng Khang Hy hành lễ liền lui đi ra ngoài. Từ bắc năm sở trở về, thiên thủy đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng chính là suy nghĩ đã lâu mới nghĩ vậy sao một cái biện phát đầu, cái kia phía sau màn độc thủ còn không có túm ra tới phía trước. Này trong cung liền không phải thực an toàn, một khi đã như vậy, đơn giản ra cung đi, nàng cũng không tin người kia như vậy lợi hại, chẳng những khống chế trong cung công việc, liền ngoài cung đều có thể quản được đến. Vì có thể mang theo bảo thanh bảo thành ra cung, thiên thủy mới lấy muốn chiếu cố Tam A ca vì lấy cớ đi cầu Khang Hy, đại đánh cảm tình bài, lại biểu hiện có bao nhiêu tỉ đệ tình thâm, làm Khang Hy cảm động lúc sau nhắc lại yêu cầu, bởi vậy, sẽ tương đối dễ dàng một chút, lại có, thiên thủy cũng sắc thật không nghĩ muốn Tam A ca chết. Tuy rằng Tam Ca tồn tại liền có khả năng đi cùng bảo thành tranh ngôi vị hoàng đế. Chính là, Khang Hy Nhi tử nhiều đi, Thiên Thụy lại không có khả năng đem sở hữu hoàng tử A.K. đều giết chết, nàng còn không có kia phân nhẫn tâm đâu. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là mượn sức, kéo một cái là một cái, tuyệt đối không thể làm bảo thành người cô đơn. Thiên Thụy chủ ý đánh thực hảo, ở đi Bắc năm sở thời điểm vẫn là thực khẩn trương, không nghĩ tới rồi thời khắc mấu chốt nàng thật đúng là không phải cái, biểu diễn thật là rất hoàn mỹ tích. Thiên Thụ ngắm lại, đều có điểm dương dương tự đắp lên. Với Mama, cho ta chuẩn bị đồ vật, lập tức liền phải ra cung. Thiên thủy phân phó một tiếng, nàng chính mình cũng tìm kiếm một ít đồ vật ra tới, chuẩn bị mang ra cung đi. Với Mama mang theo mưa xuân mấy cái chuẩn bị hành trang, chuẩn bị đi theo Thiên thủy ra cung. Mà Khang hy tắc truyền xuống lệnh đi, chuẩn bị ác các công chúa ra cung tránh đậu sử dụng đồ vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu cung đều vội phiên, các phi tần đều rất là hoảng sợ, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Kế tam A-ca thấy hỉ lúc sau, đại A-ca, thái tử cũng sáu khanh khách đều thấy hỉ. Sao có thể sao, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghĩ tới âm mưu luận mặt trên, nhận định là có người muốn ám hại những người này. Các phi tần trong lòng sợ hãi, nếu người nọ tay đều có thể rồi đến A-ca công chúa trên người, kêu các nàng đâu. Huệ tần vì đại A-ca lo lắng, quý nhân triệu giai thị cũng ở vì sáu khanh khách lo lắng đề phòng, vẫn luôn ở trong cung tháp hương bái Phật, hy vọng phù hộ sáu khanh khách bình an. Càng có những người này dương dương tự đắc, này mấy cái đi xuống, có lẽ các nàng tương lai hải tử là có thể xuất đầu. hạnh phúc trong cung, vinh tần trận tròn hai mắt, một cái sứ thanh hoa chén bị nàng đột nhiên ném tới trên mặt đất, lập tức biến thành mảnh nhỏ cái gì, thiên thủy kia nha đầu thỉnh cầu ra cung chiếu cố tam A-ca. Là, quỳ trên mặt đất tiểu cung nữ không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói nô tỷ mới vừa nghe được, nghe nói đại A-ca cùng thái tử còn có sáu khanh khách cũng thấy hỉ, hoàng thượng cũng muốn đưa bọn họ ra cung đâu. Thiên thủy công chúa thỉnh chỉ muốn chiếu cố đệ mỗi nhóm, hoàng thượng đã chuẩn, còn khích lệ thiên thủy công chúa trọng tình trọng nghĩa. Trọng tình trọng nghĩa cái giám, Vinh Tần khí mặt đều đỏ, trong lòng bị đè nén quả muốn mắng chửi người cái này nha đầu, sao lại có thể? Nàng chiếu cố tam A ca. Ai tin? Không sao lưng phá dối chính là tốt, như thế nào trông cậy vào nàng tận tâm? Nói chuyện, Vinh Tần nhìn xem đứng ở nàng bên cạnh vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng tam khanh khách, dối tay đem tam khanh khách kéo đến bên người, ôn nhu nói nha đầu. Ngạch nương cầu ngươi một việc, ngươi thỉnh chỉ ra cung chiếu cố ngươi đệ đệ như thế nào. Làm thiên thủy chiếu cố, ngạch nương thật sự không yên tâm, hiện giờ, ngạch nương chỉ có dựa vào ngươi. Cái gì? Tam khanh khách bị kinh lui về phía sau vài bước, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn vinh tần, sở trường chỉ vào chính mình cái mũi ngạch nương, ngươi nói cái gì? Muốn ta chiếu cố tam đệ, hắn ở sinh bệnh đầu mùa ai, ta đi chiếu cố, nói cái gì chê cười, ta còn không nghĩ nhiễm bệnh đầu mùa mà chết đâu. Ngươi? Tam khanh khách một phen vô tình vô nghĩa nói, lập tức khí Vinh Tần cả người phát run, nhìn chằm chằm Tam khanh khách, vung tay lên, thật muốn cấp nha đầu này một cái tát, bất quá ngấm lại Tam A ca sinh tử không rõ, hoặc là về sau nàng còn muốn rửa cái này nữ nhi đâu, này một cái tát cũng liền đánh không nổi nữa. Bất quá, Vinh Tần bất hỏa Tam khanh khách so đo, Tam khanh khách lại là muốn cùng Vinh Tần so đo một phen, liền thấy Tam khanh khách trừng mắt, khỏe miệng một loàn ngạch đường, người đối Tam đệ như vậy yêu thương. Như thế nào không tự mình chiếu cô tam đệ, lại muốn còn tuổi nhỏ cái gì cũng đều không hiểu ta đi đâu. Tam khanh khách một phen lên tiếng vinh tần á khẩu không trả lời được, thẹn quá thành giận, này bàn tay bang một chút liền đánh đi xuống. Lập tức, tam khanh khách phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng liền hiện ra một cái năm ngón tay ấn tới ngươi cái này bất hiểu nữ, có ngươi như vậy cùng ngạch nương nói chuyện sao. Ngạch nương như thế nào không ra đi. Ngạch nương nếu đi ra ngoài, mấy tháng không trở về cùng. Ai biết người Hoàng A Mã lại bị cái nào hồ ly tinh cấp thông đồng đi rồi, đến lúc đó, chúng ta mẹ con liền khóc đều tìm không thấy môn đi. Kia gì, vinh tần này cũng quá cái kia, lời này là có thể đối tam khanh khách giảng sao. Năng cũng là khí cực, có điểm nói không lựa lời. Hoa, tam khanh khách kim chi ngọc diệp, tuy rằng nói không bằng thiên thụy được sủng ái, nhưng từ nhỏ cũng là kiểu dưỡng lớn lên, Khang Hy hiện giờ nhìn nữ quá ít, đối mỗi một cái đều là thực sủng ái tích, kia thật là muốn gì cấp gì. Muốn ngôi sao không cho ánh trăng, con cái ăn mặc chi phí so khang hy bản thân đều là không thứ, bảo thành đương nhiên là tốt nhất, tam khanh khách lại cũng là không tồi, nàng một câu lời nói nặng cũng chưa nghe qua, nơi nào ai quả đánh, lần này, lập tức khóc lớn lên. Tam khanh khách bụ mặt bắt đầu lên án Vinh Tần ngạch đường, ngươi sao lại có thể? Chỉ có tam đệ là trên người của ngươi rơi xuống, ta chính là ôm tới sao, ngươi, thế nhưng đánh ta, ta không sống. Kỳ thật, Vinh Tần đánh tam khanh khách liền rất hối hận vừa thấy tam khanh khách khóc, lập tức liền buông dáng người hống lên tam nha đầu, đừng khóc, là ngạch nương không tốt, không nên bởi vì lo lắng ngươi tam đệ mà đánh ngươi, không khóc nga, ngươi thích cái gì, ngạch nương tìm tới cấp ngươi chơi. cố mama ma đứng ở trong phòng âm u chỗ, nhìn vinh tần hai mẹ con trình diễn một màn này, trong lòng thẳng kinh bỉ, thật thật hư tình giả ý, thiên thụy công chúa mặc kệ là cái gì nguyên nhân đi, một cái cách mẫu tỷ tỷ đều có thể không màng nguy hiểm chiếu cố tam a ca, mà vinh tần cùng tam khanh khách này thân ngạch nương thân tỷ tỷ lại cho nhau thoái thác, hai người kia cũng là kia ích kỷ, ngày thường nhìn rất có tình nghĩa bộ dáng, lại ở một đề cập tự thân an nguy thời điểm liền lộ ra tướng mạo sẵn có. Cố Ma Ma nhìn nhìn, trong lòng cân nhắc nếu là nên sớm một chút thoát thân đi ra ngoài, lại nghĩ đến Thiên Thụy nói kia cái gì đầu danh trạng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, này cơ hội thật là khó được, nàng nếu là bắt được có lẽ có thể chân chính hướng Thiên Thụy công chúa quy phục đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Cố Ma Ma từ bóng ma đứng dậy đi đến Vinh Tần trước mặt. Làm trò Vinh Tần cùng Tam Khanh khách mặt quỳ xuống, thùng thùng mấy cái đầu cắn đi xuống, lại ngẩn đầu thời điểm, cái chán một mảnh xanh tím. Trong mắt hàm chứa nước mắt hai thanh nói chủ tử, nô tỳ mông chủ tử nhiều năm thiệt tình lấy đãi, những năm gần đây không có gì báo đáp, hôm nay đúng là chủ tử Nguy Nan là lúc. Nô tỳ nguyện ra cung chiếu cô Tam A Ca, chủ tử yên tâm, có nô tỳ ở một ngày, nhất định xem trọng thiên thụy công chúa, không cho nàng hướng Tam A Ca xuống tay. Cố ma ma một phen lời nói làm Vinh Tần vui mừng xiết. Nàng ban đầu liền tưởng phái trong cung một cái nô tài đi, nhưng một cân nhắc việc này nếu không có cái tình nguyện người, chính là cưỡng bách người đi vẫn là không tốt. Ai biết người nọ đi có thể hay không tận tâm tận lực? Hiện giờ cố mama ma đứng ra nhưng bất chính hảo, thân thủ nâng dậy cố mama, ma, vinh tần khỏe mắt mỉm cười ngươi nhìn xem ngươi, đi liền đi thôi, đến nỗi như vậy sao? Như vậy đại niên cấp, còn như vậy dùng sức cắn đầu, nếu cắn ra cái tốt xấu tới chẳng phải là làm ta băn khoăn? Cố mama cúi đầu, bị vinh tần nói cấp ghê tợm tới rồi vốn dĩ liền hận không thể làm nàng chạy nhanh đi, lại còn nói ra như vậy một phen vi phạm tâm y nói tới, này thu mua nhân tâm thủ đoạn cũng quá không cao minh chút đi. Chủ tử nơi nào lời nói, nô tỳ này mệnh đều là chủ tử, như thế nào khách khí lời nói cố ma ma đương nhiên cũng sẽ nói, trong miệng không được biểu trung tâm. Tam khanh khách cũng hô to một hơi, nàng liền sợ vinh tần buộc nàng ra cung đi, hiện tại xem có người tự nguyện đi, đương nhiên cũng là cao hứng, đối cố ma ma cũng là gương mặt tươi cười tương thêm ma ma ta thế tam đệ cảm tạ mama mama ma yên tâm chờ tương lai ngươi nếu hồi cùng ta cùng ngạch nương tất lấy lễ tương đái cố mama bĩu môi lén nhìn tam khanh khách liếc mắt một cái lại chạy nhanh cúi đầu liền nói không dám rất là nịnh hót tam khanh khách một phen lúc sau vinh tần vội vã làm người cấp cố mama ma đơn giản thu thập đồ vật liền mang theo nàng tìm khang hy đi thực may mắn ở thiên Thụy gia cung phía trước vinh tần rốt cuộc đuổi kịp đại bộ đội ngăn cản gia cung xe chính là đem cố mama ma xả ra tới Nói là cái gì không yên tâm tam a ca, thiên thủy lại tiểu, sợ thiên thủy không có chiếu cố người kinh nghiệm, nàng trong cung có trung tâm nô tài nguyện ý vi chủ tử phân ưu giải lao, cũng liền mang theo tới. Vinh Tần một hàng khóc một hàng nói, làm cho Khang Hy phiền không thắng phiền, còn hắn còn không biết Vinh Tần về điểm này lòng dạ hẹp hỏi sao, nhìn cố ma ma liếc mắt một cái, phát hiện này lao ma ma cũng không phải kia gian dối thủ đoạn, cũng niệm thiên thủy vất vả, đơn giản gật đầu đồng ý xuống dưới. Thiên thủy biết cố ma ma sự tình. Đương nhiên cũng nguyện ý cố ma ma đi theo nàng, trong lòng cũng là thật cao hứng, nhất thời cao hứng, cùng Vinh Tần nói vài câu chấn ăn nói, lúc này mới lại ngồi trở lại trong xe đi, một hàng xe tất cả đều treo đỏ thâm bố, liền như vậy vội vàng ra cung. chương 76 tiểu bà xa xỉ sinh hoạt, thiên thụy vào một cái không lớn tứ hợp viện, quay đầu lại nhìn xem, nhạy bén cảm giác được viện này bốn phía tựa hồ đều đứng người, trong lòng nghĩ, hẳn là khang hy ám vệ gì đó đi. Bảo Thanh cùng Bảo Thành mấy cái bị đưa đến nơi nào Thiên Thụy cũng không biết, bất quá, nghĩ đến cũng là cực an toàn địa phương, Khang Hy không phải hắn cái kia không đàng hoàng tôn tử Càn Long, làm việc vẫn là có phổ, đối này, Thiên Thụy là thực tin tưởng tích. Thiên Thụy phía sau đi theo cố ma ma ôm tam ca cũng bảo sần, Thiên Thụy gọi tới mấy cái tiểu thái giám tiểu cung nữ đem nhà ở cửa sổ toàn mở ra, chăn gì đó cũng toàn phơi lại dọn vào nhà, nàng tác làm người dọn ghế bập bênh tới ngồi ở dơm mắt chỗ. Từ cố Mama trên tay tiếp nhận bởi vì sinh bệnh đậu mùa thân thể không thoải mái mà hoa hoa khóc lớn Tam A-ca. rất kỳ quái bị Thiên Thụy một ôm Tam Aka tuy rằng vẫn là nhỏ dọn của khịt lại không hề khóc lớn càng làm mở to mắt lưu lưu nhìn Thiên Thụy lại duỗi thân ra tay nhỏ tới bắt Thiên Thụy vạt áo với Mama vốn đang nghĩ tới đi nói chút phản đối Thiên Thụy ôm Tam A-ca nói với Mama trong lòng minh bạch Thiên Thụy là không sinh hôn khắc hoa, như vậy ôm Tam Aka vạn nhất lại lây bệnh Thiên Thụy nói kia cũng thật liền không xong. Hiện tại vừa thấy Tam A Ca ở thiên thủy trong lòng ngực một chút đều không khóc, với ma ma đến miệng nói lại nuốt đi xuống, cái này tiểu chủ tử vạn sự có chủ ý, người khác nói cái gì, sợ nàng cũng nghe không đi vào. Thiên thủy ôm Tam A Ca hứng bỗ, ngồi ghế bập bên riêu tới riêu đi, không trong chốc lát, Tam A Ca đánh cái ngáp thế nhưng ngủ rồi, này thật thật là phá lệ đại sự đâu, nhạc cố ma ma mắt đều cười mị, thẳng ở thiên thủy trước mặt thấu thú, nói là Tam A Ca cùng công chúa tỷ đệ tình thâm, thích thiên thủy cái này tỷ tỷ như vậy không thoải mái, Ai Ôm đều khóc lớn không ngừng, lại cố tình công chúa một ôm liền ngủ rồi, nàng sống như vậy đại niên kỳ trước nay chưa thấy qua loại chuyện này đâu. hôn. Nay cũng coi như là khai mắt. Một lát sau, liền ở Thiên Thụy mau ngủ thời điểm, tiểu thái giám nhóm đem phơi tốt chăn ôm về phòng đi, Thiên Thụy nhìn. Đem Tam A ca giao cho Cố Mama ôm, muốn vào phòng nghỉ ngơi. Nào biết đâu rằng, Tam A ca vốn dĩ ngủ rất say xương ngọt, lại ở giao cho Cố Mama trong tay sau lập tức khóc lớn lên, làm cho Cố Mama ma đều có điểm luống cuống tay chân lên. Thiên Thụy nhìn, cười cười tính, hắn cái dạng này ta như thế nào yên tâm đến hạ? Cố Mama, ngươi thả đem hắn ôm vào ta trong phòng đi, chúng ta một cái trên giường ngủ. Công chúa, như thế nào khiến cho? Với Mama ma vừa nghe nóng nảy, ôm một cái còn không có sự, một cái trong phòng ngủ sao lại có thể, vạn nhất lại nhiễm công chúa, nàng chính là có 10 cái mạng cũng không đủ bồi. Thiên Thụy xua xua tay không có việc gì, ôm qua đi đi. Ta là phúc lớn mạng lớn, nếu không ta mệnh." Mỗi ngày Thụy nói như vậy kiên quyết. Với Mama cũng không biết như thế nào nói, chỉ hảo xem Cố Mama ôm Tam A ca vào Thiên Thụy nhà ở. Thiên Thụy nhìn Cố Mama đem Tam A ca phóng tới trên giường, nàng cũng nằm đi lên, duỗi tay vô vô Tam A ca, hống hai câu, không trong chốc lát, hai đứa nhỏ vây liền ngủ rồi. Cố Mama từ trong phòng lui ra tới, tìm với Mama, hai mắt nhíu lại nở nụ cười lão muội muội. Ngươi ngày thường không có việc gì thường giảng vị này công chúa như thế nào như thế nào lợi hại. Làm sao vậy đến, hôm nay vừa thấy thật đúng là như vậy đâu. Nhắc tới đến thiên Thụy, với ma ma chính là vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng đó là, công chúa nếu là không tốt. Sao đến hoàng thượng thái hậu như thế yêu thích? Nhìn kia bộ dáng, kia nói chuyện hành sự khí độ, thật là làm người không phục không được. Cố ma ma rất là cao hứng, trong miệng không được nói ta nhìn trông nhìn, thiên thủy công chúa so với kia vị tam khanh khách chính là mạnh hơn nhiều. Nói chuyện, Cố Ma Ma trộm đem Hàng Phúc trong cung Vinh Tần cùng Tam Khanh Khách cho nhau thoái thác sự tình nói ra tới. Với Ma Ma nghe xong cười bất quá là một ít gia đình khí. Có cái gì kỳ thật, với Ma Ma đã am kỳ ở trong lòng, nghĩ chờ Thiên Thụy sau khi tỉnh lại, nhất định phải nói cho nàng. Trong phòng, Thiên Thụy mắt nhìn là ngủ, lại nơi nào ngủ đến quá thật, không một lát liền tỉnh, nàng trong lòng nhớ Tam A ca bệnh, không dám ngủ quá dài thời gian, sau khi tỉnh lại liền nằm ở trên giường bắt đầu cân nhắc lên, các thái y đều nhìn một đám bó tay không biện pháp, mắt nhìn Tam A Ca trên mặt đều nổi lên bọt nước dạng đậu tử, lại ăn không vô uống không dưới, nhưng như thế nào là hảo? Nghĩ như vậy, Thiên thủy duỗi tay lại sờ sờ Tam A Ca, cảm giác hắn trên trán vẫn là năng thật sự, không khỏi thở dài, lại suy nghĩ trong chốc lát, dứt khoát ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, mang theo Tam A Ca tiến trong không gian nhìn một cái, thử một lần không gian không khí cùng thủy phân gì đó có thể hay không trị liệu hắn bệnh đậu mùa. Thiên thủy từ trước đến nay là cái nghĩ đến liền làm rôi tay một ôm tam a ca ý niệm cùng nhau nháy mắt liền vào không gian vào không gian thiên thụy phát hiện nàng ngày hôm qua loại đi lên một ít cây ăn quả hạt giống hiện tại đã mọc ra cây nó tới mà tháng trước loại đi lên cây ăn quả đã kết quả treo tràn đầy một cây đem cành đều áp quang thiên thụy không rảnh lo tam a ca trực tiếp đem tam a ca phóng tới nhàn duỗi hấp thổ địa thượng chính mình bay đến bạch thổ địa thượng hái được một cái quả táo cùng một cái quả đào ăn kia quả táo cắn thượng một ngụm lại giòn lại ngọt ăn ngon khẩn quả đào càng là Quả thực có thể nói là vào miệng là tan, An thiên thủy ăn một cái còn tưởng lại ăn, nếu không phải nhớ Tam A Ca, chỉ sợ muốn ở cây ăn quả trong rừng chuyển cái biến đâu. Lại lung tung hái được chút trái cây, thiên thủy bay đến hát thổ địa thượng, nhìn lên, Tam A Ca sớm tỉnh, lúc này thế nhưng lật người lại, lộng cái miệng gầm bùn, ăn đầy miệng đất đen, trong miệng hàm chứa thổ, Tam A Ca muốn khóc cũng khóc không được, chỉ là dùng sức hoa động tứ chi, muốn xoay người, Tam A Ca vốn dĩ bởi vì sinh bệnh liền yếu đi vài phần lại thời gian dài không ăn không uống, nơi nào có lực, tứ chi hoa động lợi hại, lại cung thiên bất quá thân, thiên thủy nhìn, nhìn không được. vui vẻ, tam a ca bộ dáng này, đảo thật đúng là như là cái tiểu rùa đen đâu. thiên thủy trong miệng hàm chứa cười, duỗi tay giúp tam a ca lật qua thân đi, lại đem trong miệng hắn đất đen môi tịnh, lấy ra khăn giúp hắn lau mặt, chính là, kia đất đen dính tính cực hảo, thiên thủy này lấy khăn lại sát, cũng không dùng được, tam a ca trên mặt vẫn là đen tuyền, một đạo một đạo, đảo giống cái tiểu hoa miêu. Thiên Thủy cười càng vui vẻ, đều thẳng không dậy nổi eo tới, cười quá trong chốc lát lúc sau, Thiên Thủy sờ sờ Tam A khuôn mặt nhỏ, tưởng lộng điểm nước cấp Tam A rửa mặt. Đơn giản này không gian hết thể đều là dựa vào Thiên Thủy ý niệm khống chế, này màu đen thổ địa cách này ra thủy màu lam thổ địa cũng không xa, Thiên Thủy dùng ý niệm khống chế được từ lam thổ địa thượng hút chút thủy lại đây, thịnh đến một cái nàng lúc trước đặt ở trong không gian chậu bên trong, lúc sau liền cầm khăn dính thủy, cẩn thận giúp Tam A Ca lau khô khuôn mặt nhỏ. Đường Tam A Ca khôi phục trắng non khi, thiên thủy ngạc nhiên phát hiện, không biết vì cái gì nguyên nhân, Tam A Ca trên mặt đầu đầu thiếu, nàng còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, xoa xoa mắt lại xem, xác thật. Tam A Ca trên mặt đầu đầu thiếu vài cái đâu, lúc này, thiên thủy không dám đại ý, lại thay đổi thủy lại đây. Lần thứ hai lấy khăn dính lên, một chút một chút giúp Tam A Ca lại lau một hồi mặt, kia gì, lần này xác xác thật thật, thiên thủy phát hiện Tam A Ca trên mặt đầu đầu rõ ràng biến mất. Bởi vậy, Thiên thủy vui mừng quá đội A, mới sầu tam AK này bệnh như thế nào mới có thể hảo, lại không dự đoán được không gian thủy trực tiếp giải quyết vấn đề, này không gian thủy, thật đúng là bệnh tiêu khát giải nhiệt, cường thân kiện thể, trị bệnh, cứu người thiên nhiên thuốc hay A. Thiên thủy cao hưng trong chốc lát, lại nghĩ, trước kia nàng cũng dùng quá không gian thủy tắm rửa, như thế nào liền không phát hiện này công năng đâu. Lại cân nhắc một hồi, trong lòng nghĩ, này không gian hẳn là tăng lên công năng đi, không gian thủy công năng nhiều, hiệu dụng cũng hảo. Như thế an ủi chính mình một phen, thiên thủy trong lòng lại cao hứng lại thông khoái, đơn giản đem chậu lấp đầy thủy, trực tiếp đem tam A-ca quần áo gì đều lội bỏ, đem tiểu tử này trơn bóng thân mình toàn phao vào trong nước, kia lệnh leo thủy một dính vào người, tam A-ca bị đánh cả người một run run. Bất quá, có lẽ là trên người thoải mái nhiều, hán đảo cũng không khóc, chỉ là dương cái miệng nhỏ a a k thoạt nhìn rất cao hứng bộ dáng. Thiên thủy dối tay dính thủy, đem tam A-ca trên người toàn bộ ước nhẹp lại quan sát hắn đậu đậu biến mất không có, thấy một chậu nước hiệu quả không lớn, liền lại thay đổi một chậu nước, chờ đến đổi đệ tam buồn thủy thời điểm, tam a ca trên người đậu đậu kỳ tích toàn không thấy bóng dáng, a, thiên thủy hưng phấn la lên một tiếng, cũng không che đem quần áo lộng ước, trực tiếp ôm tam a ca, sóng một tiếng thân ở nhân da trắng non trên mặt, tiêu lên tiểu tam tử, ngươi vận khí thật tốt, vừa vận đuổi kịp không gian biến đến gì, bệnh đậu mùa thế nhưng liền tốt như vậy, thật là không biết nên nói như thế nào ngươi, ở trong không gian. Thiên thủy trên người hơi thở càng thêm tươi mát hợp lòng người, Tam A ca vốn dĩ chính là tiểu hài từ sao? Thức vấn cảm, thức có thể cảm giác được thiên thủy cảm xúc dao động, đương nhiên cũng biết thiên thủy cao hứng cực kỳ, trên người hắn không đau không ngứa, lại ngâm mình ở không gian trong nước, thoải mái khẩn, đương nhiên cũng là thật cao hứng đâu. Liệt khai vô sỉ cái miệng nhỏ, ha ha cười. Thiên thủy cùng Tam A ca lại ở trong không gian chơi trong chốc lát, liền cho hắn lau khô thân thể, kia quần áo thiên thủy ngại không tốt, cũng chưa cho hắn xuyên trực tiếp ôm trấn bóng Tam A Ca từ trong không gian ra tới, hai người nằm ở trên giường cho nhau nhìn cười. Thiên Thụy liền phát hiện Tam A Ca từ trong không gian ra tới, giống như tựa hồ biến thông minh ra, biểu tình nhiều không ít đâu. Chẳng được bao lâu, Tam A Ca cái miệng nhỏ một bẹp, vành mắt đỏ lên, tựa hồ muốn khóc bộ dáng. Thiên Thụy lại hống vài câu, thấy hắn không nghe, nghiêng đầu tưởng tượng liền minh bạch, hóa ra tiểu tử này vô bệnh vô thai, liền cảm giác đã đói bụng khó chịu, muốn ăn cái gì đâu. Thiên Thụy cân nhắc một hồi lâu. Lúc này mới từ không gian ra tới, mới bị không gian thủy ân điện, không biết Tam A-ca có thể ăn được hay không này thế tục gian đổ vật, đơn giản làm ra hai cái quả đảo tới chọn phá ra, làm Tam A-ca một chút một chút hút bên trong nước sốt. Một bên uy Tam A-ca, thiên thủy một bên lại nhảy ngươi a ngươi, cũng không biết đời trước tu cái gì phúc, thế nhưng như vậy may mắn, lại được ta không gian thổ ân huệ, lại lấy không gian thủy tắm rửa, phải biết rằng, kia trình độ thường nhân tưởng uống một giọt đều là không được, ngươi lấy trình buồn thủy tới tắm rửa. Xong rồi, còn ăn ta không gian quả đào, kia quả đào, Hoàng A Mã cũng chưa ăn qua đâu, hừ hừ, tiểu tử ngươi, phúc lớn mạng lớn, mới có thể quá thượng như vậy xa xỉ sinh hoạt. Tam A Ca tuy rằng không biết thiên thụy một phen lại nhảy rốt cuộc nói chính là chút cái gì, tang quá, lại không để phòng ngại hắn ở ăn đến không gian quả đào lúc sau, bởi vì kia cực kỳ xinh đẹp hương vị mà lấy lòng thiên thụy. Liên ở thiên thụy lại nhảy không để yên thời điểm, Tam A Ca một chương miệng liệt ra một cái tươi đẹp sán lạn cực kỳ vô sỉ tươi cười tới đảo nghẹn thiên thụy đem dư lại nói lại nuốt hồi trong bụng đi hầu hạ cái này tiểu tổ tông ăn uống no đủ sau thiên thụy lấy khăn cho hắn lau khô khỏe miệng vụ vỗ tay đối ngoại la lớn tiến vào vài người giúp đỡ thu thập một chút tương đương ma ma mấy cái tiến vào thời điểm liền nhìn đến tam a ca trần chuỗi mông đang ở trên giường chơi thiên thụy ngồi ở một bên cười hì hì nhìn tuy rằng không biết vì sao tam a ca sẽ tuổi chuồng cũng không biết kia quần áo đều đi nơi nào lại cũng không dám hỏi nhiều những người này đều biết thiên thủy có cổ quái nhưng nào dám nhiều đoán này trong cung hỏi tham sự tình nhiều ly chết cũng gần đây chương 77 tỷ đệ hội hợp ô ô ta muốn tỷ tỷ sáu khanh khách để chân trần ngồi ở trên giường tóc tán loạn cũng không cho sơ hồng con mắt khóc lớn ta muốn tỷ tỷ tỷ tỷ nàng này vừa khóc không quan trọng nhưng xem như đem tiểu bảo thành cũng cho tới vành mắt đỏ lên tiểu bảo thành cũng buông ra vòi nước ta cũng muốn tỷ tỷ các ngươi đem tỷ tỷ đưa đi nơi nào? hai cái tiểu tổ tông một làm ở mỹ, mãnh nhà ở nô tài đều không yên phận a. một đám cấp xích xem thường hống hai cái tiểu tổ tông, ương thuận thật nhiều nguyện vọng. chính là này nhị vị nơi nào nghe được đi bảo, một cái tính khóc. bảo thành càng là, liệt cái miệng nhỏ khóc ròng nói hoàng a mã thật tàn nhẫn, làm tỷ tỷ chiếu cô sinh bệnh đậu mùa tam đệ. ô, tỷ tỷ hảo đáng thương, vạn nhất cũng. ô, hoàng a mã chỉ thích tam đệ, không thích bảo thành cùng tỷ tỷ. chính là. Sáu khanh khách khuôn mặt nhỏ càng đỏ, ta muốn thiên thủy tỷ tỷ, không cần nàng bồi tam đệ, muốn bồi sáu nhi sao? Sáu khanh khách như vậy không hề hình tượng, làm hầu hạ nàng ngãi ma mà còn có các cung nữ tất cả đều hoảng sợ. Hầu hạ sáu khanh khách bình nhi cầm lược tới cười nịnh nọt nói chủ tử, nô tỳ hầu hạ ngài trải đầu thế nào? Không cần. Sáu khanh khách ngạo kêu một quay đầu, duỗi tay đem lược đánh rớt đến trên mặt đất, giấu cái miệng nhỏ nói không thấy được tỷ tỷ, sáu nhi liền không trải đầu. Tiểu nha đầu yêu cầu này thật đúng là khó xử người a. những cái đó bọn nô tài nào biết thiên thủy công chúa hiện tại ở nơi nào. Xem tiểu nha đầu như vậy lan lộn, hơn nữa hoàng thượng kia trong mắt, tâm đầu nhục thái tử ra lại ở một bên khóc náo, bọn nô tài một đám đầy người đổ mồ hôi, cũng không biết nên thế nào mới hảo. Liên ở ngay lúc này, bảo thanh từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy trong phòng này hai hóa như vậy, nhịn không được cho mày đầu sáu nhi, như thế nào như vậy không hiểu chuyện, thiên thủy là tự mình thỉnh chỉ chiếu cô tam đệ, ngươi như vậy làm ấm ý. Rốt cuộc là đánh, cái gì chủ ý? Thường đem hoàng á mã đặt nơi nào? Bảo Thanh một phen nói ra tới, Bảo Thành trước cũng không dám khóc, cầm tay nhỏ lau lau nước mắt. Liên như vậy thẳng lăng lăng nhìn Bảo Thanh, sáu khanh khách khóc rừng không được tới, đánh vài cái cách mới ngừng tiếng khóc đại ca người xấu, liền biết huấn sáu nhi. Bảo Thanh bất đắc dĩ. Từ Bình Nhi trong tay tiếp nhận lực tới, lại chiều Hỉ Nhi nháy mắt, Hỉ Nhi lấy qua gương tới, An Nhi có nhãn lực kính, lập tức liền cầm dây buộc tóc linh tinh đổ vật lại đây. Bảo Thanh đi đến sáu khanh khách bên người, hống nói sáu Nhi không thích làm bọn nha đầu trải đầu, không bằng đại ca giúp ngươi sơ thế nào. Sáu Nhi chuyển trong mắt, nhìn xem Bảo Thanh lấy lược kia vụng về bộ dáng, còn có hắn kia vẻ mặt bất đắc dĩ ý cười, chạy nhanh lắc mạnh đầu không tốt, không tốt, ai nói sáu Nhi không cần nha đầu trải đầu? Sáu Nhi lập tức sơ, lập tức sơ. Bảo Thanh đứng dậy, thở nhẹ một hơi, lời trong lòng, cuối cùng làm này tiểu cô nãi nãi an tĩnh lại, thật không biết thiên thủy muội muội là như thế nào quán nha đầu này như vậy lăn lộn người thiên thủy nơi này nhìn bọn nô tài giúp tam ác đem quần áo mặc tốt khuôn mặt nhỏ nghiêm trừng mắt một phòng nô tài thanh thanh thanh âm lớn tiếng nói đều quỳ xuống với mama ngươi quỳ gối phía trước bọn nô tài sửng sốt đặc biệt là với mama cùng mưa xuân như vậy ở thiên thủy trước mặt được yêu thích tất cả đều dọa không biết nên như thế nào phản ứng phải biết rằng thiên thủy đối bọn hạ nhân là thực tốt dễ dàng không cho người quỳ hôm nay đây là làm sao vậy cố mama kerling lôi kéo với mama ma tay háo khi trước quỳ xuống với mama ma một quỳ người khác cũng đi theo quỳ xuống tất cả đều quỳ trên mặt đất nâng đầu nhìn thiên Thụy, không biết nàng này lại là trình diễn nào vừa ra thiên Thụy thấy tất cả mọi người quỳ hảo lúc này mới cực nghiêm túc nói ta nói việc này sự tình quan thân gia thế mạng không thể không cảnh cáo các ngươi các ngươi cũng đừng chê ta hà khắc hiện tại tình hình ta không nói các ngươi cũng là biết đến một cái không tốt chỉ sợ chúng ta liền không kia tồn tại mệnh các ngươi tức là theo ta ra tới Nếu là khẩn thủ buồn phận nói, ta tự sẽ không bạc đãi đi. Với ma ma trong lòng căng thẳng, biết Thiên Thụy muốn phân phó sự tình rất nghiêm trọng, chạy nhanh lớn tiếng nói công chúa có chuyện liền nói, bọn nô tỳ mệnh đều là công chúa, công chúa sự tình, nơi nào sẽ thoái thác. Thiên Thụy gật gật đầu hảo, tức là như thế, ta muốn các ngươi một đám đều dùng các ngươi người nhà, thân cận người mệnh nguyên rửa thể, nếu là đem hôm nay tam a ca bệnh tốt tin tức tiết lộ đi ra ngoài, các ngươi người nhà, thân cận người liền sẽ không chết tử tế được. Sau khi chết nhập 18 tầng địa ngục nhận hết tra tấn, đầu thai cũng không được thành nhân, luôn nhập xúc sinh nói. Thiên thủy từng câu từng chữ, cực tàn nhận nói ra, doa phía dưới quỳ người này trong lòng phát phát, nhảy lợi hại, hơn nữa nghe thiên thủy làm các nàng phát lời thề như vậy nghiêm trọng, này trong lòng cũng là kinh sợ thực, bất quá, thiên thủy nhìn chầm chầm các nàng, các nàng là không dám không thể ngôn. Đầu tiên chính là với Mama, dùng nàng ngoài cung nhi tử thân ra cánh mạng đã phát hề, tiếp theo là cố ma cùng mưa xuân đắng người chờ đến một đám đều tuyên thể, thiên Thụy lúc này mới lúc lắc tay nhỏ đều khởi đi, ta phạm là có một chút biện pháp, cũng sẽ không như vậy lăn lộn các ngươi, các ngươi yên tâm, nếu các ngươi trung tâm, kia lời thể là sẽ không ứng, nhưng là nếu các ngươi khẩu phật tâm xả, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ nói, vậy các ngươi hôm nay phát ra thể, ngày mai nói, không chừng liền ứng ở nhà các ngươi nhân thân thượng. Nói xong câu này, thiên Thụy thở hổn hển khẩu khí, nở nụ cười, chỉ chỉ thu phong nói hôm nay mọi người đều vất vả cũng bị sợ hãi, Thu Phong lấy bạc ra tới đánh thưởng. Chờ đến Thu Phong lấy ra bạc tới một cái cái phát xong rồi, Thiên Thụy cảm thấy cấp này băng nô tải kinh sợ còn chưa đủ, trực tiếp rơi ra tay, trên tay liền nhiều ra tới một cái đỏ tươi quả đào, nhưng thật ra đem với ma ma mấy cái vẫn luôn thân cận người khiếp sợ, hô to Thiên Tuế, lại quỳ xuống. Thiên Thụy cười cười lời nói thật nói đi, bản công chúa có thể cùng bầu trời thần tiên bù lắp nhau, đây là bầu trời đào tiên, bản công chúa phí thật lớn sức lực mới muốn tới. Với Mama, đã nhiều ngày các ngươi cũng vất vả chút, đem chủ tử hầu hạ hảo, về sau có các ngươi chỗ tốt, cái này quả đào ngươi lấy xuống, một người một chút, phân đi. Thiên Thụy như vậy một tay, lại là đánh lại là kéo, hơn nữa mượn sức bọn nô tài thủ đoạn cũng tuyệt cao, chẳng những cho thế tục tiền bạc, chính là kia hư vô mờ hảo thần á tiên á cũng bị nàng xả ra tới, nhưng thật ra hoàn toàn đem những người này thu tâm. Với Mama nhìn Thiên Thụy trong tay đào tiên, tức kinh thả hỉ, xoa xoa tay không dám phụ cận tiếp được này. Này, công chúa, này đào tiên tức được đến không dễ, ngài hẳn là hiến cho hoàng thượng, thái hậu, bọn nô tỷ nào có cái kia phúc phận. Cho các ngươi chính là cho các ngươi, hoàng thượng thái hậu ta đều có chủ ý, cầm thiên thủy đem quả đào ngạnh nhét vào với ma ma trong tay. Lúc sau, lễ mắt đào qua này quả đào ăn, nên tận tâm các ngươi đến tận, còn có, hôm nay sở hữu sự tình đều cho ta nhắm chặt miệng, một câu đều không được ra bên ngoài chuyển. Là, tất cả mọi người được chỗ tốt, kia còn không chạy nhanh tạ ơn à. Những người này trong lòng cũng rất rõ ràng, sự tình hôm nay nếu truyền ra đi, đầu tiên chính bọn họ liền chết không có chỗ chôn, kia đảo tiên là người nào đều có thể ăn sao. Bọn họ ăn, nếu là lan truyền đi ra ngoài, còn không được đưa tới họa sát thân đâu. Thiên thủy giao đãi xong sự tình, làm người hống tam A ca, nàng chính mình tắt đi đến trong viện một cái yên lặng địa phương, lớn tiếng nói mặt trên xuống dưới một cái, ta có chuyện phải về bẩm hoàng A mã. Chẳng được bao lâu, từ nóc nhà thượng nhảy xuống một người tới. Vì gối thiên Thụy trước người liền nói công chúa có chuyện thỉnh phân phó. Thiên thủy đến gần người nọ, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói nói mấy câu, lại xua xua tay người muốn đi nhanh về nhanh, sớm một chút nói cho Hoàng A Mã. Là, người nọ lên tiếng, thả người nhảy, đã không thấy tâm hơi thân ảnh. Thiên Thụy ngẩng đầu nhìn không chung, hâm mộ khẩn, lời trong lòng, đây là trong truyền thuyết khinh công sao, nàng gì thời điểm mới có thể có nảy thân thủ. Trước không nói thiên Thụy nơi này, chính là Khang Hy nơi đó, nghe xong ám vệ hồi báo. Kinh hỉ không được, nhạc thiếu chút nữa không có lập tức ra cung tìm Thiên Thụy đi, táng quá, tưởng tượng trong cung tình hình, hắn lại ổn định tâm thần, vẻ mặt đạm nhiên làm ám vệ lui ra, lại đưa tới vài người, phân phó nói mấy câu, lúc sau liền bắt đầu xuống tay bố trí chỉ muốn chỉnh đốn hậu cung. Thiên Thụy mong một ngày, sáng sớm ngày thứ hai liền có người tới, cầm khang hy lệnh bài, lại đuổi xe, làm Thiên Thụy đoàn người thu thập, đưa Thiên Thụy đi cùng bảo hoàn trả có bảo thành đoàn tụ. Mưa xuân ôm tam A ca. Đi theo thiên thủy ngồi ở đầu một chiếc xe ngựa thượng, xe ngựa lung lay, chở bọn họ vẫn luôn đi, thiên thủy không như thế nào ra qua cung, đối với kinh thành đường phố cũng không quen thuộc, căn bản không biết đây là đi nơi nào, mưa xuân nội vụ phủ bao con nhộng xuất thân, từ nhỏ ở kinh sư lớn lên, đối với Lao Bắc Kinh vẫn là tương đối quen thuộc, hành không lâu ngày, mưa xuân trọn mảnh ra bên ngoài nhìn, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Thiên thủy thấy, nhịn không được dò hỏi chính là nhìn ra đây là muốn đi đâu. Mưa xuân gật gật đầu đây là hướng quảng tế chùa phương hướng mà đi. Đã biết, Thiên Thụy chọn mảnh ra bên ngoài nhìn, nhìn bên ngoài còn có chút thanh lánh đường phố, cộng thêm hai bên cửa hàng, không khỏi xem vào thần. Qua thật dài thời gian, xe dừng lại, Thiên Thụy nhìn, lại là ở một cái rất lớn chùa miếu cửa sau rừng, ngẩng đầu nhìn nhìn kêu bảo tự trang nghiêm, cười cười, đi theo tới đón các nàng người vào sân. Giảm 30% táng quải, Thiên Thụy mấy cái ở một chỗ tiểu viện trước dừng lại, mới muốn đẩy cửa. Liền thấy sáu khanh khách từ bên trong vòng ra, nhìn thấy thiên thủy khi, quả thực chính là mừng rỡ như liên à, ôm lấy thiên thủy, một cái kính tiêu hảo tỉ tỉ, thân tỉ tỉ, sáu nhi đều nhớ ngươi muốn chết. Nhìn thấy ngươi thơ sáu khanh khách, nhìn nhìn lại đi theo sáu khanh khách ra tới bảo thành cùng bảo thành, thiên thủy cũng thực vui mừng, cười cùng kia hai cái chào hỏi, liền thấy bảo thành một bộ tiểu đại nhân dạng, chắp tay sau lưng, làm lao phu tử tương nhưng xem như tới, ngươi nếu lại không tới, sáu nhi nên hủy đi phòng ở. Sáu khanh khách quay đầu lại, hướng tới bảo thanh le lưới hư ca ca, mới không phải đâu, đều là nhị ca lạc. Thiên Thụy cười xem huynh muội ba cái đấu võ mồm, cũng không nói lời nào, chỉ là lôi kéo sáu khanh khách hướng trong đi, phía sau đi theo nô tài cũng đều vào cửa, tiến viện, Thiên Thụy khiến cho người đem viện môn đóng, bọn họ tự tại trong viện nói giỡn, cũng không ảnh hưởng bên ngoài. Chương 78 ngoài cung nhàn nhã nhật tử. Thiên Thụy duỗi thằng eo, hung hăng đánh cái ngáp, duỗi tay đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ ngọc lan hoa treo trái cây. Mấy cây thạch liều khai chính diễm, hướng nơi xa xem, mấy cây cao lớn ngọc cây quế ẩn ẩn có thể thấy được. Quảng tế chùa không thể so trong cung, nơi này cây cối thành ấm, các nơi hoa cỏ phồn thịnh, mặc kệ là ở trong phòng vẫn là ở ngoài phòng đều là thực mát mẻ, căn bản không cần khối băng là được, đâu giống là trong cung, căn bản không có mấy cây, mặt đất lại đều là thủy ma thạch phô liền, vừa đến mùa hè thái dương một hơi, trong phòng liền cùng lồng hấp giống nhau, nhiệt muốn mệnh, bên ngoài mặt đất càng nhiệt. Phóng trước trứng gà trên cơ bản cũng có thể nóng chín. Hơn nữa trong cung thủy cơ hồ đều là nước lặng, mùa hè khi, toàn bộ hoàng cung đều tràn ngập một cổ tử nói không nên lời hương vị, thiên thủy cũng là mấy năm nay mới phát hiện, lúc ấy, nàng liền cảm thấy, khó trách thanh triều hoàng đế mùa hè đều đi tránh nóng, cũng có trụ đến trong vườn không trở về cung, kia gì, này trong cung thật không phải người ngốc châu ngồi đâu. Công chúa, chính là muốn nổi lên. Hôm nay là cố ma ma đương trị, nàng vẻ mặt ý cười lại đây dò hỏi thiên thủy. Thiên thủy gật gật đầu, bắt tay ruỗi ra khởi đi, lúc này cũng không còn sớm, cũng chính là ở bên ngoài, nếu là ở trong cung, còn không được cho người ta nói thành ham ăn miếng làm. Cố ma, ma cười công chúa thích ngủ tới khi nào liền ngủ tới khi nào, nô tỳ nhìn, cái nào dám nói bữa. Thiên thủy lắc đầu, từ cố ma, ma cho nàng mặc quần áo, cố ma, ma đi theo thiên thủy ở ngoài cung mấy ngày nay, làm việc tận tâm tận lực, nàng lại là cái thận trọng người, phàm là người khác nghĩ đến nàng cũng nghĩ đến, người khác không thể tưởng được, nàng cũng nghiệm nhưng thật ra tỉnh thiên thụy không ít sự tình, đặc biệt là cái này cố mama rất có cung đấu kinh nghiệm, nàng nóng lòng hướng thiên thụy quy phục, liền tinh tế cùng thiên thụy còn có sáu khanh khách giảng này đó trong cung việc vạt. còn có nhiều năm chuyện xưa, nhưng thật ra làm thiên thụy cùng sáu khanh khách giải quá không ít kiến thức, lời tuy nói như thế, khá vậy không thể quá rối loạn quy củ, ta tuổi cũng coi như là cư lớn lên, phải cho phía dưới đệ muội làm tốt tấm gương đâu, thiên thụy mặc một cái màu vàng hơi đỏ xa áo choàng áo choàng thượng thêu đầy bạch ngọc lan hoa, hiện nàng làn da càng trắng nõn. Cố Ma Ma một đôi khéo tay thực mau cấp thiên thủy chải tóc, không tính rất dài đen bóng tóc lên đỉnh đầu chói thành một bó, lại chia làm mấy cái bím tóc biên hảo, một tiểu thúc một tiểu thúc bàn lên. Chậm rãi, thiên thủy kia tóc bị Cố Ma Ma sơ thành một đóa bạch ngọc lan hoa hình dạng, cuối cùng, một đóa tinh ánh dịch thấu mị trạm ngọc thành ngọc lan đế cắm hoa ở trên tóc. Ngay nhìn một cái thế nào, nếu là không hài lòng, nô tỳ lại sửa. Cố Mama ma giúp Thiên Thụy thu thập lưu loát, mỉm cười do hỏi, làm người cảm giác trong lòng ấm hồ hồ. Thiên Thụy đứng ở gương toàn thân phía trước cẩn thận đánh giá một phen, rất là thú mỹ đâu, liền thấy trong gương một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài một thân màu vàng nhẹ y, sắc mặt như thi phấn, hai má phấn hồng, thon dài lông mày không hỏa mà thúy, một đôi thượng trọn mắt phượng tinh lượng có thần, cái mũi nhỏ thẳng thắn, cái miệng nhỏ tựa như thủy mật đào giống nhau phía ánh sáng, hơn nữa kia xinh đẹp kiều tóc, thật là thấy thế nào như thế nào xinh đẹp thấy thế nào như thế nào nhưng lại nơi này thiên thụy không khỏi bội phục nổi lên cổ nhân sức sáng tạo kia gì cổ đại nữ tử đại môn không gia nhị môn không mại trừ bỏ quản lý việc nhà ở ngoài nhưng không phải thừa thời gian trang điểm sao đặc biệt là kia quý tộc nữ tử bao nhiêu người hầu hạ còn không được nhưng kính trang điểm chính mình hảo tranh đoạt phu quân sủng ái thời gian dài xuống dưới kia trang điểm trải chuốt tay nghề thật thật là đỉnh đỉnh đồng, nơi này biên, còn phải số cung phi nhóm bên người hầu hạ người tia tay nghề thật là tuyệt Giống như là Cố Mama, nghe nói nàng Mẫu thân liền đã từng ở trong cung hầu hạ Quá trước Minh sủng Trinh đế điển Quý phi, cái này Cố Mama được nàng Mẫu thân truyền truyền. Kia khéo tay khẩn, lại có nàng Mẫu thân tự mình dạy dỗ, đối trong cung kia phân sủng tranh sủng ám hại linh tinh thủ đoạn thuộc đến không thể lại tục, lúc này mới làm Vinh Tần cấp nhìn chúng, chính là mang tiến cung trung, cũng bởi vì cái này Cố Mama khéo tay tâm xảo, nhưng thật ra giúp Vinh Tần không ít vội. Mama này tay thật xảo, này phân tâm tư cũng khéo thực, nếu là Mama hầu hạ quán cũng không biết trở lại trong cung ta có thể hay không thích đứng được thiên Thụy lắc lắc đầu xem kia đoá chạm ngọc hoa lan phía dưới một chỗ tiểu xảo tua lay động khỏe miệng xả ra nhàn nhạt tươi cười tới cố ma ma cũng cười công chúa nếu là luyến tiếp nô tỳ liền em nô tỳ muốn tới cảnh nhân cung hầu hạ nói vậy vinh tần sẽ không không cho xì thiên Thụy rời đi trước gương biên đi đến gian ngoài chuẩn bị rửa mặt tăng cơm vừa đi vừa nói ngươi lời này giảng vinh tần có cho hay không ta nhưng thật ra không biết nhưng ta biết vinh tần về sau à Sợ là muốn nhớ thương thượng ta, chỉ sợ ngày ngày đêm đêm đều đến mang ta. Công chúa nói đùa. Cố ma cười nói ngại như vậy nhân vật, làm người vừa thấy liền ái, nào có người sẽ mang đâu. Nói chuyện, cố ma theo sát thiên thủy ra tới, cùng với Mama hai người nhìn tiểu cung nữ bãi cơm thiết đúa, lại đi thỉnh bảo thanh mấy cái lại đây ăn cơm. Chờ mang lên cơm thời điểm, sáu khanh khách nhảy nhót chạy tiến vào, vừa vào cửa người được đồ ăn mùi hương, lập tức liền vui vẻ. Ngồi vào Thiên Thụy bên cạnh cười nói này ngoài cung biên đồ ăn chính là không giống nhau, như thế nào ăn như thế nào cảm giác thơm ngọt. Thiên Thụy cười cười, gắp đồ ăn phóng tới nàng trong chén ăn ngươi cơm đi, đâu ra như vậy nói nhiều. Ngay sau đó, Bảo Thanh cùng Bảo Thành cũng vào được, Thiên Thụy cùng sáu khanh khách chạy nhanh đứng lên, chờ đến Bảo Thanh cùng Bảo Thành đi đến cái bàn bên cạnh khi, bốn người mới cùng nhau ngồi xuống. Bảo Thanh ăn một chút rau xanh, lại chọn một chút thịt ăn, động tác mau thực, lại một chút đều không hiện thô lỗ vừa ăn vừa nói tỉ tỉ, chúng ta đều tại đây buồn thời gian dài như vậy, không bằng thừa dịp hôm nay thời tiết hảo đi ra ngoài chơi chơi thế nào. Vừa nghe Bảo cách nói săn co chơi, sáu khanh khách lập tức nhạc tán thành đúng vậy, đúng vậy, cùng nhau chơi chơi sao, ngươi cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu náo nhiệt, ta mỗi ngày đứng ở chân tường biên đều có thể nghe thấy bên ngoài kia buồn bán thét to thanh. Thiên Thụy sườn một chút đầu, nhìn Bảo thành liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Bảo Thanh, Bảo Thanh cũng gật đầu nhiều kêu vài người đi theo Hẳn là không có gì sự. Thiên Thụy tâm động, nói, nàng trọng sinh đến cái này thời không có 4 năm, ra cung số lần một bàn tay đều có thể số đến lại đây, ra cung sau cũng căn bản không có thời gian đi chơi, cả ngày buồn ở một chỗ sớm phiền đến không được, nàng cũng là rất muốn trông thấy này 300 năm trước Bắc Kinh phố cũ đâu. Hảo đi, bất quá trước nói Hảo à, đi ra ngoài hành, nhưng nhất định phải nghe lời, không thể lung tung chạy động, càng không thể ở bên ngoài quá dài thời gian Thiên Thụy gật đầu, nhạc sáu khanh khách mắt đều cong kia cố ma ma cùng với mama, ma, còn có đi theo Bảo Thành Tân mama, ma, đi theo Bảo Thành Thắng mama, sáu ma, khanh khách mãe mama đinh mama này mấy cái lao thái thái vừa nghe bốn cái tiểu tổ tông thương lượng cùng nhau đi ra ngoài chơi, này sắc mặt lập tức liền thay đổi, mấy người này ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đẩy với mama ma ra tới. Với mama ma cười tiến lên, ngồi xổm ngồi xổm thân các vị tiểu chủ tử. Dung Nô tỷ nói một tiếng, này ngoài cung loạn thực, ngài bốn vị vẫn là không cần đi ra ngoài hảo. Nếu là vạn nhất có cái chuyện gì, hoàng thượng còn không được. Sáu khanh khách nào nghe được này đó đâu, khoát tay hảo, hảo, ta đã biết, có phiền hay không. Không phải đi ra ngoài nhìn xem sao, có thể có chuyện gì. Thiên thủy cũng cười nhìn với ma ma liếc mắt một cái, ôn hỏa nói ma ma không cần lo lắng, chúng ta cũng không phải chính mình đi ra ngoài, có tiểu thái dám đi theo, càng có thị vệ âm thầm bảo hộ, có thể có chuyện gì. Với ma ma bị nghẹn nói không ra lời, nhìn xem kia vài vị lao tỉ muội Lắc lắc đầu, ý bảo chính mình là không có biện pháp. kia mấy cái cũng thực bất đắc dĩ, không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại là ở ngoài cung, nhưng còn không phải là này mấy cái tiểu tổ tông lớn nhất, bọn họ muốn làm gì, thật đúng là không ai có thể phản đối được. Không có biện pháp giới, mấy cái lão ma ma đành phải vì này mấy cái tiểu chủ tử an toàn suy xét, nhiều an bài nhân thủ, càng vì làm này vài vị chơi tận hứng, lại nhiều chuẩn bị ngân lượng. Thiên thủy ăn xong rồi cơm, cung bảo thanh mấy cái cùng nhau ra cửa. Phía sau theo tiểu đậu tử, tiểu khấu tử, tiểu đinh tử ba cái tiểu thái giám, mặt khác mưa xuân cái này bách sự thông, âm thầm càng có thị vệ đi theo. Ngông nên đi đến trên đường. Quảng tế chùa khẩn ai phụ thành bên trong cánh cửa đường cái, vừa ra khỏi cửa không bao xa chính là phồn hoa đường phố, kia mặt đường thượng đủ loại ngoạn ý đều có, giao hàng đường hồ lô, nghiết mặt người, làm tiểu điêu khác. Càng có bức họa, viết dùm thư tử, hơn nữa xem boy xem tướng, thật là không chỗ nào không có, không chỗ nào mà không bao lấy. Thiên Thụy mấy cái tiểu hài tử cả ngày ở trong cung nốc, vẫn luôn chú ý quy củ lễ nghi, làm chuyện gì đều là có nề nếp, nào gặp qua này đó à, đứng ở trên đường liền cùng lưu bà ngoại vào đại quan viên giống nhau, xem thẳng mắt. Một lát sau, Thiên Thụy lôi kéo sáu khanh khách tay nhỏ cười nói sáu nhì, phía trước miết mặt người khá tốt chơi, chúng ta trước miết mấy cái mặt người, lại đi chơi khác. Hảo a, sáu khanh khách chỉ cần có chơi là được, nhưng không chú ý chơi cái gì, nghe Thiên Thụy đề nghị, thật cao hứng đáp ứng rồi. Sau đó, này hai cái nha đầu liền ở Bảo Thanh cùng Bảo Thành không tình nguyện cùng đi dưới, đi đến miết mặt người tiểu quán phía trước, Thiên Thủy Thanh Thúy nói lao ba bá, giúp chúng ta miết mấy cái mặt người hảo không. Kia miết mặt người lao nhân đang cúi đầu nhéo một thứ, Mánh vừa nghe Thiên Thụy nói chuyện, đảo hoàng sợ, ngẩn đầu nhìn lên, tức khắc ngây ngẩn cả người, bèn nói vì sao, Thiên Thụy mấy cái lớn lên thật tốt quá bái, này bốn cái hải tử mỗi người mặt mày thanh tú, phấn điêu ngọc chác, hơn nữa kia quần áo, kia khí độ còn không được đem lão nhân ra cấp kinh a hành hành lão nhân liên tiếp gật đầu cười đáp ứng rồi xuống dưới lại nhìn xem thiên thủy mấy cái lời trong lòng đây là từ đâu ra hai đối kim đồng ngọc nữ nên không phải là quan âm tòa trước thiện tài đồng tử hạ phàm thấy lão nhân đáp ứng rồi thiên thủy mấy cái cũng thực vui vẻ bắt đầu thay phiên làm lão nhân giúp bọn hắn nít từng người mặt người qua đại khái có nửa canh giờ bốn cái mặt người liền nít hảo thiên thủy ở trong tay cầm chơi trong chốc lát xem này mặt người niết thực tinh xảo Lão nhân tay nghề như vậy hảo, lại nghĩ đến hiện đại thời điểm thật nhiều dân gian công nghệ đã thất truyền, không khỏi đáng tiếc một trận, lúc sau đi đến một cái bán hộp tiểu quán trước, tưởng mua cái hộp đem kia. Mặt người trăng lên, thiên thủy chỉ lo cúi đầu chọn hộp, bảo thanh cùng bảo thành lôi kéo sáu khanh khách ở bên kia nhìn kia đường hồ lô mắt hẻm, liền ở ngay lúc này, liền nghe một trận tiếng vó ngựa truyền đến, càng có người đi đường tiếng kinh hô. thiên thủy cả kinh, quay đầu lại nhìn lên, vừa lúc một con hồng mã triều nàng bên này chạy tới. Đảo dọa Thiên Thụy trong tay cầm hộp cấp gây dại, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cẩn thận! Một bàn tay đem Thiên Thụy kéo đến một bên, chờ Thiên Thụy phản ứng lại đây thời điểm, liền cảm thấy phía sau lưng một trận đau đớn. Định nhãn vừa thấy, nguyên lai like là cái cùng bảo thanh không sai biệt lắm đại số tuổi tiểu Nam Hải kéo ra nàng, hai người bởi vì quán tính nguyên nhân, nhưng thật ra đụng phải một nhà cửa hàng trên tường, cũng may mắn có này tường chống đỡ, hai người mới không có té ngã. Thiên Thụy cảm kích tiểu Nam hài ngẩng đầu nhìn tiểu Nam Hải cười cười hỏi ngươi không sao chứ, vừa rồi cảm ơn. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Nam Hải chụp đánh trên người cho bụi, đối thiên thủy cũng cười cười. Thiên thủy lúc này trong lòng bình tĩnh, nhưng thật ra nhìn kỹ tiểu Nam Hải liếc mắt một cái, liền phát hiện này Nam Hải tử lớn lên thật là không tồi. Tuy rằng không có cục đá như vậy tinh xảo ôn nhuận Mỹ, bất quá, nhân ra nhưng thật ra có Nam Hải bộ dáng, không giống cục đá mãnh nhìn lên liền cho rằng là cái nữ Hải tử. Tỷ tỷ, tỷ Thiên Thụy mới muốn hỏi một chút Tiểu Nam Hải tên họ, để về sau cảm tạ nhân ra thời điểm, liền thấy Bảo Thành cùng 6 khanh khách chạy tới, này hai người vừa thấy Thiên Thụy liền vội vàng hỏi ngươi không sao chứ, vừa rồi thật là dọa chết người. Bảo Thành cũng chạy tới, trên dưới đánh giá Thiên Thụy một phen, mỗi ngày Thụy không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bảo Thành nhìn Tiểu Nam Hải liếc mắt một cái, mới muốn nói chút cảm tạ nhân ra nói, liền thấy một cái gia đình bộ dáng thanh niên chạy tới, vừa thấy Tiểu Nam Hải liền vội la lên thiếu ra nhưng xem như tìm ngài, ngài không nói một tiếng liền chạy, thật là cấp chết cá nhân. chương 79 Khang Hy Thanh Hậu Cung Tiểu Nam Hải phía trước bởi vì tốn thiên thụy đụng vào trên tường, đau khổ khuôn mặt nhỏ, ở thiên thụy dò hỏi thời điểm, sắc mặt lại hồng hồng rất là đáng yêu, chờ đến hắn ra phó tìm tới thời điểm, tiểu Nam Hải lại biến nghiêm trang, tay nhỏ một bối, mắt lẽ nhìn ra phó hoang mang rối loạn thành bộ dáng gì, ra còn ném không thành. Nay kinh thành cái nào địa phương ra chưa từng chơi, liền ngươi nhiều chuyện. Cái kia ra phó bị tiểu nam hải hân cúi đầu không lưng không dám nói lời nào, tiểu nam hải hân xong rồi người, quay đầu lại nhìn xem thiên thụy, lại đỏ mặt, một bộ thẹn thùng bộ dáng tiểu muội muội ngươi không sao chứ, nếu là không có việc gì, ta liền cáo tử. Nói chuyện, tiểu nam hải một bộ đại nhân dạng hướng thiên thụy chắp tay, trước khi đi thời điểm trong miệng còn lại nhải thật là ác nô đã thương người A, minh tương gia nô phóng ngựa hoành hành, nếu là lan truyền đi ra ngoài, thương còn không phải minh tương thể diện, ai? Quan lại nhân gia nội trạch cũng yêu cầu chỉnh đốn a. Chờ tiểu Nam Hải đi rồi, Bảo Thanh, Bảo Thành, Thiên Thụy, sáu khanh khách bốn cái hải tử cho nhau nhìn xem, đều ở đối phương trên mặt thấy được quẫn bách còn có bất đắc dĩ, kia gì? Chưa thấy qua như vậy có ý tứ Nam Hải tử, rõ ràng tuổi hấu tiểu, thiên làm ra lão thành bộ dáng tới, thật đúng là. Làm cho người ta không nói được lời nào a. Xì một tiếng, Thiên Thụy ngẫm lại tiểu Nam Hải giáo huấn ra phó bộ dáng, lại nói kia gì Ác nô đã thương người nói thật sự nhịn không được, phá công bật cười. Thiên thủy cười, kia mấy cái hoa cũng nhịn không được nở nụ cười. Vừa rồi kinh hách nhưng thật ra ném đến một bên. Thiên thủy cười quá một hồi lúc sau đột nhiên nghĩ đến Tiểu Nam Hải nói, đem Bảo Thanh Tún đến một bên nhỏ giọng nói lại ca. Kia Hải Tử nói đích xác thật đối, Minh Tương gia cũng xác thật nên chỉnh đốn chỉnh đốn. Hôm nay thiếu chút nữa đụng vào ta, ngày mai ai biết thiếu chút nữa đụng vào cái nào? Đơn giản ta cũng Minh Bạch Minh Tương không phải kêu kêu căng người, biết là ác nô mượn chủ tử danh hành hung. Nhưng nếu là kia chờ không rõ chân tướng bá tánh đâu. Sợ là. Thiên Thụy lời nói không nói xong, Bảo Thanh cũng không phải ngốc tử như thế nào sẽ không rõ, chạy nhanh hướng lên trời thủy vừa chắp tay cảm ơn muội muội, muội muội yên tâm, ta lập tức liền nhờ người nói cho cứu cứu một tiếng, vạn không thể còn như vậy đi xuống. Thấy Bảo Thanh có thể nghe được tiếng lời nói đi, Thiên Thụy cũng là thật cao hứng, gật gật đầu, lôi kéo Bảo Thanh tay đến một bên mua hộp, lại phát hiện kia mặt người đã bị đâm hoàn toàn thay đổi. Trong lòng một trận hận Đơn giản đến một bên sạp trước lại bỏ tiền méo một cái mới từ bỏ. Chờ đến Thiên Thụy vui dạo dực đem mặt người cất vào hộp bên trong, xoay người tìm Bảo Thành cùng Bảo Thành khi, liền thấy Bảo Thành đang ở giò hỏi bên cạnh thị vệ vừa rồi cái kia nam hải tử là nhà ai. Các ngươi có biết? Thiên Thụy sững sốt một chút, ngay sau đó liền minh bạch. Bảo Thành khẳng định là cảm thấy cái kia nam hải tử quá thành thục chút, muốn hỏi thăm một chút, có lẽ đứa bé kia tương lai là cái có bản lĩnh, sợ là có thể thu làm đã dùng. Liên thấy thị vệ suy nghĩ một chút, lúc sau tiểu tâm trả lời hồi ra, là chính Hoàng Kỳ phú sát ra tiểu thiếu ra, này phụ là hộ bộ lang trung bối cùng nặc, cùng mễ tư hàn đại nhân là cùng tộc. Bảo Thành gật đầu, tuy rằng thị vệ cung cấp tin tức không nhiều lắm, khá vậy cũng đủ khiến cho Bảo Thành đôi với vị này phú sát gia hải tử coi trọng. kia hải tử xuất thân không tồi, tổ tiên là từ Long Nhập Quan, cái gọi là căn chính miêu hồng, trong nhà cũng là người tài ba lần ra, vốn dĩ chính Hoàng Kỳ mãn người liền tương đối có thể xuất đầu. Hơn nữa kia hải tử biểu hiện không tầm thường, không chừng về sau liền có điều thành tựu đâu. Thiên thủy nghe xong, cũng suy tư trong chốc lát, đi qua đi kéo bảo thành, tỉ đệ hai cái cho nhau nhìn thoáng qua. Cười cười, tay cầm tay tìm bảo hoàn trả có sáu khanh khách, bốn người cùng nhau tìm địa phương ăn cơm đi. Càng thanh cung. Khang hi hai ngày này tổng cảm thấy thực biến nữ, làm gì đều không thích hợp. Tế tưởng tượng liền minh bạch, thiên thủy ra cung, nhân tiện khang hy phúc lợi cũng không có, kia thần bọt nước chả cũng uống không chứ. Khó trách trên người không dễ chịu đâu, uống quán thần thủy lại uống bình thường thủy kia thật liền chịu không nổi. Mặc kệ là hương vị vẫn là khác cái gì, bình thường thủy, cho dù là tái hảo nước sơn tuyển ly thần thủy cũng là kém cách xa vạn giảm đâu. Kia gì, cũng không hiểu được Khang Hy nếu là biết hắn không có thần nước uống, mà kia mấy cái chết hài tử cả ngày lấy thần thủy tắm rửa sẽ là gì cảm thụ, phòng chừng sẽ lập tức ra cung đem kia mấy cái xú thí tiểu hài tử giáo hấn một đốn đi. Sơ sơ cằm, Khang Hy trên mặt biểu tình lại lạnh phần bắt đầu cân nhắc nếu là không phải muốn nhanh hơn tốc độ tìm ra hung phạm này trong cung an toàn hắn cũng hảo tiếp nhà hắn thân thân bảo bối khuê nữ trở về nhà nói thật ra lời nói ngày xưa ở trong cung không hiện kia mấy cái tiểu thí hải vừa đi khang Hy thật đúng là cảm thấy rất cô đơn không có hài tử thấu thú nhìn những cái đó các phi tần cũng không có gì hứng thú lương cửu công khang Hy sở trường gõ gõ cái bàn người hiện giờ làm việc chính là càng ngày càng không có tính toán trước như thế nào thời gian dài như vậy còn không có tra ra hung phạm đâu Lương Cửu công đều mau khóc, kia mặt đều nhăn thành cúc hoa dạng, trong lòng nói, hoàng thượng nha, lúc này mới thời gian dài bao lâu, nô tài chính là lại có thể lại lấy người nọ thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn, nô tài cũng là cha không ra nha. Mấy ngày nay bị khang hy mỗi ngày ép hỏi, lương Cửu công tự giác gáp lực sơn đại, hận không thể ở dưới ăn một đao lúc sau, mặt trên lại ai một đao, hảo tự tài lấy tạ hoàng thượng, đỡ phải mỗi ngày bị gõ, cuộc sống này, thật không phải người quá nha. Lương Cửu Công trong lòng tiểu nhân cắn khăn tay khóc lóc kể lệ, nói: Thiên Thụy Công chúa, tiểu cô nại nại ra, ngài lão nhân ra mau trở lại bái, ngài nếu lại không trở lại, liền thấy không nô tài. Hoàng thượng, nô tài hành sự bất lực, thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Mặc kệ thế nào, dù sao đi, Hoàng thượng chỉ ra ngươi làm việc không hiệu suất, ngươi phải thừa nhận. Lương Cửu Công cực nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội. Khang Hi bước cằm, suy tư như thế nào mới có thể mau chóng yên ổn hậu cung, thấy Lương Cửu Công dọa mồ hôi đầy đầu quỳ xuống đất không dậy nổi, cũng biết gõ hắn gõ sắp xỉ, hù mặt nói ngươi khởi đi, mau chóng làm việc, làm tốt, chấm sẽ tự có thưởng. Lương Cửu Công lanh chỉ, mới muốn không lương ra bên ngoài lui, liền ở ngay lúc này, khỏe mắt đột nhiên quét đến một cái tiểu thái giám đứng ở ngoài điện cho hắn điệu bộ, Lương Cửu Công chạy nhanh lui ra ngoài, cùng tiểu thái giám thì thầm một hồi, lúc này mới lau một phen hẳn, vội vàng lại về tới cản thành cung chúng. Khang Hi nơi này chính phê sổ con đâu, liền thấy Lương Cửu Công lại về rồi. Không khỏi hỏi như thế nào lại về rồi. Hồi Vạn Tuế ra Lương Cửu Công nhỏ giọng nói chuyện, một bên nói, này thân mình đều nhịn không được phát run a, việc này quá kinh khủng. Quả nhiên, đi theo Vạn Tuế ra bên người là kiện nguy hiểm sự tình, cái kia, càn thành cung quá nguy hiểm, ta muốn đi thủ lãnh cung a. Hôn trướng. Khang Hi một phách cái bàn đứng lên, ở trong điện đi nhanh qua lại đi tới, đi rồi một hồi lâu mới dừng lại thân hình, quay đầu lại nói Lương Cửu Công, tiếp tục cho chấm cha, chấm đảo muốn nhìn một cái này hậu cung rốt cuộc loạn đến tình trạng gì? Lương Cửu Công lên tiếng, chạy nhanh đi ra ngoài. càng Thanh cung quá lạnh, bên trong có quái thú, hắn muốn lại không đi sợ liền xương cốt đều không còn. Chờ đến Lương Cửu Công đi rồi, phòng trong chỉ còn Khang Hy một người. Khang Hy tay phải chống ở án thượng, liền cảm thấy hồn thân sức lực đều ở sói mòn giống nhau, rất là mệt mỏi. Phương Nhi a, chấm nên như thế nào? Khang Hy không khỏi lại tưởng niệm nổi lên Hách Xá Lý. Trong lòng nghĩ, nếu là Hách Xá Lý ở nói. Hắn cũng không cần như vậy hao tâm tốn sức ca, quả nhiên, này hoàng hậu vị trí chỉ có hách xá lý xứng ngồi, cũng chỉ có nàng có thể ngồi hảo, ngồi ổn. Khang Hy thân mình lay động hai hạ, suy sụp ngã ngồi, che lại ngực thở hồn hển trong chốc lắc khí, chờ tâm tình bình tĩnh trở lại lúc sau liền ngồi trầm mặt không nói. Môi mỏng bế gắt gao, khi mắt cũng không biết ở tự hỏi cái gì. Thời gian bất chi bất giác giữa dòng đi, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Khang Hy mới khôi phục tinh thần, lấy qua giấy bút tới viết bốn chữ gấp lên vô vô tay nói phong ảnh, xuất hiện đi. Thức mau, ở nơi tối tăm đi ra một người tới, quỳ trên mặt đất lạnh lùng nói phong ảnh nghe lệnh. Khang Hy đem kia chiếc tốt giấy ném đi xuống, cắn chặt răng nói làm theo đi. Phong ảnh tiếp lệnh đi ra ngoài. Khang Hy nhắm mắt, trong miệng thẳng nói lao tổ tông, không phải tôn nhi bất hiếu, thật sự là bất đắc dĩ a ngài lão nhân ra hiện tại nơi nào. Nhưng quá đến còn hảo. Khang Hy không phải một cái làm việc kéo dài, hành động theo cảm tình người, nếu hạ quyết tâm liền sẽ không lại sửa đổi, tuy rằng còn niệm hiếu trang hảo, không nghĩ đem thân thể của nàng tiêu diệt rớt. Bất quá, ở tại hiếu trang trong thân thể người kia lại thật sự kỳ cục, bệnh thành dáng vẻ kia còn không ngừng nghỉ, vẫn luôn cân nhắc muốn đoạt quyền gì, càng là cái tàn nhẫn độc ác, tâm kê thâm trầm, ở không có người phát giác tình huống dưới, thế nhưng thu phục nhân thủ thế nàng bán mạng, càng muốn đem trong cung chủ tử một lưới bắt hết, này tâm cũng quá lớn, thật sự lưu đến không được. Kỳ thật, Khang Hy mấy năm trước ở biết được Hiếu Trang đã không phải hàng nguyên gốc lúc sau, liền có muốn giết cái kia chiếm hắn tổ mẫu thân thể yêu nghiệt, chính là, hắn còn không nghĩ vì đánh lao thử kéo đảo Bình Ngọc, đành phải chịu đựng, sau lại người kia lại còn tưởng làm nàng kiếp trước kia một bộ, muốn bồi dưỡng một cái tiểu hoàng đế, nàng lại buông rèm chấp chính, đây là Khang Hy sở không thể chịu đựng, không làm sao được, chỉ hảo xem thiên thủy hướng nàng xuống tay, dùng linh dược làm, cho nàng ốm đau trên giường, hành động không thiện. Cho cái kia Tử Hi không có hành động năng lực lúc sau, Khang Hi nhanh chóng đem nàng Tâm Phúc Linh tinh toàn bộ đổi đi, đem nàng ngăn cách với thế nhân lúc sau, lại trộm tìm Tắt Maãn Pháp sư còn có hòa thượng, đạo sĩ từ từ, chỉ cần là có danh vọng, có điểm thật bản lĩnh hắn đều tìm tới thử thử, lại không thể làm từ Hi linh hồn rời đi hiếu trang thân thể. trừ bỏ tưởng đem Tử Hi linh hồn chọc ra hiếu trang thân thể ở ngoài, Khang Hi còn làm những cái đó người có đạo lén nhìn Thiên Thụy, muốn nhìn xem nàng là cái gì lai lịch, tuy rằng Khang Hi thực tin tưởng Thiên Thụy Bất quá đế vương lòng nghi ngờ tác dụng, vẫn là làm hắn làm như vậy. Làm Khang Hy cảm thấy vui mừng chính là, cơ hồ sở hữu bị hắn mời đến người đều chỉ ra thiên thủy lai lịch bất phàm. Làm Khang Hy đối xử tử tế, Khang Hy lúc này mới đánh mất nghi ngờ, chân chính đối thiên thủy yên tâm. Con. Khang hi không đành lòng làm Hiếu Trang chết, liền như vậy vẫn luôn kéo, còn gửi hy vọng với đột nhiên Hiếu Trang có thể lại trở về, đem cái kia yêu nghiệt đuổi ra đi. Nào biết, nhiều năm như vậy, Hiếu Trang căn bản không có xuất hiện quá. Hiện tại cái tiêu yêu nghiệt lại làm ra như vậy một tử sự tới, người kia đã điên rồi, chẳng những muốn hắn chết, còn tưởng đem sở hữu hoàng tử hoàng nữ đều hại chết, Khang Hy lúc này mới không thể không hạ tàn nhẫn tay, trực tiếp đem nàng liền linh hồn mang. Thân thể, toàn bộ nhân đạo tiêu diệt rớt. Nhớ lại Hiếu Trang lúc sau, Khang Hy khởi giá, trực tiếp hướng thừa cản cung đi đến. Vẫn luôn chú ý trong cung trong chóng đo chiều gió các cung phi tử lập tức tỏ vẻ chú ý, đều ở suy đoán hoàng thượng đến hoàng hậu trong cung làm gì, là muốn dân dậy hậu vẫn là muốn phóng hoàng hậu ra tới, hay là hoàng hậu lại có phục sủng khả năng nhất khẩn trương mạc trúc đồng quý phi nàng bắt được phượng ấn còn không có bao lâu thời gian liền bởi vì tam á ca đến bệnh đậu mùa sự tình bị khang hy mắng một đốn mấy ngày nay đồng quý phi thật đúng là ngừng nghỉ có thể dễ dàng là không lộ mặt hoàn toàn làm được thâm nhập trốn tránh tăng quá tin tức vẫn là đến hỏi thăm nàng cũng không nên làm kia ngăn cách với thế nhân người nghe tới khang hy đi thừa cản cung tin tức lúc sau đồng quý phi quả thực liền phải đem khăn cấp xé lạng nếu là nếu là hoàng hậu ra tới nói nàng quyền lực liền phải nộp lên nàng còn không có phủng nhiệt phượng ấn cũng đến chuyển giao qua đi nàng còn không được toàn bộ hậu cung chê cười chương tám mươi mắng tàn một cái thiên thụy mấy cái đi đi dừng dừng thực mau liền tìm một nhà tiểu lầu đi vào đi theo thiên thụy phía sau mấy cái tiểu thái giám bất đắc dĩ lắc đầu cũng theo đi vào đi ở cuối cùng mưa xuân ngẩng đầu nhìn xem tấm biển liền thấy mặt trên viết ba cái chữ to thuận gió lâu lê lưỡi mưa xuân cũng liền đi theo đi vào bất quá Ở vào tiểu lầu lúc sau, mưa xuân chạy nhanh tìm không thấy được địa phương trộm đếm đếm mang ngân lượng, phát hiện còn không ít thời điểm, lúc này mới yên tâm. Mưa xuân cái này bách sự thông chính là biết kinh thành tiểu lầu, nhà này thuận gió lâu xem như xa hoa tiểu lầu, ở chỗ này ăn một bữa cơm tiêu phí thật sự không ít, đủ người bình thường ra không sai biệt lắm một năm ăn mặc chi phí, cho nên, nàng mới có thể như vậy khẩn trương, phải biết rằng, công chúa các gác ca khó được ra tới một chuyến, đi cái tiểu lầu ăn cơm cũng chưa tiền nói ra còn không được ném người chết à? chúng ta thượng lầu hai đi. Bảo Thanh kiến lầu một đại sảnh ngồi rất nhiều người, có điểm ầm mỹ, nhịn không được đề nghị. Thiên Thụy lắc đầu không đi, liền ở chỗ này cũng có thể nghe điểm mới mẻ sự tình. Bảo Thanh bất đắc dĩ, đành phải đi theo Thiên Thụy tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. kia Điếm tiểu nhị thấy này mấy cái hài tử tuy rằng tuổi còn nhỏ thật sự, bất quá mặc quần áo trang điểm gì rất là phú quý, phía sau lại mang theo nha đầu tùy tùng, biết là nhà có tiền tiểu thư thiếu gia. Chạy nhanh chạy tới, ân cần hầu hạ, một bên sát cái bản một bên hỏi vài vị dùng điểm cái gì. Chúng ta này tiểu lầu chiêu bài đồ ăn không ít, có. Thiên thủy mắt nhìn tiểu nhị liền phải báo đồ ăn danh, chạy nhanh khoát tay được, không cần báo. Chúng ta cũng không như vậy nhiều thời gian nghe, nhặt ăn ngon tới mấy thứ phải. Tiểu nhị lên tiếng, đi xuống báo đồ ăn đi, thiên thủy nhìn xem bốn phía, chuyển biến tốt những người này đều ở vùng quên uống rượu kiêm nói chuyện thiếm, lập tức bắt đầu chi lăng lô thai nghe chuyện tào lao. Bảo Thanh mỗi ngày Thụy như vậy có hứng thú, cũng đi theo nghe xong lên, liền nghe được cách đó không xa một cái ăn mặc cao tím đại hán uống say hân hân nói huynh đệ à, ta cùng ngươi nói, ta con mẹ nó đều mau tức chết rồi, cái gì chơi nghệ. Bất quá là cái nô tài, liền như vậy ngông nên xử tì gọi nô, càng không đem chúng ta này đó thương hộ để vào mắt, chèn ép nhà ta sinh ý đều mau làm không nổi nữa. Một cái khác áo lục thực gầy nam nhân một ngửa đầu. Một chén rượu xuống bụng, cũng bắt đầu khởi sướng bực tức cũng không phải là sao. Quá làm giận, bất quá, chúng ta cũng là không có biện pháp A, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Kêu Minh tương gia nô tài, chính là triều đình quan to thấy người cũng là khách khách khí khí, chúng ta loại người này, nhân ra nào để vào mắt. Áo tím đại hán lại là một chén rượu xuống bụng, một phách cái bản thật con mẹ nó đen đuổi, như thế nào liền gặp phải loại người này. Mãi nãi hùng, đầu nhập vào một cái hảo chủ tử sắc thật hảo A, Kêu Minh tương chấp trưởng thiên hạ chính sự, bên ngoài có người nịnh bỡ nịnh hót. Trong cung lại có đại A ca chống lưng. Nhưng không tiêu ngạo Áo lục nam nhân một phách áo tím đại hán bả vai đến Đừng nói nữa Ai làm nhà ngươi không cái hảo muội muội tiến cung đâu Nếu nhà ngươi cũng có muội tử phong phi phong thần Xem cái nào còn dám coi khinh ngươi Như vậy một phen lời nói Nghe thiên thủy như suy tư gì Bảo thanh càng là đen mặt Bảo thành túi đầu làm bộ không nghe thấy Chỉ là cùng sáu khanh khách kể thai nói nhỏ vui đùa Qua một hồi lâu Lại nghe được một chút sự tình Tiêu tiểu nhị bưng lên đồ ăn tới Đại A ca lung tung ăn một lát Khoát tay nói mưa xuân tính tiền Liên lệnh một khuôn mặt đi ra ngoài thiên thụy nhìn xem bảo thành cùng sáu khách khách tung tún này hai người ống tay hào đến các ngươi này hai đồ tham ăn chạy nhanh đi chờ trở về tỷ làm người cho các ngươi làm tốt ăn nói chuyện kéo bảo thành cùng sáu khách khách ra cửa dọc theo đường đi thiên thụy đều suy nghĩ như thế nào an ủi bảo thành nói bảo Thành đối minh châu vẫn là rất có cảm tình minh châu người nọ lớn lên ôn tồn lễ độ lại sẽ làm người xử sự Từ Bảo Thanh khi còn nhỏ, mỗi lần thấy một Bảo Thanh, Minh Châu tổng muốn hỏi Hàn Ân cần một fan, lâu dài xuống dưới, chính là kia Lãnh Tâm cũng đến che nhiệt, huống chi Bảo Thanh, cái này coi trọng thân tình người đâu. Thiên Thụy nỗ lực suy tư trong lịch sử Minh Châu kết cục, nghĩ tới Nghĩ lui cũng không có manh mối, nói thật ra lời nói, Thiên Thụy thực hoài niệm bãi đủ, Google muốn tra cái gì một lục suýt phải, đâu giống hiện tại thật nhiều sự tình đều là một đầu ngông. Nơi này Bảo Thanh lòng tràn đầy ưu sầu, thừa cả cung lại là một mảnh tình cảnh bí thảm. Khang Hy mang theo đầy người tức giận vào thừa Can cung, vừa vận hoàng hậu đang ở cùng triệu ma ma thương lượng sự tình, cũng không biết đang nói chút cái gì, dù sao hai người đều là vẻ mặt ý cười. Khang Hy vốn dĩ liền sinh khí sao, nhìn đến này hai người cười, lập tức khí đến không được, một cái ấm áp chân đá qua đi, đem triệu ma ma đá phiên cái té ngã, trong miệng lớn tiếng mắng tiện tì, không biết khuyên nủ chủ tử, đảo tịnh ra chút âm tà việc, đem một cái hảo hảo hoàng hậu giáo thành như vậy, này trong cung dung không giới ngươi. Hoàng hậu thấy khang hy khí thành như vậy, lại đá nàng nãi ma ma, chạy nhanh quỳ xuống đất cầu tỉnh hoàng thượng, không biết hoàng thượng vì sao mà khí, có khí liền hướng về phía thần thiếp giải tới, hà tất giận cho đánh mèo vô tội người. Hoàng hậu kỳ thật là có tâm muốn che chở triệu ma ma, nhưng nàng lời này không thể nghi ngờ lửa cháy đổ thêm dầu, làm khang hy hỏa khí càng cao, lạnh lùng nhìn chầm chầm hoàng hậu ngươi không biết chấm vì cái gì phát hỏa. Hào một cái không biết. Chấm hôm nay liền nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi làm những cái đó sự tình chấm tất cả đều đã biết, chấm thật không nghĩ tới nữ hố lộc ra thế nhưng dạy ra ngươi như vậy nhẫn tâm ác độc nữ nhi, hử, cũng không phải nữ hố lộc ra sự, sợ là cùng ngươi cái kia hảo nghĩa phụ học đi, thế nhưng còn tưởng đem chấm cùng chấm bọn nhỏ đều hại chết, ngươi hảo sấn tâm như ý, ngươi đánh ý kiến hay, đáng tiếc lại không thể như nguyện. Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần thiếp cũng không có hoàng hậu quỳ đi được tới Khang Hy trước người, một tay tốn chặt Khang Hy và táo cầu Hoàng thượng Minh Cha, thần thiếp vô tội. Cầu Hoàng thượng còn thần thiếp một cái công đạo. Hoàng hậu lời này còn không có nói xong, Khang Hi một chân đã tới, trực tiếp đem nàng đá cái ngã ngửa, tia huyết khí nghịch tâm, một đống máu liền phun ra. Tiện nhân, chuyện tới hiện giờ còn không thừa nhận sao? Một hai phải chấm đem chứng cứ đều bắt được ngươi trước mặt mới hết hy vọng sao? Khang Hi mắng to ngươi xuất thân mãn châu quý tộc, lại một chút không tuân thủ nữ nhân một phận, ngày thường liền ghen tị bá đạo, không bằng ngươi ý tất yếu trừ bỏ, nguyên bản kia người này có thể có có thể không? Chấm cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nào nghĩ đến ngươi biến buồn thêm lợi, càng thêm đắng giận, thế nhưng bắt tay đều dối đến chấm trên đầu, thật là không thể nhịn được nữa. Hoàng thượng, thiên địa chứng giám, thần thiếp có thể phát hạ độc thể, tuyệt không tâm tư yếu hại hoàng thượng. Hoàng hậu không màng hộc máu, đột nhiên cắn ngẩng đầu lên, một bên cắn một bên khóc thần thiếp tự tiến cung tới nay, cẩn trọng hầu hạ hoàng thượng, không mong là công, chỉ cầu không phạm lỗi. Thần thiếp đối hoàng thượng một mảnh tâm tư đều có trời cao nhìn, như thế nào làm hại hoàng thượng? Nếu là thần thiếp từng có này tâm tư, đã kêu thần thiếp trời đánh ngũ lôi hoành không chết tử tế được. Hoàng hậu không thể còn không quan trọng, lần này thề, Khang Hy không khỏi nghĩ tới nàng kia phụ thân còn có nghĩa phụ, kia hai người tại tiên hoàng trước mặt là như thế nào thề, cái gì muốn phụ tá tân quân, muốn tận tâm giúp tân quân thống trị triều chính, từng chuyện mà nói ba hoa.